Đại nha nàng cha không phải đã đem lời nói đều thả ra đi. Hứa đại tẩu tâm tình thật không tốt. Từ khi một hồi tới, nàng còn không có tới kịp cùng nàng nhà mẹ đẻ người thông cái khí, hứa đại ca liền đem nàng đẩy vào ngõ cụt. Mà nay nàng nhà mẹ đẻ người tất cả đều hận chết nàng, giáp mặt đem nàng mắng rất khó nghe không nói, thậm chí còn không cho nàng về nhà mẹ đẻ. Nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử còn nói, nếu là nàng không nhanh chóng đem hứa đại nha gả qua đi, về sau liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ Hứa đại tẩu nguyên bản liền thiên hướng chính mình nhà mẹ đẻ, mắt thấy nhà mẹ đẻ nhân khí đến không nhẹ, một bộ muốn cùng nàng hoàn toàn phân rõ giới hạn bộ dáng Hứa đại tẩu liền càng thêm đau đầu, phát ra từ nội tâm cảm giác nan kham cùng sợ hãi. Một cái không có nhà mẹ đẻ nữ nhân, ngày sau chỉ sợ muốn ở nhà chồng chịu rất nhiều khi dễ, hơn nữa cố tình còn không có người sẽ đứng ra vì nàng xuất đầu cùng chống lưng. Đại nhà rốt cuộc vì cái gì muốn từ hôn nha. Hứa tam tẩu tính tình thật hành, tâm nhãn cũng thật sự. Nàng sẽ qua tới đại phòng, đảo không phải vì xem náo nhiệt, hay là xem hứa đại tẩu chê cười. Nàng là thật sự quan tâm chuyện này, quan tâm đại nha, lập tức liền đệ thấp thanh âm hỏi. 269, đệ 269 trương. Còn có thể vì cái gì? Đầu bóc không rõ ràng lắm, tâm cũng lớn, cả ngày liền cân nhắc si tâm vọng tưởng hoa ở trong phòng làm nàng, xuân, thu đại ngộ. Hứa đại tẩu mà nay đối hứa đại nha là phát ra từ nội tâm trắng ghét. Nói lên hứa đại nha thời điểm ngự khí cũng đặc biệt không kiên nhẫn. Cái gì? Đại nha là muốn phản cao chi nhi. Nha ai trước cao nha? Ngày thường không nhìn thấy đại nha cùng cái nào phú quý nhân ra đi được gần hứa nhị tẩu thần sắc kinh ngạc hô. Nhị tẩu, ngươi thanh âm điểm nhỏ, đừng bị người ngoài nghe thấy được. Lôi kéo hứa nhị tẩu cánh tay, hứa tam tẩu nhắc nhở nói. Ta hứa nhị tẩu tiếng nói vốn dĩ liền bén nhọn, vừa mới lại là lắp bắp kinh hãi, khó tránh khỏi liền đã quên đẻ giọng Giờ phút này bị hứa tam tẩu vừa nói, nàng đứa môi, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, đã biết. Lại không phải cỡ nào sáng dọi sự tình, ta có thể cố ý nói cho người ngoài nghe. Ta cũng sợ hãi bị người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò chế rêu hào đi. Nhị tẩu, người bất tranh cãi. Cùng với hứa nhị tẩu không lưu tình lời nói, hứa đại tẩu sắc mặt càng là xanh mét, hứa tam tẩu bất đắc dĩ ngăn cản cản hứa nhị tẩu, lại quay đầu nhìn hứa đại tẩu mở miệng khuyên đủ, đại tẩu, đại Có chuyện gì chúng ta cẩn thận cùng nàng nói? Nàng nhất quán chính là chúng ta lao hứa ra nhất hiểu chuyện cô nương, chỉ cần hảo hảo cùng nàng nói, nàng khẳng định sẽ nghe. Thật muốn là có thể nói đến thông đạo lý, ta có thể mặc kệ nàng mặc kệ, tùy ý sự tình càng nháo càng lớn, một phát không thể văn hồi. Người cho ta là ngốc tử, vẫn là cùng người giống nhau dại dột không có thuốc chữa. Chỉ cảm thấy hứa nhị tẩu nói những lời này chính là không có hảo tâm, hứa đại tẩu tức giận phản kích nói. Hứa tam tẩu là thật sự quan tâm hứa đại nha. Lại liên tiếp bị hứa đại tẩu mặt lạnh mà chống đỡ, còn một phen châm chọc nịa mai giận dỗi Cứ như vậy, hứa tam tẩu cũng không cao hứng. Đại tẩu, ta là hảo ý mới đến trong nhà quan tâm một chút đại nhà, ngươi có khắc khí liền đến chỗ loạn phun được không? Ta lại không chiêu ngươi cho ngươi, ngươi mắng ta làm cái gì? Quan tâm! Quan cái gì tâm! Ngươi cho ta không biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Hai người các ngươi cứ như vậy cấp lại đây, còn không phải là sợ hãi bởi vì đại nha sự tình ảnh hưởng các ngươi nhị phòng cùng tam phòng thanh danh, chậm chế nhị nha các nàng mấy cái nha đầu gả chồng. Nghe hứa tam tẩu đem nói như vậy đường hoàng, Hứa đại tẩu khinh thường nhìn lướt qua lại đây. "Ai ai, ta nói đại tẩu, nhà ta nhị nha cùng tứ nha như thế nào đắc tội ngươi? Nhà ta nhị nha cùng tứ nha việc hôn nhân nhưng đều đã định ra tới, các nàng hai lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn cô ý chạy tới đế đô hoàng thành tìm các nàng tứ thẩm thỉnh giáo dưỡng ma ma giáo các nàng hai quy củ cùng lễ nghĩa, các nàng cũng sẽ không chịu đại nha ảnh hưởng." Bị hứa đại tẩu lời nói chọc giận, Hứa Nhị tẩu tức khắc một nhảy dựng lên, hét lên. "Đại tẩu yên tâm, nhà ta lục nha cùng Thất nha việc hôn nhân cũng sẽ không chịu đại nha liên lụy." Hứa Tam tẩu xác thật là ngay thẳng tính tình không sai, lại cũng là cái rất thương yêu nữ nhi Mâu thần. Giờ phút này cũng đi theo mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên rất là không vui. Nói so sướng còn dễ nghe. Nhị nha các nàng không họ hứa, không phải hứa ra cô nương, chỉ cần đại nha thanh danh bị hao tổn. Nhị nha các nàng có một cái tính một cái, đều đừng nghĩ tránh được đi. Hứa đại tẩu mới mặc kệ có thể hay không đắc tội hai vị chị em dâu. Nàng mà nay cảm xúc đã cũng đủ không xong, tình cảnh cũng rất là gian nan. Nàng liên chính mình nhà mẹ đẻ người đều không dành lo, lại sao có thể sẽ quan tâm hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu là như thế nào tâm tình. Hoàn toàn tương phản, nàng chính mình không hào quá, cũng ước gì nhị phòng cùng tam phòng cũng chưa sống yên ổn nhật tử quá. Dù sao không thể chỉ có nàng một người xui xẻo. Muốn xui xẻo mọi người đều cùng nhau xui xẻo hảo. Đại tẩu ngươi đừng quá quá mức. Khi dễ ai là mềm quả hơn đâu. Ta cũng không phải từ nhỏ đã bị làm sợ lớn lên. Liên tính ngươi là đại phòng trưởng tẩu. Cũng đừng nghỉ khi dễ ta nhị phòng cô nương. Hứa nhị tẩu nhưng không sợ hứa đại tẩu. Sớm chút năm còn cùng ở dưới một mái hiên thời điểm. Hứa đại tẩu là như thế nào vất ức tính tình. Hứa nhị tẩu còn có thể không biết. Liên tính mà nay hứa ra ngũ phòng đã phân ra. hứa đại bắt đầu rất Khởi eo đương đại phòng ra, khá vậy đừng nghĩ quản đến bọn họ nhị phòng trên đầu tới, càng đừng nghĩ ở nàng trước mặt riêu vò dương ai, vênh vào tự đắc tác ai tắt phúc. Mắt thấy hứa nhị tẩu cùng hứa đại tẩu xào lên, hứa tam tẩu cũng là không khách khí chủ, không cam lòng lạc hậu đi theo nói, chúng ta tam phòng cũng không phải dễ khi dễ, lục nha cùng thất nha việc hôn nhân cũng không tới phiên đại tẩu hỗ trợ lo lắng. Liên tính ở hứa gia thôn nói không đến tốt việc hôn nhân. Lục nha cùng thất nha còn có thể đi đế đô hoàng thành đầu nhập vào các nàng tứ thúc cùng tứ thẩm. Ta thật đúng là cũng không tin, có tứ đệ cùng tứ đệ muội ở, nhà ta lục nha cùng thất nha việc hôn nhân sẽ định không xuống dưới. Tam đệ mội lời này ta thích nghe. Có tứ phòng ở, chúng ta hai phòng khuê nữ còn sầu gả không ra. Nhị nha các nàng chẳng những đều có thể gả đi ra ngoài, còn có thể một cái so một cái gả càng thêm phong cảnh. Đề cập đối hứa Minh Chi cùng Trình cầm nguyện tín nhiệm, hứa nhị tẩu cũng là không ngại nhiều làm. Trước kia hứa nhị tẩu cũng đối trình cẩm nguyệt từng có bất mãn. Không có biện pháp, ai làm trình cẩm nguyệt so nàng xuất thân hảo, lại sẽ đọc sách biết chữ, còn so nàng ở nhà chồng càng ngẩn được đầu. Ngay cả trình cẩm nguyệt của hồi môn bạc, cũng so nàng càng nhiều. Nga không phải, trình cẩm nguyệt là có của hồi môn bạc, nàng lại liền của hồi môn bạc đều không có. Chỉ là ngâm lại, hứa nhị tẩu liền cảm thấy hết sức mất mặt, tự nhiên liền không khả năng thích trình cẩm nguyệt cái này chị em dâu. Nhưng là hiện nay bất đồng cùng với Hứa Minh Chi ở trên triều đình đứng vững bước chân, Trình Cẩm Nguyệt vị này quan phu nhân địa vị theo lý thường hẳn là liền cùng Hứa Nhị Tẩu kéo xa hơn, cũng lớn hơn nữa. Thậm chí với Hứa Nhị Tẩu cho dù là muốn ghen ghét Trình Cẩm Nguyệt, đều không thể nào ghen ghét khởi. Nàng tổng không thể trông cậy vào Hứa Nhị ca đi theo Hứa Minh Chi giống nhau thi khoa cử, đương đại quan đi. Mặc dù Hứa Nhị Tẩu thực sự có cái này ý tưởng, Hứa Nhị ca cũng làm không được nha. Thêm chi nhà mình nhật tử càng ngày càng tốt quá, nàng bắt được tay tiền bạc cũng càng thêm nhiều. Hứa nhị tẩu tâm thái dần dần cũng đã xảy ra chuyển biến. Biết mà nay ngày lành đều là tứ phòng mang cho bọn họ, hứa nhị tẩu cũng không không biết tốt xấu đến đương bạch nhãn lang nông nỗi. Nay đây hứa nhị tẩu hiện giờ đối trình cầm nguyệt cái này chỉ em dâu miễn bản nhiều thân thiện, nói là tưởng ngàn phương thiết trăm kế nịnh bợ cùng lấy lòng, cũng hoàn toàn không vì quá. Chính là, hôm nay tính ta không biết điều, không nên nghĩ tới đại phòng quan tâm đại nhà. Quyền khi ta làm điều thừa, ta ở chỗ này cùng đại tẩu nhận lỗi. nay về sau A Ta bảo đảm không bao giờ sẽ nhiều lời các ngươi đại phòng nửa câu lời nói, đại tẩu tổng nên vừa lòng đi. Nghĩ chính mình một phen hảo tâm lại bị hứa đại tẩu trở thành lòng lang dạ thú, hứa tam tẩu cũng là nghẹn khuất lại phẫn nộ, trả lời. Quan tâm đại nha. Nói so với ai khác đều dễ nghe, thật khi ta không biết các ngươi chính là tới chế dê ước. Như thế nào? Thấy chúng ta đại phòng nhật tử không hảo quá, các ngươi tranh nhau cấp tới chê cười ta cái này đại tẩu. Chỉ hận không được chúng ta đại phòng tốt nhất liền rốt cuộc bò không đứng dậy có phải hay không? Nếu là gác ở trước kia, hứa đại tẩu là không dám cùng hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu khởi xung đột. Nàng tính tình từ nhỏ liền rất yếu đuối, thuộc về bị khi dễ, ăn đánh chửi cũng không dám phản kháng chủ nhân. Nhưng là hiện nay hứa đại tẩu, trực tiếp liền cùng hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu rằng co, ta nay cái còn liền nói cho các ngươi, đừng làm mộng tưởng hao huyền. Liền tính nhà ta đại nhà gả không tốt, chúng ta đại phòng còn có tam nha cùng ngũ Các ngươi lại không phải không biết tam nha cùng ngũ nha vẫn luôn đều đi theo tứ phòng bên người. Các nàng hai việc hôn nhân chính là tứ đệ mội tự mình chấn cửa ải hỏi đến. Các ngươi hai phòng cô nương mặc dù gả lại hảo, cũng đừng nghĩ cùng tam nha cùng ngũ nha đánh đồng. Mới đại tẩu còn biết tam nha cùng ngũ nha đều là tứ đệ mội hỗ trợ nuôi lớn. Nhưng đại tẩu ngươi là thật sự cảm kích tứ đệ muội sao. Ta xem cũng chưa chắc đi. Hứa nhị tẩu cũng không phải là hồ đồ chứng lấy nàng quan sát. Đở lại đầu đối trình Cẩm Nguyệt vị này tứ đệ muội miễn bàn nhiều cao giận, vì vẫn là tứ phòng hỗ trợ nuôi lớn Tam nha cùng Ngũ nha chuyện này. Nói lên chuyện này, Hứa Nhị Tẩu đối Hứa Đại Tẩu liền càng thêm khinh thường nhìn lại. Nếu là thay đổi nhà nàng Nhị nha cùng Tứ nha bị trình Cẩm Nguyệt hỗ trợ nuôi lớn, Hứa Nhị Tẩu đối trình Cẩm Nguyệt tuyệt đối không phải là loại thái độ này. Mà Hứa Đại Tẩu, toàn bộ liền một Bạch Nhãn Lang, căn bản không hiểu đến cảm ơn. Chúng ta đại phòng cùng tứ phòng chi gian sự tình, không tới phiên Nhị phòng, cám Miệng hỏi đến. Thư lạnh một tiếng, hứa đại tẩu quay đầu đi không đi xem hứa nhị tẩu. Ngươi cho rằng ta nghĩ tới hỏi nha. Còn không phải chính ngươi ra mặt đủ hậu, một hai phải lấy tam nha cùng ngũ nha dưỡng ở tứ đệ mội bên người việc này, ở ta cùng tam đệ mội trước mặt khoe ra. Ta thật đúng là liền nhìn không được ngươi đắc ý sắc mặt, một hai phải xé rách ngươi ra mặt, như thế nào mà. Đại tẩu nếu là không phục, cứ việc cắn ta nha. Tuy rằng mấy năm nay bởi vì hứa nhị ca chân áp, hứa nhị thành thật tẩ Nhưng Hứa Đại Tẩu lại không phải Hứa Nhị ca, Hứa Nhị tẩu sao có thể sẽ ở Hứa Đại Tẩu trước mặt chịu thua yếu thế? Tấn Hứa Nhị tẩu cách nói đó chính là, lúc này mới mấy năm công phu, Hứa Đại Tẩu liền đem nàng cái này nhị đệ muội lúc trước là như thế nào nghiền áp Hứa Đại Tẩu chuyện cũ cấp đã quên, cảm thấy chính mình có thể ở Hứa ra tùy ý làm bậy. Hứa Đại Tẩu nhưng thật ra dám nghĩ như vậy, khá vậy đến nàng cái này nhị đệ muội đáp ứng không phải. Hứa Đại Tẩu sắc mặt trong phút chốc liền đen xuống dưới. Nàng lại không phải cầu Sao có thể đi cắn hứa Nhị Tẩu? Hứa Nhị Tẩu nói rõ chính là cố ý chào phúng nàng. Hứa Tam Tẩu ngay từ đầu cũng không có nghe ra Hứa Nhị Tẩu cuối cùng câu nói kia thâm ý, chỉ là đơn thuần cảm thấy Hứa Nhị Tẩu phía trước nói không có nói sai, Hứa Đại Tẩu sắc thật không nên lấy tam nha cùng ngũ nha dưỡng ở tứ để mọi bên người sự tình ở chỗ này khoe ra, vì thế liền nghiêm túc gật gật đầu. Chờ chân chính nghĩ kỹ Hứa Nhị Tẩu lời nói ám chỉ, Hứa Tam Tẩu nhịn không được liền nhìn về phía Hứa Đại Tẩu, thật là có chút xấu hổ. Bãi xuống tay giải thích nói, ta không. Được rồi, thiếu ở chỗ này cha người tốt. Hai người các ngươi còn không phải là một đám sao. Ta không phải người mù, cũng không phải kẻ điếc, càng không phải ngốc tử. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng, ta cũng minh bạch. Hứa đại tẩu nói liền túm lên một bên đại cái trổi, hoặc hứa mãi mãi quán có hành vi, chuẩn bị trực tiếp đem hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đuổi ra môn. Cũng là trung hợp, hứa đại tẩu mới vừa dơ lên đại cái trổi. Hứa đại ca tam huynh đệ liền đi rồi vào cửa. Vừa nhìn thấy hứa đại tẩu hành động, hứa đại ca sắc mặt nháy mắt đen nhánh một mảnh, vài bước đi qua đi đoạt lấy hạ hứa đại tẩu trong tay đại cái trổi, hung tận ném xuống đất, ngươi lại muốn làm gì? Một hai phải nháo đến tất cả mọi người không được sống yên ổn có phải hay không? 270, đệ 270 trương. Hứa đại tẩu cảm thấy chính mình thực vô tội, cũng thực an uổng. Rõ ràng là hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu chạy đến trong nhà nàng tới khi dễ nàng. Như thế nào kết quả ngược lại biến thành nàng không đúng rồi. Ngài nghĩ, Hứa Đại Tẩu liền trực tiếp chỉ hướng về phía Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu, rất là uy khuất vì chính mình biện giải nói, là các nàng trước. Đủ rồi. Nhìn xem ngươi hiện tại đều biến thành bộ dáng gì. Ngươi còn có hay không điểm Hứa ra trưởng tẩu tự giác? Ngươi ngày thường chính là như vậy cùng vài vị đệ muội ở chung sao? Hứa Đại ca là thật sự không nghĩ tới, Hứa Đại Tẩu cư nhiên còn có cùng chị em dâu động thủ. Nếu không phải Hứa Đại ca tận mắt nhìn thấy, Hắn căn bản là không thể tin được. Ta giờ khắc này, đối mặt hứa đại ca chất vấn, hứa đại tẩu lại là có một loại hết đường chối cái cảm giác. Đại ca, vẫn là thôi đi so với hứa nhị ca, hứa tam ca tính tình muốn càng thêm trung hậu thành thật. Mắt thấy hứa đại ca cùng hứa đại tẩu xảo lên, hứa tam ca tiến lên khuyên đủ. Lúc trước hứa tam tẩu cũng là như thế này làm, bất quá bị hứa đại tẩu trực tiếp dối trở về. Hứa đại tẩu căn bản không tin hứa tam tẩu hào tâm, tự nhiên cũng không muốn tiếp thu hứa tam tẩu này phân hào ý Mà nay thay đổi hứa tam ca, bởi vì có hứa đại ca ở một bên nhìn chằm chằm, hứa đại tẩu không dám có bên khó nghe lời nói, cũng chỉ là một cái kính mặt nổi lên nước mắt. Cùng lúc đó, hứa nhị ca đi tới hứa nhị tẩu bên người, thấp rộng do hỏi nổi lên rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hứa nhị tẩu mồm mép công phu xa so hứa đại tẩu nhanh nghẹn, thêm chi nàng hôm nay nhưng cái gì sai lầm cũng không có phạm phải, tự nhiên là có cái gì nói cái gì, bùng bùm một trường xuyến lời nói liền sung ra. Bởi vì Hứa Tam Tẩu từ vừa mới liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh, Hứa Nhị Tẩu Đảo cũng không có thêm mắm thêm mối, nói đều là sự thật. Cũng ngày đây, đợi cho nàng giọng nói rơi xuống đất, Hứa Tam Tẩu đều không có đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Hứa Nhị cam một bên nghe Hứa Nhị Tẩu giảng thuật, một bên cũng ở chú ý Hứa Tam Tẩu phản ứng. Hắn biết rõ, lấy Hứa Tam Tẩu tính tình, nếu như Hứa Nhị Tẩu nói có giả, Hứa Tam Tẩu là nhất định sẽ nhịn không được lộ ra dị thường sắc mặt. Thẳng đến xác định Hứa Nhị Tẩu nói đều là lời nói thật, Hứa Nhị ca gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng hứa đại ca cùng hứa đại tẩu, lại là không, có như thế tam ca như vậy đi ra phía trước khuyên nhủ, ngược lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ hứa đại tẩu như thế nào uy khuất, hứa đại ca đã là cho nàng định rồi tội. Hứa Nhị tẩu cùng hứa tam tẩu này mặt khác hai vị đương sự lại đều không có đứng ra vì nàng làm sáng tỏ, việc này tự nhiên liền có kết luận. Hứa đại tẩu đã bị chọc tức mặt đỏ cổ thô, đỏ ngầu mắt trừng mắt hứa Nhị tẩu cùng hứa Tam tẩu, lại cũng thật sự lấy các nàng không có biện pháp. So hứa Đại Tẩu càng thêm tức giận, không thể nghi ngờ chính là Hứa Đại ca, ngươi muốn thật không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, chỉ lo hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi, không ai ngăn đón ngươi. Ta không phải lấy nàng hiện giờ cùng nhà mẹ đẻ người khẩn trương quan hệ, Hứa Đại Tẩu nơi nào có thể về nhà mẹ đẻ đi? Liên tính nàng có tâm, cũng không thể quay về. Chứ phi, hứa ra có thể đáp ứng đem Hứa Đại nha gả cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai. Ngươi muốn còn tưởng lưu tại lao hứa ra, về sau liền ít đi sinh sự. Hứa Đại ca này nói xong, Liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem Hứa Đại Tẩu, liền xoay người nhìn về phía Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu, "Nhị đệ muội, tam đệ muội, hôm nay xin lỗi." Hứa Nhị Tẩu theo bản năng liền tưởng phụ họa Hứa Đại ca lời nói, "Hảo hảo hạ, hạ hạ Hứa Đại Tẩu thể diện." Nhưng mà bị Hứa Nhị ca một nhìn chằm chằm, Hứa Nhị Tẩu tức khắc liền rụt rụt cổ, không dám nhiều lời khác, chỉ là xua xua tay, cười gượng lắc lắc đầu, "Đại ca đây là nói chi vậy? Chúng ta đều là người một nhà, không cần thiết như vậy khách khí. Không có việc gì không có việc gì. Hứa tam tẩu cũng là đi theo lắc lắc đầu, cười trở về một câu, không có việc gì, đại ca không cần để ở trong lòng. Đại ca, vẫn là nói nói đại nhà sự tình đi. Cứ việc rất là không quen nhìn hứa đại tẩu hành động, nhưng hắn đại ca nếu đã ra mặt xin lỗi, hứa nhị ca tự nhiên sẽ không tiếp tục đứng chơ không nói lời nào, thẳng nói. Đại nha sự tình rất đơn giản, chính là nàng không nghĩ gà cho. Đóng cửa lại nói nhà mình lời nói thời điểm, hứa đại ca phá lệ thật sự, không mang theo chút nào có lệ Nói ra hắn biết nói tình hình thực tế, cũng không biết kia nha đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lúc trước là nàng chính mình đáp ứng việc hôn nhân này. Hiện tại nói không gả liền không gả, còn trộm chạy đến đế đô hoàng thành đi, chết sống một hai phải nháo từ hôn. Ta cũng là bị nàng nháo đến không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáp ứng làm nàng từ hôn. Nàng không nghĩ gả cho, là mặt khác có người trong lòng, vẫn là nguyên nhân khác, cũng không cùng ngươi cùng đại tổ nói. Hứa nhị ca hỏi, không có hứa nãi nãi ở. Hứa ra mặt khác từ phòng sự tình cơ hồ đều là hứa nhị ca ở làm chủ. Chính là hứa đại ca, ngày thường cũng đều nghe hứa nhị ca. Lần này cũng không ngoại lệ, hứa đại ca trực tiếp lắt đầu, ăn ngay nói thật, ta không biết. Nàng nương cũng nói, đại nha không nói cho nàng. Hứa nhị ca liền nhìn về phía hứa đại tẩu. Hứa đại tẩu vốn là không nghĩ nói tiếp. Nhưng hứa nhị ca tầm mắt quá mức sắc bén, hứa đại tẩu nhấp môi, vẫn là đã mở miệng, đại nha không có người trong lòng. Nàng chính là tưởng tượng tam nha cùng ngũ nhà như vậy, gả đi đế đô hoàng thành, đương cái quan phu nhân. Ngươi phía trước không phải cùng ta nói, đại nhà không có cùng ngươi để qua tử hôn sự tình. Kinh ngạc nhìn hứa đại tẩu, hứa đại ca hỏi, nàng là không cùng ta nói rồi. Nhưng vừa đi đế đô, ta liền biết nàng rốt cuộc ở làm ẩm ý cái gì. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, ngựa khí rất là không cho là đúng, nàng nếu không phải muốn gả ở đế đô hoàng thành, vì cái gì một hai phải chạy đi tìm nàng tứ thúc tứ thẩm con một cái kính quấn lấy nàng tứ thẩm giúp nàng tìm tân việc hôn nhân. Ngươi lại không phải không nghe thấy nàng nói không nghĩ trở về hứa gia thôn, về sau đều tưởng tượng tam nha cùng ngũ nha như vậy, vẫn luôn lưu tại đế đô, về sau đều đi theo nàng mãi mãi cùng tứ thẩm. Hứa đại ca sắc thật có nghe được Hứa đại nha nói như vậy. Bất quá hắn chỉ đương Hứa đại nha là không nghĩ gả cho Hứa đại tổ nhà mẹ đẻ cháu trai, sợ hãi một hồi Hứa gia thôn đã bị buộc gả chồng, cho nên mới muốn tránh ở đế đô hoàng thành. Không thành tưởng Hứa đại nha kỳ thật là muốn gả ở đế đô hoàng thành. Nương cùng tư đệ mội là cái gì thái độ? Hứa đại nha như thế nào tưởng, hứa nhị ca chỉ là nghe một chút mà thôi. Hắn càng nhiều suy tính, khẳng định là hứa mãi mãi cùng trình cẩm nguyện thái độ. Nương nói, làm đại nha trước đem trên người việc hôn nhân hoàn toàn giải quyết, lại đi đế đô tìm nàng. Đến lúc đó nương sẽ giúp đỡ đại nha nhìn xem có hay không thích hợp hảo việc hôn nhân. Đối hứa mãi mãi, hứa đại tẩu tràn đầy cảm kích cùng tin phục ân thành đi kia đến lúc đó lại nói. Hứa nhị ca ánh mắt trật lué, bên lời nói cũng không nhiều lời, gật gật đầu, ngược lại hỏi, đại nhà việc hôn nhân như thế nào lui? Đại ca đại tẩu nhưng có kết cấu. Ta đã làm đại nhà nàng nương đem phía trước thu lễ hỏi đều lui trở về. Hứa đại ca trả lời. Đại tẩu nhà mẹ đẻ đồng ý từ hôn. Hứa nhị ca là hôm nay mới từ chấn trên gấp trở về, đối hứa đại nha từ hôn một chuyện cũng không rõ ràng, mới vừa rồi hỏi nhiều vài câu. Không. Nhà bọn họ nói cái gì cũng không đồng ý từ hôn, chỉ nói đại nhà sinh là nhà bọn họ người, chết là nhà bọn họ quỷ. Hứa đại ca ủ rũ cụt đôi nói. Kỳ thật không đơn giản hứa đại tẩu giờ phút này tâm tình không tốt, hứa đại ca tâm tình cũng rất kém cỏi Hứa đại ca trước nay đều không phải sẽ ủy thế hiếp người tính tình. Cứ việc chính hắn thân đệ đệ ở đế đô hoàng thành đương đại quan, nhưng hắn chỉ là cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, cũng không sẽ trước mặt ngoại nhân làm dáng vô trương. Trong xương cốt, Hắn vẫn là trước kia cái kia cực kỳ thành thật ở nông thôn hắn tử. Nếu như có thể, Hứa Đại Ca hy vọng có thể cùng Hứa Đại Tẩu nhà mẹ đẻ hảo hảo ngồi xuống nói nói từ hôn sự tình. Hắn cũng biết việc này khẳng định là nhà bọn họ không đúng, liền nghĩ tận khả năng đối Hứa Đại Tẩu nhà mẹ đẻ làm ra nhất định đền bù. Nào từng nghĩ đến Hứa Đại Tẩu nhà mẹ đẻ sẽ như thế cường ngạnh, căn bản không nghe bọn hắn ra bất luận cái gì lý do, trực tiếp liền đem lời nói cấp phá hỏng. Đương nhiên, Hứa Đại Ca cũng thật sự cấp không ra càng tốt lý do. Ở từ hôn việc này thượng, hắn là thật sự thực đối lý, khó tránh khỏi liền cảm giác ở hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người trước mặt có chút trộn dạng, đến nỗi với tự tin không đủ. So sánh giới, hứa nhị ca liền không nhiều như vậy băn khoăn. Nhữ như mày, hứa nhị ca vẫn là nhìn về phía hứa đại tẩu, đại tẩu, ngươi là như thế nào cùng ngươi nhà mẹ đẻ người ta nói? Lễ hỏi đều còn đi trở về. Nếu ngươi nhà mẹ đẻ có cái gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, hứa ra đều có thể thỏa mãn. Nghe hứa nhị ca nói lên trở về lễ hỏi vấn đề, hứa đại tẩu trên mặt hiện ra vài phần hoảng loạn, lúc ấy lễ hỏi đều là đưa lương thực cùng vài vóc, đã sớm ăn xong rồi, dùng xong rồi. Đó chính là còn không có trả lại lễ hỏi. Cũng không ngoài ý muốn hứa đại tẩu trả lời, hứa nhị ca mặt không đổi sắc truy vẫn nói. Hứa đại tẩu rõ ràng do dự một chút, đỉnh ở đây mấy người đồng thời nhìn chăm chú, rốt cuộc vẫn là lấy rất nhỏ biên độ gật gật đầu, đúng vậy. Người hứa đại ca như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, cả người sắc mặt đều biến thành xanh tím. Trả lại lễ hỏi sự tình, hắn là giao cho hứa đại tẩu làm. Hứa đại tẩu cũng đáp ứng rồi, nhưng trên thực tế hứa đại tẩu căn bản chính là bằng mặt không bằng lòng, từ giữa quấy đục thủy. Trách không được hứa đại tẩu nhà mẹ để không đồng ý từ hôn, làm nửa ngày mấu chốt nguyên lai like ở hứa đại tẩu trên người. Ta này không phải nghĩ đều là thân thích, không cần thiết so đo như vậy nhiều sao. Hứa đại tẩu cũng biết việc này một khi nói khai, nàng khẳng định sẽ bị hứa đại ca trách cứ, không khỏi liền ruột ruột cổ, để thấp thanh âm nói. Bên sự tình có thể không so đo, nhưng đây là lễ hỏi, hơn nữa vẫn là cần thiết trả lại lễ hỏi, đại tẩu nhưng thật ra tưởng đơn giản, trực tiếp cứ như vậy trong lén lút cấp mội. Hứa nhị tẩu biểu môi, châm chọc ra tiếng. Hứa nhị ca liếc liếc mắt một cái hứa nhị tẩu, lại là không có quát lớn hứa nhị tẩu, chỉ là mắt lạnh nhìn hứa đại tẩu không nói gì. từ khi phân ra, Hứa nhị tẩu đã bị hứa nhị ca quản thức nghiêm. Ngày xưa chỉ cần bị hứa nhị ca gặp được nàng đối hứa đại tẩu bất kính, nàng khẳng định sẽ ai mắng. Không thành tưởng hôm nay liên tiếp hai lần cũng chưa bị hứa nhị ca gian dạy, hứa nhị tẩu không khỏi liền trong lòng linh hoạt lên. Ta không có chính mình độc chiếm. Những cái đó lương thực là người một nhà ăn, vài vóc cũng đều cấp nguyên bảo làm bộ đồ mới. Hứa đại tẩu cấp trắng mặt, cũng quýt giải thích nói. Liên tính là như vậy, cũng đến còn cho ngươi nhà mẹ đẻ nha. Lương thực khẳng định lưu không xuống dưới, chết không được đại tẩu. Đại tẩu chỉ lo lấy năm nay tân mệ còn cho ngươi nhà mẹ đẻ người, bảo quản bọn họ sẽ vừa lòng. Còn có vải vóc, ta nhớ do ngày thường đại tẩu cũng thường xuyên trợ cấp nhà mẹ đẻ người đi. Như thế nào tới rồi lúc này, đại tẩu liền không nhớ rõ mua chút tân vải vóc còn đi trở về. Vừa thấy liền biết hứa đại tẩu là cố ý không nghĩ lui rất việc hôn nhân này, hứa nhị tẩu đoạt lời nói nói. 271, đệ 271 trương. Hứa nhị tẩu giọng nói rơi xuống đất, hứa nhị ca khó được cho hứa nhị tẩu một cái khen ngợi khẳng định ánh mắt. Ngày xưa hứa nhị tẩu cũng thực thích có lý không tha người, càng sâu đến có đôi khi không lý cũng muốn nháo thượng vài phần, thực sự làm hứa nhị ca không mừng. Nhưng là hôm nay hứa nhị tẩu, biểu hiện lại là thực hảo. Như vậy trường hợp, cũng chỉ có hứa nhị tẩu như vậy tính tình người ra mặt, mới có thể hung hăng đánh hứa đại tẩu mặt. Thay đổi bọn họ những người khác, ngược lại không như vậy hảo ra tiếng trách cứ hứa đại hứ Hứa lại tẩu sắc thật bị hứa nhị tẩu nói đặc biệt không chỗ dung thân, thậm chí với sắc mặt rất là khó coi, không chút suy nghĩ liền phản bác nói, chẳng lẽ ngươi không có trợ cấp nhà mẹ đẻ? Ngươi mấy năm nay lấy về nhà mẹ đẻ thứ tốt chỉ so ta nhiều, không thể so ta thiếu. Ta cầm, ta thừa nhận. Nhưng ta lại không đáp ứng đáp ứng đem chính mình thân khuê nữ gà cho nhà mẹ đẻ cháu trai, nhà mẹ đẻ người cũng sẽ không bởi vì ta ăn bọn họ một hai túi lương thực, xuyên bọn họ vài thước bố tân y hề phục, liền cùng ta làm ẩm ý cái không thôi. Đại tẩu ngươi như vậy cùng ta so, không khỏi cũng qua không thú vị điểm đi. Hứa nhị tẩu một bên nói một bên liền lộ ra khinh thường biểu tình, thần sắc rất là miệng ai. Người nói hiệu nói vượng. Cái gì một hai túi lương thực, vài thước bố, ta nhà mẹ đẻ lúc trước cấp lễ hỏi mới không có như vậy keo kiệt. Bị hứa nhị tẩu lời nói chọc giận, hứa đại tẩu theo bản năng liền giữ gìn nổi lên chính mình nhà mẹ đẻ người mặt mũi. Thôi đi. Chúng ta đương nhiều năm như vậy chỉ em dâu, ai không biết ai của cải. Đại tẩu ngươi nhà mẹ đẻ so với ta nhà mẹ đẻ còn nghèo, bọn họ có thể lấy ra cái gì phong phú lễ hỏi. Nhớ trước đây đại tẩu ngươi nhà mẹ đẻ đưa lễ hỏi lại đây thời điểm, chúng ta những người khác cũng đều là dài quá đôi mắt, trong lòng rõ rành rành, không sợ đại tẩu ngươi ở chỗ này không thừa nhận. Hứa nhị tẩu nhưng thật ra không có phủ nhận chính mình nhà mẹ đẻ nghèo, bất quá cũng không buông tha hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cấp lễ hỏi cấp quá ít này một năm xưa nợ cũ. Trước kia hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ tới đưa lễ hỏi thời điểm Hòa Nghị Đầu liền rất nghĩ ra khẩu châm trọng. Thật đương vẫn là hứa đại tẩu gả tiến hứa ra lúc ấy, tuy nhiên cấp ít như vậy lễ hỏi liền muốn đem hứa ra cô nương cưới trở về, không khỏi cũng quá khi dễ người. Mặc dù là lúc trước hứa ra nên thú hứa đại tẩu thời điểm, cấp lễ hỏi đều không có như vậy kiêu kiệt, càng đừng nói hứa đại tẩu nhà mẹ để tới cửa phương hướng hứa đại nha cầu hôn thời điểm, Hứa Minh Chi đã ở đế đô làm quan. Đổi mà nói chi, hứa ra ngạch cửa xa không phải sớm chút năm có thể so với. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, tự nhiên như vậy dễ như trở bàn tay liền muốn đem hứa đại nha cưới trở về. Quả thực là mặt dày vô sỉ tới rồi nhất định nông nỗi, liền hứa nhị tẩu đều phải hổ thẹn không bằng. Dù sao nếu là hứa nhị tẩu chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai muốn tới cửa cầu thú hứa nhị nha cùng hứa tư nha hứa nhị tẩu là khẳng định sẽ không đáp ứng. Người trong nhà biết được nhà mình sự, nàng chính là chướng mắt chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai, như thế nào? Ai còn có thể đứng ở nàng trước mặt chỉ trích nàng nửa câu không phải? Nàng mới không có hứa đại tẩu như vậy ngốc, phóng hào hào phú quý nhật tử bất quá, bỏ được đem chính mình thân khuê nữ đưa về nhà mẹ để đi chịu khổ chịu tội. Giống nhà nàng nhị nha cùng tứ nha hiện nay nói định thân sự, nhưng không thể so hứa đại nha việc hôn nhân muốn tốt hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hứa đại tẩu bị hứa nhị tẩu nói trên mặt thanh một khối bạch một khối, cả người tức giận đến phát run, lại rốt cuộc vẫn là á khẩu không trả lời được, không thể nào phản bác Đại ca, cấp đại tẩu nhà mẹ đẻ đưa qua đi 20 lượng bạc, quyền đương còn bọn họ lúc trước đưa tới lễ hỏi. Mặc cho hứa nhị tẩu rắc mặt đem đầu góc không rõ ràng lắm hứa đại tẩu giận dỗi một đốn lúc sau, hứa nhị ca mới rốt cuộc lên tiếng. ân hảo. Hứa đại ca gật gật đầu, không có đinh điểm dị nghị, ứng thừa xuống dưới. Như nhau hứa nhị tẩu nói, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ lúc trước cấp lễ hỏi một đinh điểm cũng không phong phú, mà nay trả bọn họ 20 lượng bạc, tuyệt đối là dư giả Ít nhất hứa đại ca chính là nghĩ như vậy. Nói đến 20 lượng bạc, hứa đại tẩu cũng chọn không ra tật xấu, túi đầu xem như ngầm đồng ý. Nhưng mà, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người lại không có như vậy dễ nói chuyện, nhà của chúng ta không cần bạc, liền phải đại nha gả lại đây. 20 lượng bạc. Nếu như bọn họ đem hứa đại nha cưới quá môn, kế tiếp có thể được đến lại há ngăn là 20 lượng bạc. Đến lúc đó bọn họ chẳng những có thể bắt được bạc, còn có thể đem nhà mình hài tử đưa đi đế đô hoàng thành vinh hưởng thiên đại phú quý. Đánh như vậy bản tính như ý bọn họ, đương nhiên không có khả năng dễ dàng bị kẻ hèn 20 lượng bạc thu mua. Cho nên hứa đại ca đưa quá khứ bạc, bọn họ một văn tiền cũng tịch thu, khăng khăng muốn đem hứa đại nha lên thú quá môn. Ta nói, chúng ta rốt cuộc còn xem như thân thích, các ngươi cũng đừng đem sự tình làm được thật quá đáng. 20 lượng bạc còn chưa đủ trả lại các ngươi lúc trước đưa đi hứa ra lễ hỏi. Các ngươi ăn uống sao liền như vậy lại đâu? Tâm như vậy tham, tiểu tâm gà bay trứng vỡ, đến cuối cùng các ngươi một văn tiền cũng lấy không được. Nguyên bản từ hôn chuyện này là đại phòng tự hành giải quyết, nhưng ai làm đại phòng có cái sốt ruột hứa đại tẩu đâu. nay đây hôm nay tới đưa bạc trừ bỏ hứa đại ca, còn có hứa nhị ca cùng hứa nhị tẩu. Hứa tam ca cùng hứa tam tẩu nhưng thật ra không có cùng lại đây. Bọn họ hai vợ chồng tính tình đều thực thật hành, không phải cãi nhau hảo thủ. Đến nỗi vung tay đánh nhau. Có hứa nhị ca một người ở, liền đủ để ứng phó cùng giải quyết. Không thể không thừa nhận, có hứa nhị tẩu đi theo, cũng không phải một định điểm tác dụng đều không có Tỷ như giờ này khắc này, hứa nhị tẩu ra tiếng làm khó dễ liền rất hữu dụng, cũng thực hả giận. Dù sao chúng ta chính là không đáp ứng từ hôn. Lúc trước là đại nha nàng nương tử giữa tác hợp việc hôn nhân này, cũng là đại nha chính mình đáp ứng gả tới nhà ta. Mà nay các ngươi nói không gả liền không gả, nói từ hôn liền từ hôn. Các ngươi tưởng mở nhà của chúng ta không đáp ứng. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng là cái lợi hại, đương trường liền cùng hứa nhị tẩu đối xào lên. Đúng vậy, nhà của chúng ta không đáp ứng từ hôn Việc hôn nhân này đều định rồi đã nhiều năm, dựa vào cái gì các ngươi nói lui liền lui. Nhà của chúng ta đại tiểu tử chính là một lòng nóng trông có thể mau chóng đem nhà các ngươi đại nha nghênh thú quá môn. Đây đều là trước kia liền nói tốt, các ngươi lào hứa ra cũng không thể bởi vì ra một cái ở đế đô hoàng thành đương đại quan hứa lao tứ, liền lập tức trở mặt không biết người, liền chúng ta này đó bà con nghèo đều không nhận. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại ca vẫn là rất có năng lực, nói chuyện một bộ một bộ. Mới một mở miệng liền đem hứa minh chi cấp đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Chúng ta lao hứa ra đã sớm phân ra. Nhà các ngươi cùng đại nhà đính hôn thời điểm, ta tứ đệ liền không ở hứa ra thôn. Mà nay đại nhà muốn từ hôn, cũng là các ngươi hai nhà sự tình, thiếu dính líu ta tứ đệ. Hứa nhị ca sắc mặt nháy mắt liền chầm xuống dưới, chính xác nhìn hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người, kết thân, kết chính là thông ra, không phải kẻ thù. Còn thỉnh các ngươi quản hảo tự mình miệng, không nên nói đừng nói, không nên tưởng cũng đừng nghĩ Hứa Nhị Ca không hổ là ở bên ngoài làm buôn bán người, một cái thỉnh tự nói ra, không thể nghi ngờ liền cùng cấp là tiên lễ hộ binh. Bất quá cùng lúc đó, Hứa Nhị Ca thái độ cũng rất cường ngạnh, rất là rõ ràng. Mặc kệ Hứa đại tổ nhà mẹ để người muốn làm gì, đều đừng nghĩ kéo lên Hứa Minh Trì, càng đừng nghĩ bại hoại Hứa Minh Trì thanh danh. Cái gì không nên nói, không nên tưởng. Nào có cái gì là không nên nói, không nên tưởng. Các ngươi lão hứa ra khi dễ người còn có lý, ta liền phải nói, càng muốn nói Như thế nào? Các ngươi còn có thể bắt ta đưa vào đại lao. Các ngươi lao hứa ra thật muốn dám làm như thế, ta liền đi chẳng cáo các ngươi lao hứa ra, liền hứa lao tứ cũng cùng nhau cáo. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại ca hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Phía trước hứa đại nhà bỗng nhiên chạy tới đế đô, bọn họ liền cảm thấy rất kỳ quái. Chờ đến sau lại hứa đại ca mang theo hứa đại tẩu cùng hứa nguyên bảo đuổi theo đế đô, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người càng thêm đã nhận ra không thích hợp. Này đoạn thời gian hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người cũng tụ ở bên nhau suy xét rất nhiều. Dù sao chính là một câu, cần thiết đem hứa đại nha nghênh thú quá môn, hứa ra cửa này thông ra bọn họ còn muốn lại kết một lần. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người đương nhiên cũng biết, bọn họ không thể đắc tội hứa Minh Chi. Nhưng không dính líu thượng hứa Minh Chi, việc hôn nhân này chỉ sợ thật đúng là rất khó thành. Chỉ cần bọn họ cắn chết hứa Minh Chi không bỏ, hứa ra người chẳng sợ chỉ là vì hứa Minh Chi thanh danh suy nghĩ. Bọn họ hai nhà việc hôn nhân khẳng định cũng có quay lại đường sống. Bọn họ thật đúng là cũng không tin, hứa đại nha ở hứa gia nhân tâm trong mắt địa vị có thể cao hơn hứa minh chi. Hứa đại nha ở hứa gia địa vị xác thật so ra kém hứa minh chi, nhưng nếu như hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người là đánh như vậy bản tính, vậy rất có chút ý nghĩ kỳ lạ. Hứa ra đều không phải là mỗi người đều là mềm quả hồng, sẽ dễ dàng bị người đắn đo. Đừng nói hứa nhị ca, chính là hứa nhị tẩu, cũng quyết định không phải dễ khi dễ. Cáo cáo cáo. Có bản lĩnh các ngươi liền đi phủ nhà cáo đi. Cũng đừng đi chấn trên phủ nhà, nhà của chúng ta lão tứ lại không ở chấn trên, trấn trên quan lão ra khẳng định quản không được chuyện này. Các ngươi chỉ lo tìm đi đế đô hoàng thành, đi đế đô hoàng thành phủ nhà cáo nhà chúng ta láo tứ. Ta liền sợ các ngươi không biết đế đô hoàng thành phủ nha đại môn chiều bên kia khai, muốn hay không ta giúp các ngươi chỉ điểm một chút như thế nào đi đế đô hoàng thành lộ tuyến. Hứa nhị tẩu đôi tay chống lạnh một bộ hung thần đắc sát. Hoàn toàn không sợ hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người nháo sự bộ dáng. Đúng rồi, ta nương cũng ở đế đô. Đến lúc đó tìm ta nương tới cùng các ngươi hảo sinh nói nói. Vừa nghe hứa nhị tẩu nói đến hứa mãi mãi, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người không cấm có chút trọt dạng. Hứa mãi mãi chính là làng trên xóm dưới có tiếng đưa hãn, bắt, phụ, lại là lao nhân già, khó chơi tàn nhẫn. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người thật là có chút sợ hay bị hứa mãi mãi tìm tới. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ còn không có mở miệng nói chuyện liền sẽ bị hứa mãi mãi mang cái máu chó phun đầu. Hứa mãi mãi nếu là lại tàn nhẫn một chút, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ đánh bọn họ. Đều nói hoan ra nên giải không nên kết, chúng ta hai nhà rốt cuộc là quan hệ thông gia quan hệ, không cần thiết nhau đến túi bụi thậm chí kết thành chết thủ. Nguyên bản đại nha chính mình đồng ý, chúng ta hai nhà xác thật có thể lần thứ hai kết làm thông gia. Nhưng mà nay là đại nhà không vui gà cho, vẫn là liều chết không muốn gà, các người là thật muốn bức tử đại nhà. Đem đại nhà thi thể nâng tiến nhà các ngươi đại môn. Thành, đến lúc đó nhà các ngươi nhớ rõ vì đại nhà chuẩn bị tốt quan tài, lại giúp đại nhà phong cảnh hạ táng. Không bằng, đến lúc đó liền trực tiếp kết minh hôn đi. Cho các ngươi ra đại tiểu tử ôm chỉ gà trống, bên cạnh lại mang lên nhà ta đại nhà bài vị, đảo cũng giống nhau có thể kết thân. Hứa nhị ca ngữ khí thực bình tĩnh, nghe không ra quá lớn phập phòng dao động, lại cũng đủ để trương hiển hắn tại đây sự kiện thượng kiên định thái độ. 272 Đệ 272 chương. Hứa Đại Tẩu nhà mẹ đẻ người tức khắc đã bị dọa sợ. Bọn họ là muốn đem Hứa Đại Nha cưới quá môn không sai, cũng xác thật phóng nói Hứa Đại Nha sinh là nhà bọn họ người, chết là nhà bọn họ quỷ. Nhưng Hứa Đại Nha thật muốn đã chết, Hứa Đại Tẩu nhà mẹ đẻ cũng là không dám nhận. "Này không?" Hứa Nhị ca giọng nói vừa mới rơi xuống đất, nguyên bản rất là ầm ĩ trong viện nháy mắt liền hóa thành tĩnh mịch giống nhau trơ mặc, ai cũng không dám lại mở miệng. Chính là Hứa Nhị Tẩu, cũng lình đánh cái dùng mình. Trên mặt hiện lên một chút sợ hãi, thật muốn đem hứa đại nhà bức tử lại cười quá môn, chỉ là ngấm lại liền đặc biệt thấm người, liền sợ hứa đại tẩu nhà mẹ để không cái này là gan. Hứa đại ca cũng là sắc mặt trắng bệnh, hơi há mồm, cuối cùng lại là một chữ cũng chưa nói xuất khẩu. Hứa nhị ca cũng không nóng nảy muốn hứa đại tẩu nhà mẹ để người nhà ra, chỉ là lệnh mặt chậm đợi hứa đại tẩu nhà mẹ để người phản ứng. Ta, chúng ta là thiệt tình muốn cùng hứa ra kết thân, cũng là thiệt tình thích đại nhà này khuê nữ muốn đem đại nha cưới quá môn làm con dâu. Rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, hứa đại tẩu nhà mẹ để đại tẩu xoa xoa tay, suốt ruột giải thích nói. Chúng ta biết, nhưng đại nha chính mình không muốn gả cho, chúng ta chính là đem nàng cột lên kiệu hoa đưa tới nhà các ngươi các ngươi còn có thể quan nàng cả đời. Nếu không nữa thì chính là lấy dây thừng cột lấy nàng cả đời. Hứa đại tẩu nhà mẹ để nhân vi gì sẽ như vậy chấp nhất muốn nên thú hứa đại nha quá môn, lý do rất đơn giản, hứa nhị ca cũng rất rõ ràng. Trong lòng biết hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người cũng không phải thiệt tình tưởng cùng hứa ra kết thù, hứa nhị ca tự nhiên sẽ hiểu nên từ nơi nào xuống tay, mới có thể thuyết phục đối phương từ bỏ việc hôn nhân này. Như nhau hứa nhị ca suy nghĩ như vậy, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ xác thật không nghĩ tới đem hứa đại nha quan cả đời, cũng không có khả năng làm như vậy. Bọn họ sở dĩ sẽ như thế chờ mong cùng hứa ra kết thân, khẳng định là nghĩ có thể chiếm chỗ tốt, mà không phải hoàn toàn cùng hứa ra kết thù kết toán. Cho nên giờ phút này đối mặt hứa nhị ca bại ở bọn họ trước mặt sự thật, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người thực sự có chút hoàng hốt, càng có rất nhiều không thể miêu tả nan kham cùng tức giận. Nói đến cùng vẫn là hứa đại nha ở nháo sự. Một cái còn không có suất giá cô nêu ra, nơi nào tới nhiều như vậy hoa hoa, tâm tư. Chỉ là nghĩ liền rất làm giận. Nhưng mặc kệ lại như thế nào làm giận, trước mắt tình huống xác thật không chấp nhận được bọn họ tiếp tục cùng hứa ra liều mạng đi xuống. Khẽ cắn môi, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại ca đi qua đi. Tiếp nhận hứa đại ca cấp kia 20 lượng bạc. Từ từ, nhà mẹ đẻ đại tẩu đột nhiên ra tiếng, sắc mặt đen hắc, hạ quyết tâm, nói, 20 lượng bạc liền muốn đánh phát chúng ta. Đương nhà ta là đầu đường ăn mày. 100 lượng. Nhà ta muốn 100 lượng bạc. Không có khả năng. Các ngươi lúc trước về điểm này lễ hỏi liền một lượng bạc tử đều không đáng giá. Hiện nay cho các người 20 lượng bạc, các ngươi đã kiếm quá độ. Các ngươi cư nhiên còn dám công phu sư tử ngoạng, một chương miệng chính là 100 lượng bạc cũng không sợ sặc tử các ngươi. Hứa nhị tẩu hư lạnh một tiếng, cự tuyệt nói, mặc kệ nhà của chúng ta lúc trước cho nhiều ít lễ hỏi, các ngươi thu là sự thật, cũng ứng thừa việc hôn nhân này, không có nói ra yêu cầu khác, vậy tính thành. Mà nay lại là các ngươi hứa ra chủ động từ hôn, chẳng lẽ liền không nên cấp nhà chúng ta một chút bồi thường. Nhà ta đại tiểu tử đợi nhà các ngươi đại nhà như vậy mấy năm, chẳng lẽ nhà ta không có hại. Nếu không phải nhà các ngươi đại nha chậm trễ nhà ta đại tiểu tử lâu như vậy Nhà chúng ta đã sớm bế lên đại béo tôn tử. Như vậy tính lên, nhà ta mới là thật sự ăn lỗ nặng, chẳng những ném con dâu, liền đại tôn tử đều ném. Nhà mẹ để đại tẩu cổ một ngạnh, cắn định 100 lượng bạc không thay đổi. Nàng chính là rất rõ ràng hứa ra mà nay đã là xưa đâu bằng nay, thân gia cũng xa xỉ. 100 lượng bạc thay đổi nhà khác khẳng định lấy không ra, nhưng là hứa ra nói, nhất định không thành vấn đề. Nếu không phải bởi vì như vậy, nhà bọn họ cũng sẽ không cắn chết hứa đại nhà không cưới. Làm cho giống như nhà bọn họ đại tiểu tử trừ bỏ hứa đại nhà bên ngoài, liền cưới không đến bên hảo cô nương dường như. Nhà bọn họ đại tiểu tử giá thị trường kia cũng là thứ tốt. Tấm tắc, nghe một chút ngươi lời này nói. Con dâu đều còn không có quá môn, liền nghĩ đại tôn tử. Quỷ biết nhà ngươi đại tôn tử ngày tháng năm nào mới sinh ra tới. Hợp lại nghe ngươi lời này ý tứ, nhà ai cô nương ngày sau gả tới nhà ngươi, nếu là sinh không ra nhi tử, ngươi còn phải cùng nhân ra cô nương liệu mạng không thành. Hứa nhị tẩu là khẳng định luyến tiếp bạch bạch cấp ra 100 lượng bạc, chỉ là nghĩ liền đau mình. Đến nối với nàng đối hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người cực kỳ nhìn không thuẫn mắt, nói ra lời nói cũng càng thêm tranh trôi lên. Dù sao cũng không phải nhà các ngươi đại nha gả tới nhà chúng ta, quan ngươi chuyện gì. Người đến cùng hứa nhị tẩu vô nghĩa, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại tẩu trực tiếp nhìn về phía hứa đại ca, 100 lượng bạc liền từ hôn, các ngươi hứa ra cấp là không cho. Không cho. Hứa Đại Tẩu thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa đống cỏ khô bên chuyển đến, thẳng đem tất cả mọi người hoảng sợ. Hứa Đại Tẩu là trộm theo tới. Nghĩ cũng có lẽ có thể nhân cơ hội này cùng nàng nhà mẹ đẻ người một lần nữa đánh hảo quan hệ, này đây Hứa Đại Tẩu lòng tràn đầy đều là thấp thỏm cùng chờ mong. Lại sau đó, nàng liền nghe được nàng nhà mẹ đẻ Đại Tẩu cư nhiên một trương miệng liền tìm nàng nam nhân muốn 100 lượng bạc lời nói. Hứa Đại Tẩu mấy năm nay xác thật thường thường trợ cấp nhà mẹ đẻ không sai. Nhưng nàng cũng không tưởng cho nàng nhà mẹ đẻ người nhiều như vậy bạc nha. Bất quá chính là từ hôn, nàng trước kia thu lễ hỏi thiệt tình không nhiều lắm, có thể nói là thượng không được mặt bản ý tứ ý tư thôi. Nào từng nghĩ đến nàng nhớ nhà mẹ đẻ là thân thích, là người một nhà, không cần so đo nhiều như vậy. Nàng nhà mẹ đẻ người lại trái lại một lòng một dạ nghĩ như thế nào tính kế nàng bạc. Hứa đại tẩu tuy rằng có chút hồ đồ, ở tiền bạc thượng lại cũng rất là tinh tế. Bọn họ đại phòng mà nay sắc thật có chút tích tụ. Nhưng này đó bạc đều là để lại cho Nguyên Bảo đọc sách thi khoa cử dùng. Trong lòng thời khắc nhớ kỹ điểm này hứa đại tẩu, lại sao có thể nguyện ý bạch bạch cho nàng nhà mẹ đẻ người 100 lượng bạc. 20 lượng bạc đã rất nhiều. Mội tử ngươi đây là có ý tứ gì? Nha trông phú quý, liền trở mặt không biết người. Lúc trước chúng ta hai nhà việc hôn nhân chính là ngươi từ giữa hòa giải, trước mắt lại là không chịu nhận chướng. Quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi, đinh điểm cũng trông cậy vào không thượng. Vừa thấy đến hứa đại tẩu chạy ra, nhà mẹ đẻ đại tẩu khí thế nháy mắt tiêu thăng, thở phì phì reo lên. Pham là hứa đại tẩu lợi hại điểm, hứa đại nha như thế nào có lá gan ở nhà lấy chết tương bức. Lại sao có thể đưa tới hứa ra nhị phòng chạy đến nhà bọn họ giúp đỡ hứa đại nha từ hôn. Nói đến cùng, vẫn là hứa đại tẩu quá vô dụng. Ta đại tẩu thật muốn trông cậy vào không thượng, nhà các ngươi hôm nay còn có cơ hội đứng ở chỗ này lừa bịp tống tiền ta đại ca 100 lượng bạc. Ta cũng thật là chưa bao giờ gặp qua các ngươi như vậy ra mặt dày thân thích, chuyến ra đi đều không sợ bị người chê cười. Hứa nhị tẩu nhất quán không thế nào nhìn chúng hứa đại tẩu. Nhưng trước mắt bất đồng, hứa nhị tẩu vẫn là rất có nhất trí đối ngoại trách nhiệm tâm, lập tức liền nhảy ra nói. Đại tẩu, 100 lượng bạc cũng quá nhiều điểm ở nhà mẹ để đại tẩu trước mặt, hứa đại tẩu khí thế rõ ràng có chút nhược, thần sắc trần trờ nói. Nhiều cái gì nhiều? Nhà các ngươi hiện nay rốt cuộc có bao nhiêu đại của cải? Còn cần ta cùng ngươi cẩn thận tính rõ ràng Không phải chính ngươi chính miệng cùng ta nói Nhà ngươi mà nay nhật tử hào quá Căn bản không kém này 100, 200 lượng bạc Nhà mẹ đẻ đại tẩu một bên nói Một bên liền hung hăng chụp hứa đại tẩu vài hạ Trong giọng nói toàn là đối hứa đại tẩu ghét bỏ Ta cũng cũng chỉ tìm ngươi muốn 100 lượng bạc mà thôi Ngươi liền như vậy keo kiệt bùn xỉn Ngươi liền quyền đương trước thời gian cho ngươi cháu trai thành thân thêm lễ còn không thành Chờ ngươi cháu trai đại hôn ngày ấy. Ta bảo đảm làm ngươi cái này cô câu ngồi ở ghế trên vị trí, làm ngươi cháu trai nhiều cho ngươi kính hai ly rượu còn không được. 100 lượng bạc đổi hai ly rượu, nhà ngươi rượu cũng thật đủ quý hứa nhị tẩu biết môi, rất là không cho là đúng nói thầm nói. Hứa đại ca sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Kỳ thật 100 lượng bạc, Hứa đại ca lấy đến ra tới. Nhưng Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ như vậy rõ ràng lừa bịp tống tiền bạc hành động thực sự không thế nào thảo hỉ, Hứa đại ca thật sự không có biện pháp không hề khúc mắc cho bọn hắn 100 lượng bạc. Hơn nữa, hứa đại hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại tẩu vừa mới nói đến, hứa đại tẩu đưa bọn họ nhà mình của cải đúng sự thật báo cho nhà mẹ đẻ người. Đây cũng là hứa đại ca không thể chịu đựng. Hứa đại tẩu là nói bất quá nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu. Nhiều năm như vậy thói quen bị nhà mẹ đẻ người đơn phương áp chế, giờ phút này lại tao nộ nhà mẹ đẻ đại tẩu chụp đánh, hứa đại tẩu theo bản năng liền đỏ mắt, chính là cấp cháu trai thành thân thêm lễ, cũng không có thêm 100 lượng bạc nhiều như vậy. Nhiều cái gì nhiều? Người chính là thân cô cô Đừng nói 100 lượng bạc, chính là cấp 200 lượng bạc, kia cũng không gọi nhiều. Nhà mẹ đẻ đại tẩu tức giận trả lời. Nói đơn giản như vậy, không bằng nhà các ngươi cũng cho ta ra đại nha thêm 100 lượng bạc của hồi môn nhà. Nhà ngươi đại tiểu tử lập tức muốn thành thần, nhà ta đại nhà khẳng định cũng sẽ không vãn lâu lắm. Hứa nhị tẩu nhân cơ hội nói. Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại tẩu tức khắc nghẹn lại, chỉ hận không được xoay người cấp hứa nhị tẩu một cái tác. Như thế nào chỗ nào đều có hứa nhị nh Nàng ở cùng chính mình cô em chồng nói chuyện, lại không phải ở cùng hứa nhị tẩu nói chuyện. Đại nhà đã mặt khác nói đính nguồn sự. Theo hứa nhị tẩu nói, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại ca hiếp hiếp mắt, hỏi. Tự nhiên không có. Nữ quyến nói chuyện, hứa nhị ca sẽ không tham dự. Nhưng là hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ đại ca nếu là tưởng làm có dễ, hứa nhị ca cũng sẽ không nhường nhịn. Tiếp như thế nào còn nói đến cấp đại nha thêm của hồi môn sự tình. Rõ ràng không tin hứa nhị ca nói. Nhà mẹ đẻ đại ca ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Chẳng lẽ nhà ta đại nha muốn cả đời đều không gà chồng? Hứa nhị ca không tiêu ngạo không siềm nịnh đứng ở nơi đó, không đáp hỏi ngược lại. Dù sao ta chính là muốn 100 lượng bạc. Không cho 100 lượng bạc, việc hôn nhân này liền không thể lui. Nhà mẹ đẻ đại tẩu mặt đỏ cổ thô hô. Vậy các ngươi ra liền nâng vào cửa một khối thi thể đi. Hứa nhị ca nhún nung mai, không hề có bị hứa đại tẩu vị này nhà mẹ đẻ đại tẩu hù doa trụ. Hứa lao nhị Ngươi nói chuyện đừng quá quá mức Kết thân là đại hỷ sự Nhà ai thích nâng một khối thi thể quá môn Hứa nhị ca nói lần đầu tiên thời điểm Nhà mẹ đẻ đại ca sắc thật bị doa sợ Lúc này mới không mở miệng phản bác Nhưng hứa nhị ca nhắc lại lần thứ hai Nhà mẹ đẻ đại ca liền không làm Lập tức chỉ vào hứa nhị ca cái múi hung nói Là nhà các ngươi làm việc quá mức Cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước Hứa nhị ca cũng không phải là mặc cho người ngoài Tùy ý đòi lấy người thành thật 20 lượng bạc là hắn điểm Hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người lại nháo, hắn liền 20 lượng bạc đều sẽ không làm hắn đại ca ra. 273, đệ 273 trương. Bởi vì hứa nhị ca cường thế không thoái nhượng, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người lâm vào rất là bị động hoàn cảnh. Lại nói tiếp nếu như chỉ có hứa đại tẩu một người ở chỗ này, bọn họ là khẳng định sẽ không bỏ qua, nói cái gì cũng phải tìm hứa đại tẩu muốn 100 lượng bạc mới đủ số. Nhưng giờ phút này đứng ở chỗ này không đơn giản là hứa đại tẩu. Còn có hứa đại ca cùng với hứa nhị ca hai vợ chồng, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người rốt cuộc không dám tới ngạnh, cũng chỉ có thể đi trước thỏa hiệp. Dù sao bọn họ có thể trước cầm 20 lượng bạc, lúc sau lại trong lén lút tìm hứa đại tẩu mớn, không tin hứa đại tẩu dám không cho. Lo liệu ý nghĩ như vậy cùng ý niệm, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ người cuối cùng vẫn là tiếp nhận hứa đại ca trong tay kia 20 lượng bạc. Đến tận đây, hứa đại nha cùng nhà bọn họ việc hôn nhân liền cũng không hề giữ lời. Nghe nói rốt cuộc thuận lợi từ hôn Hứa đại nha thật là cao hứng vô pháp tự mình, cả người đều ở vào đặc biệt hương phấn trạng thái. So sánh với hứa đại nha vui sướng chi tình, hứa đại tẩu liền không cao hứng như vậy. Hoặc là có thể nói, hứa đại tẩu lấy, thịt, mắt thấy thấy tốc độ thực mau liền héo, liên tiếp mấy ngày đều hoa ở trong phòng không chịu ra cửa gặp người, chỉ cảm thấy bên ngoài tất cả mọi người đang chờ xem nàng chê cười. Mang theo như vậy suy sút tâm tình, hứa đại tẩu đối hứa đại nha thái độ cũng có thật lớn chuyển biến. Cơ hồ có thể nói là liền kém không đem Hứa Đại Nha coi là định nhân. Hứa Đại Nha cảm thấy chính mình thực quy khuất. Bất quá nàng cũng biết, nàng nương khẳng định ở trách cứ nàng, liền vẫn luôn thật cẩn thận tránh đi nàng nương, đồng thời cũng kiệt lực đem trong nhà sở hữu việc đều ôm đồm, mong đợi có thể lấy lòng lấy lòng Hứa Đại Tẩu. Hứa Đại Tẩu lại không có bởi vì Hứa Đại Nha nhiều làm trong nhà việc, liền tha thứ Hứa Đại Nha khăng khăng muốn cùng nàng nhà mẹ để cháu trai từ hôn, cũng bởi vậy làm hại nàng cùng nhà mẹ đẻ hoàn toàn trở mặt thành thủ sai lầm. Đối hứa Đại Nha, hứa đại Tẩu trở nên thực dễ dàng táo bạo, hơi chút một đinh điểm không hài lòng liền động thủ đánh lên Đại Nha. Như vậy tình hình nhưng thật ra giống đủ lúc trước Ngũ Nha còn ở đại phòng dưỡng thời điểm cảnh tượng. Lúc đó Hứa Ngũ Nha cũng là như thế này thường xuyên bị Hứa Đại Tẩu cờ trách thậm chí trách đánh, nhật tử quá thật sự là gian nan. Mà nay đổi thành Hứa Đại Nha, thật giống như chuyện cũ từng màn một lần nữa trình diễn, lại là làm Hứa Đại Nha trốn đi mặt nổi lên nước mắt. Nhớ năm đó Hứa Ngũ Nha bị đánh thời điểm, Hứa Đại Nha là có tận mắt nhìn thấy đến. Bất quá Hứa Đại Nha không có cảm thấy Hứa Đại Tẩu có sai, mỗi khi đều cảm thấy là Hứa Ngũ Nha chính mình đã làm sai chuyện, mới có thể chọc Hứa Đại Tẩu sinh khí. Đổi mà nói chi, ở lúc đó Hứa Đại Nha xem ra, Hứa Ngũ Nha sẽ ai mắng, bị đánh, đều là Hứa Ngũ Nha tự tìm. Hứa Đại Nha như vậy ý niệm có thể nói liên tục nhiều năm, thẳng đến giờ này ngày này đồng dạng sự tình phát sinh ở nàng trên người, nàng mới rốt cuộc ý thức được, trước kia đều là nàng chính mình tưởng sai rồi. Chỉ là, lúc trước hứa ngũ nha có hứa nãi mãi vì này xuất đầu, cũng bởi vậy bị mang đi tứ phòng dưỡng. Hiện nay thay đổi nàng, lại là không thể nào bị hứa mãi nãi mang đi. Nghĩ đến hứa ngũ nha cùng hứa nãi mãi hứa đại nha liền càng thêm bức thiết muốn thoát đi hứa ra thôn, đi trước đế đô hoàng thành đến cậy nhờ nàng tứ thuốc tứ thẩm. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hiện giờ hứa đại tẩu mỗi ngày đều canh giữ ở trong nhà, đem hứa đại nha nhìn chầm chầm tức hận. Đến nơi với Hứa đại nha căn bản tìm không thấy cơ hội lại giống như phía trước như vậy thuận lợi trộm đi rời nhà. Hơn nữa lần trước Hứa đại nha sở dĩ có thể thuận lợi đào tẩu, là bởi vì nàng sáng sớm tìm hiểu hảo Nhị nha cùng Tứ nha rời đi thời gian, mới có thể kịp thời đuổi kịp con thuyền, đi theo Nhị nha cùng Tứ nha một đạo xuất phát. Hiện giờ chỉ có nàng một người, Hứa đại nha có chút sợ hãi, liền không có phía trước lớn mật làm bậy. Bất quá, không thể dựa vào Hứa đại tẩu, Hứa đại nha vẫn là có thể tự Hứa đại ca bên này xuống tay. So với Hứa Đại Tẩu cái này mẹ ruột, Hứa Đại Nha càng nguyện ý đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Hứa Đại Ca cái này thân cha trên người. Rốt cuộc Hứa Đại Tẩu tính tình bướng bỉnh, căn bản so ra kém Hứa Đại Ca khoan dung cùng rộng lượng. Cũng ngày đây, Hứa Đại Nha tóm được cơ hội liền hướng Hứa Đại Ca bên người thấu, trong tối ngoài sáng quải con cùng Hứa Đại Ca đề cập còn tưởng lại đi đế đô hoàng thành tìm Hứa mãi mãi tính toán. Hứa Đại Ca ngay từ đầu cũng không có nghe ra Hứa Đại Nha chân thật ý tưởng, sau lại rốt cuộc nghe hiểu Hắn lại là lựa chọn giả ngu giả ngơ, quên đương, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nghe hiểu. Hứa đại ca sẽ có như vậy hành động, đương nhiên không phải chính hắn nghĩ ra được ưng đối biện pháp, mà là hứa nhị ca cố ý dặn dò công đạo hắn. Đối với hứa đại ca cấp hứa đại tẩu nhà mẹ để người kia 20 lượng bạc, hứa nhị ca bên ngoài thượng không có ngôn ngữ, nhưng kỳ thật hắn sâu trong nội tâm rất là canh cánh trong lòng. Hứa nhị ca tuyệt đối không phải keo kiệt người. Từ hắn dần dần ở chấn trên đứng bước bước chân Ngày thường chi tiêu cũng trở nên lớn lên, mặc kệ là chính hắn sinh ý lui tới thượng xã giao, vẫn là mỗi tháng cấp hứa nhị tẩu gia dụng, đều đã xảy ra chất chuyển biến. Có thể nói, hứa nhị ca mà nay ở phạm vi trăm rằm cũng coi như được với là ra tay hào phóng người. 20 lượng bạc, hứa nhị ca cho nổi, hơn nữa là tùy tay là có thể đấm vào chơi bạc số lượng. Nhưng này 20 lượng bạc là bởi vì hứa nhị nha từ hôn trả lại cấp hứa đại tẩu nhà mẹ để bồi thường, hứa nhị ca trong lòng liền có chút để ý. Nếu như hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ lúc trước cấp lễ hỏi xác thật có 20 lượng bạc nhiều như vậy, hứa nhị ca đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng là, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ hiện nay hành động cùng lừa biệp tống tiền không có quá lớn khác nhau, liền rất làm hứa nhị ca không vui. Nếu sai ở hứa đại nha, sự tình cũng là bởi vì hứa đại nha dự lên, như vậy hứa nhị ca đối hứa đại nha cái này chất nữ cảm quan tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra không thế nào hữu hảo biến hóa. Cũng này đây. Hứa nhị ca cố ý cùng hứa đại ca nói như vậy nói mấy câu, vừa lúc liền chặt đứt hứa đại nhà còn muốn đi đế đô hoàng thành đường lui. So với hứa nhị ca, hứa đại ca tưởng liền đơn giản nhiều. Hắn liền cảm thấy hứa đại nhà vừa mới từ hôn, chẳng sợ muốn nói tiếp theo việc hôn nhân, cũng đến chờ cái một hai năm. Cho nên, hứa đại nhà hoàn toàn không cần vội vã đi đế đô hoàng thành tìm hứa mãi mãi. Hứa đại nhà nhưng thật ra không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc nàng cha không phải nàng mẫu thân, không có như vậy nhiều hoa, hoa, ruột. Hơn nữa nàng có thể thuận lợi từ hôn, chính là bởi vì nàng cha lên tiếng. Thay đổi nàng nương làm chủ, nàng đời này cũng chỉ có thể gả cho cứu cứu gia đại biểu ca, lại vô đệ nhị điều đường lui. Còn nữa, nàng ngãi ngãi vì nàng làm chủ nói tiếp theo việc hôn nhân nói, cũng là nàng cha nói ra. Ở điểm này, hứa đại nha rất là tán thành hứa đại ca quyết định, cũng phát ra từ nội tâm cảm kích hứa đại ca vì nàng tuyển ra này đường lui. Cũng này đây, hứa đại nha là thật sự cho rằng hứa đại ca không có nghe được nàng lời nói chân thật ý đồ. Nghĩ có thể là nàng lời nói nói quá mức hàm xúc, hứa đại nha tìm cái không ai thời điểm, đem hứa đại ca đổ ở nhà mình trong viện, nhỏ giọng đem nàng muốn đi đế đô hoàng thành sự tình mở ra ở hứa đại ca trước mặt. Hứa đại ca vốn tưởng rằng, chỉ cần hắn không tiếp hứa đại nha nói, việc này liền tính, hứa đại nha cũng sẽ không lại đề cập. Không thành tưởng, hứa đại nha sẽ chưa từ bỏ ý định lại một lần rắc mặt nói lên. Trong lòng biết không thể lại làm bộ làm lơ, hứa đại ca nghiêm túc hướng tới hứa đại nha lắc lắc đầu. Người việc hôn nhân quá cái một hai năm lại nói. Một hai năm. Hứa đại nha mà nay sợ nhất chính là chính mình tuổi tác càng kéo càng lớn, lúc sau sẽ càng thêm khó mà nói thân. Cũng hoặc là chẳng sợ có việc hôn nhân, cũng không phải vừa lòng đẹp ý hảo việc hôn nhân. Trong lòng lột bột một tiếng, hứa đại nha vội vàng liền bắt được hứa đại ca cánh tay. Cha, không thể. Ta là trong nhà trưởng tỷ lý nên sớm nhất đính hôn. Mà nay tam nhà cùng ngũ nha việc hôn nhân đều đã định ra, ta việc hôn nhân lại còn không có tin tức bị người ngoài biết, sẽ chê cởi nhà ta không quý củ. Chính là đối tứ thúc thanh danh, cũng sẽ có nhất định ảnh hưởng. Thiếu hứa người tư thúc trên người dính liễu. Người tứ thúc xa ở đế đô hoàng thành, cùng người việc hôn nhân có quan hệ gì? Hứa đại nhà giờ phút này lời nói, thực dễ dàng khiến cho hứa đại ca nghĩ tới hứa đại tẩu nhà mẹ để người làm, đến nỗi với hứa đại ca ngự khí đột nhiên gian liền mang lên tức giận cùng trách cứ. Hứa đại nhà nhấp môi, cũng biết không nên làm cho hứa đại ca mặt nói hứa minh chi không tốt. Nhà bọn họ sở hữu trưởng bối đối nàng tứ thúc, không hề nghi ngờ đều là trăm phần tôn sùng cùng tin cậy, không chấp nhận được nàng tứ thúc thanh danh đã chịu đinh điểm không hảo ảnh hưởng. Cha, là ta nói sai lời nói, ta lần sau không dám còn như vậy nói. Rất là dễ dàng liền nhận sai, hứa đại nhà không nói hai lời lại đem sự tình trọng điểm kéo về chính đề. Cha, ta ý tứ chính là nói, vì chúng ta hứa ra thanh danh, ta việc hôn nhân kéo không được, cần thiết đến mau chóng định ra tới. Có cái gì kéo không được? Vì cái gì kéo không được. Lại mất mặt có thể có từ hôn mất mặt. Nhà chúng ta mà nay ở bên ngoài gặp tin đồn nhảm nhí còn thiếu sao? Đều là một cái thôn người, chẳng sợ đại đa số hương thân không có giáp mặt nghị luận, còn là có như vậy một ít người sẽ làm trò hứa đại ca mặt hỏi hứa đại nha, vì sao phải từ hôn nguyên do. Cứ việc hứa đại ca mỗi lần đều là trầm mặt mà chống đỡ, không có đáp lại quá những cái đó chuyện tốt các hương thân tìm hiểu cùng hỏi chuyện, nhưng hứa đại ca trong lòng khó tránh khỏi vẫn là đã chịu nhất định dao động. Chẳng qua hắn vẫn luôn không có ở nhà nói qua, cũng không có đem chính mình cảm xúc giận chó đánh mèo đến hứa đại nha trên người thôi. Không hề dự chịu bị hứa đại ca như vậy một rồi, hứa đại nha hốc mắt đỏ hồng, lại vẫn là kiên trì nói, ta còn là muốn đi đế đô tìm nãi mãi Không chuẩn đi. Ngươi lần trước ra cửa gây ra họa còn không lớn. Lần này lại muốn làm gì? Hứa đại ca sắc mặt hơi hắc, ánh mắt nghiêm túc nhìn hứa đại nha, chậm đợi hứa đại nha trả lời. Hứa đại nha hơi há mổm, lại nhắm lại Nếu là tới rồi lúc này nàng còn không có nhìn ra hứa đại ca cảm xúc không đúng, kia nàng liền quáng ốc. Nguyên bản ở hứa đại nha trong lòng, hứa đại ca là nàng lớn nhất chỗ dựa, toàn bộ trong nhà ai đều sẽ không hướng về nàng, chỉ có hứa đại ca khẳng định sẽ đứng ở nàng bên này. Nhưng lúc này giờ phút này hứa đại nha bỗng nhiên ý thức được, hứa đại ca không biết khi nào cũng làm phản, cố tình nàng còn căn bản không có phát hiện sự tình mấu chốt ở nơi nào. Đây là rất nghiêm trọng vấn đề. Cha! Ta không có gặp rắc rối hứa đại nha ý đồ vì chính mình biện giải biện giải, dùng để vãn hồi hứa đại ca yêu thương. Ngươi không gặp rắc rối, vì cái gì muốn nháo từ hôn? Chính ngươi nhìn xem, ngươi đều đem trong nhà náo thành bộ dáng gì? Hứa đại ca đảo không phải vì 20 lượng bạc cùng hứa đại nha phát hỏa, hắn là để ý hứa đại nha từ hôn lúc sau thanh danh trở nên rất kém cỏi, dước lấy không ít nhàn thoại. 274, đệ 274 chương. Hứa đại nha lại không nghĩ như vậy. Ở hứa đại nha trong lòng Hứa đại ca mà nay chính là không hướng về nàng, cũng đối nàng có mặt khác ý tưởng cùng bất mãn. Nay nghĩ, hứa đại ca nhìn về phía hứa đại ca ánh mắt cũng đi theo thay đổi. Hứa đại ca cũng không để ý hứa đại nha nghĩ như thế nào. Hắn không có như vậy tinh tế tâm tư, cũng không cái này nhận chi đi quan tâm hứa đại nha giờ này khắc này tâm tình. Đối với hứa đại ca mà nói, trước mắt càng quan trọng vẫn là chậm đợi hứa đại ca từ hôn phong ba tan đi, chờ bên ngoài tin đồn nhảm nhi thiếu. Trong nhà lại vì hứa đại nhà thu xếp tiếp theo việc hôn nhân. Nhưng mà, chi với hứa đại nha tới nói, nàng bên đều mặc kệ, liền tưởng lập tức chạy đến đế đô hoàng thành mở ra tân sinh hoạt. Hứa tuệ chính là ở ngay lúc này trở về hứa gia thôn. Khoảng cách lần trước cùng vị này hứa gia tiểu muội gặp mặt, đã là mấy năm trước sự tình. Mặc dù là hứa đại ca mấy huynh đệ, cũng đã lâu không có nghe được có quan hệ hứa tuệ bất luận cái gì sự tình. Cho nên hứa tuệ đột nhiên trở về, thực sự ở hứa gia thôn khiến cho không nhỏ anh động. Ai đều biết lúc trước hứa tuệ là chính mình ở bên ngoài tìm nam nhân, liền việc hôn nhân đều không phải hứa ra cấp làm. Mấy năm nay hứa tuệ rất ít xuất hiện, hứa ra thôn một chúng hương thân cơ hồ đều mau đã quên như vậy một nhân vật tồn tại. Thẳng đến hứa tuệ lần này trở về thương chú, mới lại cấp một chúng hương thân mang đến tân miệng lưỡi chi tranh. Đại ca, cầu xin ngươi, ngươi liền giúp giúp ngươi đáng thương muội muội giúp giúp ngươi đáng thương cháu ngoại gái đi. Phàm là còn có mặt khác biện pháp. Hứa tuệ đều sẽ không lựa chọn trở về hứa gia thôn tìm nhà mẹ để người xin giúp đỡ. Năm đó nàng rời đi hứa gia thời điểm, mang theo lớn lao quyết tâm cùng với đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt triển vọng. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ vẻ vang trở về hứa gia thôn, làm nhà mẹ để người đều lấy nàng vì ngạo, tranh nhau khen nàng mệnh hảo, ánh mắt hảo, lúc này mới tìm một môn thiên đại hảo việc hôn nhân. Nhưng trên thực tế, Gã trông lúc sau hứa Tuệ vẫn luôn quá không phải thực tẫn như người ý ngay từ đầu nàng còn có thể chịu đựng, lừa mình dối người nghĩ không quan hệ, về sau thì tốt rồi. Nhưng tự mình an ủi rốt cuộc chỉ là giả, cùng với ở nhà chồng chịu khi dễ càng ngày càng nhiều, nhật tử càng thêm dày vò cùng thông khổ, hứa Tuệ chung quy vẫn là nhật thua. Kết quả là, hứa Tuệ mang theo 5 tuổi nữ nhi đã trở lại hứa gia thôn, tìm tới hứa đại ca. Hứa Tuệ tưởng rất đơn giản, trong nhà năm cái ca ca liền thuộc hứa đại ca thành thấp nhất, cũng nhất có trách nhiệm tâm. Chỉ cần tìm tới hứa đại ca, hứa đại ca khẳng định không có biện pháp đối nàng quá mức nhẫn tâm cùng vô tình, hứa đại ca khẳng định sẽ không mặc kệ nàng cùng hài tử chết sống. người đây là hứa đại ca cũng thực ngoài ý muốn hứa tuệ mẹ con trở về, sắc mặt trần trờ nhìn rõ ràng trạng huống không phải đặc biệt tốt hứa tuệ mẹ con hai người. Đại ca, ta đã bị buộc cùng đường, ngươi liền cứu cứu ta đi. Thời trẻ ngạo khí sớm đã không còn nữa tồn tại, hứa tuệ vẻ mặt ủy khuất cùng đáng thương, khóc thật là thê thảm. Ngươi nói trước rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ hứa ra ngũ phòng phân ra, hứa đại ca tại như vậy chút năm cũng không phải không có thay đổi. Giống hứa tuệ mẹ con chuyện này, hắn liền không có một ngụm đồng ý, mà là tính toán đi trước tìm tòi đến tụt cùng, hỏi cái rõ ràng minh bạch. Hứa tuệ đã có tâm trở về cầu cứu, đương nhiên sẽ không cái gì cũng không nói. Hoàn toàn tương phản, vì dẫn phát hứa đại ca đồng tình cùng thương hại, hứa tuệ chẳng những đúng sự thật báo cho nàng ở nhà chồng thống khổ tao ngộ lại còn có cô ý hướng nghiêm trọng tình huống nói, thằng đem không khí nhuộm đẫm đặc biệt thê lương. Hứa Tuệ chỉ là một vị gả cho người tầm thường phụ nhân, nàng tao ngộ nghiễm nhiên không có quá lớn tấn ý, không ngoài chính là nhà chồng mọi người như thế nào khắt khe nàng một ít đoạn ngắn. Cứ việc nàng chính mình nói vành mắt đỏ hồng, trong lòng tức giận khó làm, nhưng lại không có thể như nguyện nhìn đến Hứa đại ca nổi trận lôi đình hình ảnh. Hứa đại ca đảo không phải cố ý tưởng cấp Hứa Tuệ nan kham. Hắn chỉ là thực hiểu biết Hứa Tuệ tính tình. Rất rõ ràng hứa tuệ không phải sẽ thành thành thật thật có hại người. Đổi mà nói chi, hứa tuệ nhà chồng người khẳng định đáng giận, nhưng hứa tuệ quyết định cũng có phản kích trở về. Đến nỗi cuối cùng kết quả rốt cuộc ai thắng ai thua, thật đúng là nói không tốt. Đại ca, ta cũng là thật sự bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới trở về. Lại cùng kia người nhà cùng nhau ở tại cùng dưới mái hiên, ta khẳng định sẽ chết. Đợi hơn nửa ngày cũng không chờ tới hứa đại ca vì nàng suốt đầu minh bất bình chân an, hứa tuệ cố ý đem sự tình nói càng là nghiêm trọng Vậy ngươi hiện tại là muốn như thế nào? Hứa đại ca nhịu như mày, hỏi. Tổng không đến mức hứa tuệ cũng tưởng tượng hứa đại nha như vậy hồ nháo đi. Đại nha còn chỉ là từ hôn, rốt cuộc người không gả qua đi, còn có đường lui có thể đi. Nhưng hứa tuệ đều gả chồng đã bao nhiêu năm. Hơn nữa nàng liền nữ nhi đều sinh, chẳng lẽ còn có thể về nhà mẹ đẻ tới. Nếu như thật là như vậy, hứa tuệ chẳng phải chính là bị nhà chồng thôi. Dù sao ta là không nghĩ trở về theo chân bọn họ cả gia đình sinh hoạt. Hứa tuệ tính tình là thật sự thực ngạ mạn Rõ ràng nàng hôm nay là có cầu hứa đại ca, nhưng mới nói mấy câu công phu, nàng lại trương hiển ra chính mình bản chất, trong lời nói liền mang lên vài phần cao cao tại thượng ghét bỏ miệng lưới. Kỳ thật hứa tuệ ngay từ đầu là không có hạ quyết tâm trở về hứa gia thôn. Rốt cuộc nàng lúc trước cùng nhà mẹ đẻ người nháo thật sự không thoải mái, mấy năm nay cùng nhà mẹ đẻ người cũng cơ hồ là không đi lại, nếu như nàng đột nhiên chạy về nhà mẹ đẻ đi trụ, ai sẽ để ý tới nàng. Chính là hứa tuệ gần nhất nghe nói một chuyện lớn. kia đó là, hứa đại nha cư nhiên hoa 20 lượng bạc lui hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân. Tuy rằng 20 lượng bạc số lượng không ít, hứa đại tẩu nhà mẹ đẻ cháu trai cũng khẳng định không có hại, nhưng rốt cuộc là từ hôn, hứa đại nha thanh danh tự nhiên liền đã chịu không tốt ảnh hưởng. Cùng lúc đó, cũng làm hứa tuệ thấy được hy vọng. Nàng liền cân nhắc, hứa đại ca liền hứa đại nha cái này từ hôn nữ nhi đều có thể tiếp thu. Lại sao có thể dung không giới nàng cái này về nhà mẹ đẻ thân muội muội Dù sao lại không phải hứa nhị ca, chỉ là hứa đại ca trong nhà, hứa tuệ vẫn là dám đến, cũng dám trụ. Vậy ngươi về sau tính toán trụ chỗ nào? Hứa đại ca cũng không nghĩ như thế nào quản hứa tuệ sự tình, hắn cũng quản không được. Chu đại ca trong nhà nha. Hứa tuệ từ nhỏ liền tính tình hiếu thắng, toàn bộ trong nhà trừ bỏ hứa mãi mãi nói nàng chịu nghe vài câu, cũng cũng chỉ đối hứa minh chi cái này tứ ca có chút kính sợ cùng kiên kỵ. So sánh với dưới, mặt khác vài vị ca ca, đặc biệt là tính tình thành thật hứa đại ca cùng hứa tam ca, trước nay cũng chưa bị hứa tuệ để vào mắt quá. Mà so với hứa tam ca, hứa tuệ càng muốn muốn ăn bạ đương nhiên chính là hứa đại ca. Không có biện pháp, ai làm hứa đại ca là trưởng huynh đâu. Trưởng huynh như cha, hứa đại ca vốn dĩ nên nhiều hơn chiếu cố bọn họ này đó để đệ mội mội sao. Hứa tuệ lời này vừa nói ra, hứa đại ca sừng suốt, đang từ trong phòng đi ra hứa đại tẩu còn lại là mặt trầm xuống không chút suy nghĩ liền trở về một câu, không cho trụ. Ta là hồi chính mình nhà mẹ đẻ, đại tẩu ngươi dựa vào cái gì không cho ta trụ. Trong nhà tổng cộng 5 vị tẩu tử, hứa tuệ cùng hứa đại tẩu tiếp xúc thời gian dài nhất, nhất không sợ cũng là ở nàng trong mắt giống như mềm quả hồng hứa đại tẩu. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, hứa tuệ đối hứa đại tẩu hiểu biết còn chỉ giới hạn trong năm đó nàng còn không có rời đi hứa ra phía trước thời điểm. Mà nay hứa đại tẩu, cũng không phải là hứa tuệ dễ dàng là có thể chấn áp trụ. Người nhà mẹ để, Cha mẹ đều xa ở Đế đô Hoàng thành, này hứa ra thôn nơi nào tới ngươi nhà mẹ đẻ? Ngươi muốn tìm nhà mẹ đẻ, đi Đế đô Hoàng thành tìm cha mẹ nha." Hứa Đại Tẩu bĩu môi, châm chọc nói: "Nếu là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi mà nay đều không ở thế, hứa Tuệ tìm tới hứa đại ca, hứa đại tẩu tạm thời cũng nhận. Nhưng rõ ràng song thân đều còn trên đời, hơn nữa quá xa so với bọn hắn đại phòng muốn càng thêm quý giá, hứa Tuệ lại đến tìm hứa đại ca, hứa đại tẩu liền không thuận theo. Đại tẩu nói gì vậy? Ngươi cho ta tưởng ăn vạ các ngươi đại phòng. Yên tâm, ta chỉ là ở các ngươi đại phòng ở tạm mấy ngày, chờ đại ca an bài hảo sự tình trong nhà, chỉ lo đem chúng ta mẹ con đưa đi Đế đô hoàng thành chính là. Đi Đế đô hoàng thành tìm cha mẹ sự tình, Hứa Tuệ có nghĩ tới, lại còn không có đề thượng nhật trình. Rốt cuộc hứa mãi mãi cũng không phải là dễ khi dễ, Hứa Tuệ thực sự sợ nàng nương sẽ tấu nàng. Bất quá làm cho Hứa đại tổ mặt, Hứa Tuệ khẳng định không muốn rơi xuống hạ phòng, các loại trường hợp lời nói trực tiếp liền phóng ra. Cái gì còn muốn đại ca ngươi đưa các ngươi mẹ con đi đế đô hoàng thành các ngươi mẹ con là chính mình không chân dài sao đi trước đế đô hoàng thành con thuyền liền ngừng ở chấn trên bến tàu các ngươi sẽ không chính mình đi đi thuyền chạy lấy người thời trẻ hứa đại tàu vừa mới gả tới hứa ra thời điểm xác thật dụng tâm lấy lòng quá hứa tuệ cái này cô em chồng có thể nói là thiệt tình đối hứa Tuệ Hảo mọi việc đều theo hứa Tuệ ý nguyện nhưng kết quả đâu hứa tuệ đối hứa đại tổu trước nay đều không có sắc mặt tốt Nói chuyện làm việc đều là đặc biệt không khách khí, nói là hết tam uống bốn cũng hoàn toàn không vị quá. Lúc đó Hứa Đại Tẩu xác xác thật thật là phụng hứa Tuệ tính tình, tận khả năng thỏa mãn hứa Tuệ sở hữu yêu cầu. Chẳng sợ hứa Tuệ có chút thời điểm chính là cố ý tìm tra, cố ý làm khó dễ Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại Tẩu cũng đều nhịn. Nhưng là hiện giờ Hứa Đại Tẩu không có khả năng lại quán hứa Tuệ, càng thêm không có khả năng mặc kệ hứa Tuệ ở nàng trước mặt Diêu Võ Dương ngoài tiếp tục đắc ý đi xuống. Ta là đại ca muội muội. Hơn nữa là duy nhất thân muội muội Đại ca mặc dù đưa ta đi đế đô hoàng thành, kêu lại như thế nào? Chỉ cần đại ca nguyện ý, đại tẩu ngươi còn có thể cột lấy đại ca hai chân không thành. Hứa tuệ là không có đem hứa đại tẩu để vào mắt. Đến nỗi hứa đại tẩu phản đối cùng ngăn trở, hứa tuệ càng là chút nào không thèm để ý. Dù sao chỉ cần hứa đại ca đứng ở nàng bên này, hứa đại tẩu ý kiến căn bản không phải vấn đề, hứa tuệ cũng hoàn toàn sẽ không đi để ý tới. Hứa tuệ ngươi. Hứa đại tẩu nói bất quá hứa tuệ, cũng không phải hứa tuệ đối thủ, không tận trừng mắt hứa tuệ lại không thể nào phản bác. Ta cái gì ta? Đại tẩu ta phát hiện ngươi hiện tại thay đổi thật nhiều, một đinh điểm cũng không lúc trước mới vừa gả tiến chúng ta hứa ra thời điểm như vậy hiền huệ ô nu. Chẳng lẽ là phân gia liền cảm thấy chính mình có thể đương ra làm chủ, cũng không đem chúng ta hứa ra những người khác để vào mắt. Ta chỉ là đã xuất giá cô em chồng, bị đại tẩu chậm trễ chậm trễ còn chưa tính. Đại tổ nhưng đừng lấy như vậy thái độ đi đối đãi ta cha mẹ, vậy quá mức bất hiếu." Mắt lạnh nhìn Hứa Đại tổ, Hứa Tuệ tư thái miễn bàn rất cao. Hứa Đại tổ nhẹ nhẹ, chỉ hận không được lập tức lấy, "Côn, tử đem Hứa Tuệ đánh ra đi." Hứa Đại ca sắc mặt đen hắc, nhìn xem Hứa Tuệ, lại nhìn xem Hứa Đại tổ. "Tiểu câu ngươi thiếu ở chỗ này châm ngòi ly gián, ta đối cha mẹ tuyệt đối là nhất hiếu thuận." Trong lòng biết không thể làm Hứa Đại ca sinh ra hiểu lầm, Hứa Đại tổ vội vàng tỏ thái độ nói, "275 Đệ 275 trường. Có phải hay không thật sự hiếu thuận, cũng không thể giống đại tẩu như vậy chỉ dựa vào miệng nói. Nếu không phải ta hôm nay người liền đứng ở chỗ này, ta cũng cho rằng đại tẩu vẫn là lúc trước cái kia đối ta cái này cô em chồng đặc biệt dày rộng đối xử tử tế hào đại tẩu. Nhưng kết quả đâu? Đại tẩu còn không phải giống nhau muốn đem ta đuổi ra môn, thậm chí đều không muốn thu lưu ta ở nhà tiểu trụ mấy ngày. Lại nói như thế nào ta cũng là đại ca thân muội muội Đại Tẩu còn không phải giống nhau không lưu tình đối đãi. Nếu đã bắt được hứa đại tẩu nhược điểm, hứa tuệ là nhất định phải hảo sinh cùng hứa đại tẩu nói nói. Tốt nhất liền nhân cơ hội này hung hăng cấp hứa đại tẩu một cái giao hấn, xem hứa đại tẩu về sau còn dám không dám chậm trễ nàng. Hứa đại tẩu xưa nay biết hứa tuệ là cái không dễ chọc. Nhưng kia đều là thật lâu sự tình trước kia, hứa đại tẩu cơ hồ sắp quên mất hứa tuệ như vậy một cái cô em trồng lợi hại bản lĩnh. Đến nỗi với mới vừa rồi nàng cơ hồ là theo bản năng Liên biểu đạt đối hứa Tuệ không mừng cùng chán ghét. Lại sau đó, đã bị Hứa Tuệ hung hăng nhằm vào. Đột nhiên gian hồi tưởng khởi lúc trước Hứa Tuệ còn không có xuất giá phía trước ở Hứa ra hành động, Hứa đại tẩu nhếch môi, trong lòng không ngọn nguồn liền sinh ra vài phần nghĩ mà sợ. Nàng hẳn là càng thêm tiểu tâm cẩn thận chút. Ít nhất ở đối thượng Hứa Tuệ thời điểm, nàng không nên như vậy tùy ý nếu không nàng cũng không đến mức đưa tới Hứa Tuệ mở miệng chỉ trích cùng châm ngòi ly gián, ngược lại đem chính mình đẩy vào đặc biệt xấu hổ hoàn cảnh. Phú quân Ta không phải hứa đại tàu lắp đầu, vừa nói vừa kéo lại hứa đại ca cánh tay, thực sự ủy khuất không thôi. Nương, nếu cô cô muốn đi đế đô hoàng thành tìm ra ra nãi mãi vậy làm cha đưa cô cô một chuyến đi. Nếu là cha thật sự không có phương tiện đi ra ngoài, ta có thể bồi cô cô đi đế đô. Ta đi qua tứ thúc ra, biết tới rồi bến tàu muốn như thế nào ngồi thuyền, tới rồi đế đô lại nên như thế nào đi tứ thúc ra. Hứa đại nha đã nghiêm túc nghe xong một hồi lâu. Rất rõ ràng Nương Hứa Tuệ có thể đi theo cùng tiến đến Đế đô Hoàng thành, Hứa Đại Nha vội không ngừng mở miệng nói: "Ngươi đi Đế đô làm gì?" Hứa Đại Tẩu nói bất quá Hứa Tuệ, còn có thể nói bất quá Hứa Đại Nha. Vừa mới ở Hứa Tuệ trước mặt ăn qua mệt, chịu quá khí, trong khoảnh khắc liền có có thể phát tiết con đường cùng người, Hứa Đại Tẩu trực tiếp đem sở hữu lửa giận đều phun hướng về phía Hứa Đại Nha. "Ta chỉ là tưởng hỗ trợ cấp cô cô mang cái lộ Hứa Đại Nha túi đầu, không phải không có hủy khuất giải thích nói. Không cần ngươi" Hứa Đại tàu không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, xoay đầu hung tận trường hướng Hứa Đại Nha, uy hiếp chi ý thật là rõ ràng. Nghe ra Hứa Đại tàu đây là cảnh cáo nàng không được nhiều chuyện, Hứa Đại Nha thức thời hướng bên cạnh dịch hai bước, vừa lúc liền đến gần rồi Hứa Tuệ. Hứa Tuệ đương nhiên không phải thiệt tình muốn đi Đế Đô, giờ phút này vừa thấy Hứa Đại Nha tư thế, nàng tức khắc liền cười nhạo ra tiếng. Tưởng lấy nàng đương nguy trang, Hứa Đại Nha còn quá non điểm. Ta đi trước nhìn xem Nguyên Bảo tình không." Bị Hứa Đại Nha như vậy một gián đoạn, Hứa đại tẩu lại không đề cập tới đi đế đô Hoàng Thành nói, mang theo một chút nén giận cùng phẫn nộ, xoay người vào hứa Nguyên Bảo nhà ở. Không thể trêu vào hứa tuệ, chẳng lẽ nàng còn trốn không nổi sao? Dù sao hứa tuệ một cái đã xuất giá cô nương, liền tính thật sự ở nhà bọn họ chú hạ, cũng trụ không được mấy ngày. Đến lúc đó nàng còn không có đổi người, hứa đại ca cũng sẽ có ý tưởng. Nguyên Bảo chính là đại ca gia cháu trai đi. Ta còn không có gặp qua đâu. Đại tẩu ngươi trước từ từ, ta cùng ngươi cùng đi thấy Nguyên Bảo. Đối đội rất là tự quyết định lôi kéo chính mình nữ nhi đuổi kịp Hứa Đại Tẩu bước chân, hoàn toàn làm lơ Hứa Đại Ca sắp mặt, cùng với Hứa Đại Nha ngẩn đầu lên đánh giá. Nhìn thấy Hứa Tuệ như vậy khăng khăng muốn lưu lại tư thế, Hứa Đại Ca rốt cuộc vẫn là không có đem người đuổi ra đi. Chỉ là trầm khuôn mặt mặc kệ Hứa Tuệ vào nhà mình viện môn, trong lòng nghĩ ngày mai đi chấn trên tìm Hứa Nhị Ca thương lượng thương lượng việc này. Hứa Đại Nha còn lại là chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây, vừa mới thuần túy là nàng chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng vị này cô cô căn bản là không phải thiệt tình muốn đi đế đô hoàng thành tìm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi, mệt nàng còn kinh hỉ không thôi, thiếu chút nữa liền cho rằng chính mình có thể mộng đẹp trở thành sự thật. Nói đến cũng là, ở tại nhà bọn họ, nàng cha mẹ đều là người thành thật, hứa tuệ tưởng như thế nào sai xử liền như thế nào sai xử. Thay đổi nàng mãi mãi cùng tứ thẩm, hứa tuệ dám giống mới vừa rồi như vậy nói chuyện. Chỉ sợ thật tới rồi hứa mãi mãi cùng trình cầm nguyệt trước mặt, hứa tuệ liền mở miệng nói chuyện tự tin đều không có Hứa tuệ cũng mặc kệ hứa đại nha trong lén lút là thấy thế nào nàng. Nàng liên biết, nàng thuận lợi ở hứa đại ca trong nhà ở xuống dưới, tạm thời không tính toán rời đi. Đối hứa tuệ cái này cô cô, hứa nguyên bảo là xa lạ. Bất quá cứ việc là lần đầu tiên gặp mặt, hứa nguyên bảo đối hứa tuệ lại là không thích. Nguyên nhân rất đơn giản, hứa tuệ xem hắn ánh mắt quá mức, nướng, nhiệt, làm hắn cảm giác mạc danh sợ hãi. Hứa tuệ đối hứa nguyên bảo nhưng thật ra không có gì ý xấu. chỉ Ch Nàng sở dĩ ở nhà chồng quá không tốt, trong đó một cái rất lớn nguyên nhân đó là nàng không có thể cho chu gia sinh hạ một cái nhi tử. Nói, mặc dù tính tình cường thế như thế tuệ, cũng có chút không đứng được chân, trong lòng tự tin không đủ. Cho nên giờ phút này nhìn đến lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh hướng nguyên bảo, hứa tuệ khó tránh khỏi có chút mắt thèm, trên mặt cũng nhịn không được toát ra vài phần chân thật cảm xúc. Cùng phúc bảo hoa lộc bảo ở bên nhau ngốc lâu rồi, hứa nguyên bảo so chi khi còn nhỏ không thể nghi ngờ muốn càng thêm cơ linh. Giờ phút này Hứa Tuệ dị thường, Hứa Nguyên Bảo xem không hiểu lắm, lại là nhạy bén đã nhận ra. Đến nỗi với kế tiếp, Hứa Nguyên Bảo trực tiếp liền rời xa Hứa Tuệ. Hứa Tuệ là thật sự thực thích Hứa Nguyên Bảo. Cứ việc nhìn ra Hứa Nguyên Bảo vẫn luôn cố ý tránh nàng, Hứa Tuệ vẫn là một cái kính hướng tới Hứa Nguyên Bảo trước mặt ấu, tóm được cơ hội muốn ôm ôm Hứa Nguyên Bảo, thẳng đem Hứa Nguyên Bảo sợ tới mức không nhẹ. Hứa đại tẩu cũng thực không thích Hứa Tuệ tiếp cận Hứa Nguyên bảo. Nàng vốn dĩ liền đem Hứa Nguyên Bảo xem đến thực trọng. Nhất không thích Hứa Nguyên Bảo cùng người khác so đối nàng cái này, mẹ ruột còn muốn càng thêm thân cận. Phía trước ở Đế đô Hoàng Thành thời điểm, Hứa Đại Tẩu liền vì việc này ghi hận quá trình cầm Nguyệt. Mà nay đổi thành Hứa Tuệ, Hứa Đại Tẩu liền càng thêm không vui. Rốt cuộc trình Cẩm Nguyệt chính mình có nhi tử, hơn nữa vẫn là ba cái nhi tử, khẳng định sẽ không hiếm lạ nhà nàng Nguyên Bảo. Nhưng là Hứa Tuệ. Trong đầu hiện ra Hứa Tuệ đối mặt Hứa Nguyên Bảo thời điểm nóng bóng ánh mắt, Hứa Đại Tẩu thấy thế nào như thế nào cảm thấy thấm người hoảng. Không được. Nàng đến báo cho Nguyên Bảo nhất định không thể đơn độc cùng hứa tuệ ở chung. Nếu không, vạn nhất hứa tuệ trộm đem nhà nàng Nguyên Bảo cấp ôm đi, nàng tìm ai khóc đi. Mà liên ở hứa đại tẩu như vậy nghĩ đồng thời, nàng trong lúc vô tình phát hiện, hứa Nguyên Bảo cư nhiên thật sự không thấy. Nguyên Bảo! Nguyên Bảo! Trong viện, sân ngoại, hứa đại tẩu tìm rất là nghiêm túc, cũng thực cẩn thận. Bởi vì quá mức sốt ruột, hứa đại tẩu một bên kêu hứa Nguyên Bảo tên, còn một bên kéo lên hứa đại hứ Hứa đại tẩu không nhìn thấy hứa nguyên bảo chạy tới nơi nào, hứa đại nha lại là có nhìn đến. Nàng chẳng những thấy được, còn cố ý không có kịp thời nhắc nhở hứa đại tẩu, vì chính là giờ khắc này hứa đại tẩu lơ lỏng. Bởi vì không dám lại trông cậy vào hứa đại ca cùng hứa đại tẩu mang nàng đi đế đô hoàng thành, hứa đại nha liền đem chủ ý đánh tới hứa tuệ cái này cô cô trên người. Mà muốn khiến cho hứa tuệ rời đi hứa gia thôn, duy nhất lý do chính là hứa tuệ ở hứa gia thôn rốt cuộc đại không đi xuống. Cho nên đương tận mắt nhìn thấy đến Hứa Tuệ ôm đi hướng Nguyên Bảo, Hứa Đại Nha quay đầu đi, làm bộ không có phát hiện một màn này. Thằng đến giờ phút này Hứa Đại Tẩu kêu nàng, Hứa Đại Nha mới giả vờ tràn đầy lo lắng cùng sốt ruột chạy ra tới. Nguyên Bảo không thấy. Không nên nha. Hắn ngày thường chưa bao giờ chính mình chạy loạn. Đi theo Hứa Đại Tẩu bên người, Hứa Đại Nha tùy ý mọi nơi xem xét, bắt đầu cố tình đem để tài hướng nàng mong muốn phương hướng thượng dẫn đường. Chính là hắn chưa bao giờ chính mình chạy loạn, mới làm người lo lắng. Hứa Đại Tẩu cấp sắp khóc ra tới, kéo ra giọng nói ở toàn bộ trong thôn kêu nổi lên Hứa Nguyên Bảo tên. Đều là quen biết quê nhà Hương Thân, thấy Hứa Đại Tẩu sốt ruột hoảng hốt nơi nơi tìm Hứa Nguyên Bảo, không ít người cũng đều vây quanh lại đây. Lại sau đó, thực mau liền có Hương Thân báo cho Hứa Đại Tẩu, bọn họ nhìn đến Hứa Nguyên Bảo bị Hứa Tuệ ôm đi, đi chính là chấn trên phương hướng. Ta nhìn đến thời điểm còn lắm miệng hỏi một câu, nhà các ngươi tiểu cô là cái lợi hại, lăng là không để ý tới ta. Nói lên Hứa Tuệ ở trong thôn thanh danh Thật đúng là không thế nào hảo. Nhưng bởi vì hứa tuệ là hứa nguyên bảo thân cô cô, mà nay lại ở tại hứa đại ca trong nhà, các hương thân mặc dù nhìn đến hứa tuệ ôm đi hứa nguyên bảo, cũng đều không có nghĩ nhiều, càng thêm không có ngăn trở. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì nha nàng? Liên tính nàng chính mình không nhi tử, cũng không thể đoạt ta áp vừa nghe hứa tuệ cư nhiên đem hứa nguyên bảo ôm đi chấn trên, hứa đại tẩu sợ tới mức không nhẹ, cả người đều phải sủi lơ trên mặt đất. Nương, tiểu cô hẳn là không phải cô ý Chúng ta theo lộ tìm đi chân trên, sẽ tìm được đệ đệ. Kịp thời đỡ lấy hứa đại tẩu, hứa đại nha đầu tiên là giống mô giống dạng nói xong Trấn ăn nói, ngay sau đó chính là trạng nếu lơ đãng nói thầm, tiểu cô không phải đem tiểu hoa lưu tại nhà chúng ta sao? Tiểu cô khẳng định sẽ không ném xuống tiểu hoa mặc kệ, chỉ ôm đi Nguyên Bảo. Đúng đúng, Nguyên Bảo mẹ hắn, ngươi cũng đừng có gấp. Ngươi tiểu cô chính mình hài tử còn lưu tại nhà các ngươi, nàng tổng không thể liền chính mình nữ nhi đều từ bỏ đi. Không bằng hứa đại nha nho nhỏ tính kế, một bên hương thân thiệt tỉnh thực lòng đi theo chân ăn nói. Kia nàng vạn nhất chính là tưởng lấy nàng nữ nhi đến lượt ta nhi từ đâu. Hứa đại tẩu vẫn luôn đều đem hứa nguyên bảo coi là mệnh căn tử, giờ này khắc này quá mức hoảng luận dưới, nàng không khỏi liền bắt đầu miên man suy nghĩ. Đừng nói, hứa đại tẩu lời này vừa nói ra, thật là có không ít hương thân đi theo gật đầu phụ họa, thẳng đem hứa đại tẩu nói càng thêm kinh hoàng thất thố. Lao đại tức phụ trước đừng hoàng hốt Nhà các người nguyên bảo cha hôm nay không phải cũng là đi chấn trên. Còn có nguyên bảo hắn nhị thuốc cùng tam thuốc cũng đều ở chấn trên, không chừng sẽ ở chấn trên nhìn đến hứa tuệ cùng nguyên bảo. Các hương thân cũng đều đừng vây quanh ở nơi này, giúp đỡ cùng đi chấn trên tìm xem đi. Nghe tin mà đến thôn trưởng vây vây tay, nhanh chóng quyết định nói. Bởi vì hứa minh chi quan hệ, hứa ra ở hứa ra thôn địa vị rất là không giống tầm thường. Thêm chi trình cẩm nguyệt rất nhiều lần đều mang về tới rất nhiều hàng ngon giá rẻ vài vóc. Thậm chí với hứa ra thôn một chúng hương thân đều rất vui lòng tại đây loại thời khắc mấu chốt hỗ trợ hứa ra đi tìm hứa nguyên bảo. Kết quả là, thôn trưởng nhất hô bá ứng, tiến đến trấn trên tìm kiếm hứa nguyên bảo thân ảnh liền nhiều lên. Mắt thấy sự tình náo đến một phát không thể văn hồi, hứa đại nha gợi lên khỏe miệng, rất là vừa lòng cười cười. Lần này, chỉ sợ nàng tiểu cô rốt cuộc đừng nghị ở hứa ra thôn có nơi dừng chân. 276, đệ 276 trương Hứa tuệ sự tình Trình Cẩm Nguyệt là ở thu được hứa nhị ca gửi đi đế đô Hoàng Thành Thư nhà lúc sau, mới biết được. Đối hứa gia vị này cô em chồng, Trình Cẩm Nguyệt tiếp xúc cực nhỏ. Hoặc là có thể nói, nàng trong trí nhớ cơ hồ không có như vậy một người tồn tại. Nghe nói hứa tuệ trở lại hứa gia thôn, còn ăn vạ hứa đại ca, hứa mãi mãi cũng là một bụng hỏa khí, lúc trước không phải một hai phải cùng người chạy. Lúc này hối hận. Lão đại cũng là cái dại dột liền một nha đầu chết thiệt đều áp không được, cư nhiên còn bị ăn vạ Hứa tuệ ăn vạ hứa ra đại phòng, trình cẩm nguyệt không có gì cảm giác. Lấy hứa ra đại phòng hiện nay thân ra, muốn tiếp tế tiếp tế hứa tuệ là hoàn toàn có thể. Nhưng muốn nói hứa tuệ lặng lẽ ôm đi hướng nguyên bảo, trình cẩm nguyệt như như mày, nương, tiểu cô tính tình thật sự như vậy lợi hại. Lợi hại. Liên năng một tiểu nha đầu phiến tử, còn dám ở lão nương trước mặt xương lợi hại. Nếu là lão nương còn ở hứa ra thôn, lão nương xem nàng có dám hay không như vậy làm ẩm ý, lại có thể hay không nhảy ra lớn như vậy bỏ sóng Đối hứa tuệ, hứa mãi mãi căn bản trứng mắt. Đề cập hứa tuệ thời điểm, nàng ngữ khí cũng phá lệ không mừng. Nhị ca ở nhà thư chung nói đến, tiểu cô ôm đi nguyên bảo, toàn bộ hứa ra thôn người đều xuất động, thật vất vả mới ở ra chấn trên đường tìm được bọn họ hai người. Đem thư nhà chung nội dung đúng sự thật nói cho hứa mãi mãi, trình cầm nguyệt ngữ khí cũng không mang bất luận cái gì tư nhân cảm xúc cùng quan cảm. Nếu như hứa tuệ chỉ là mang theo hứa nguyên bảo đi chấn trên, còn còn có lấy cớ cùng lý do thoái thác. Nhưng Hứa Tuệ trực tiếp mang theo Hứa Nguyên Bảo xuyên qua chấn trên, tính toán từ bên kia chạy lấy người. Kể từ đó, chính là thật đánh thật muốn bắt cóc Hứa Nguyên Bảo. Hơn nữa Hứa Nhị ca tin trung còn nhắc tới, Hứa Tuệ đem chính mình nữ nhi Tiểu Hoa lưu tại Hứa Đại ca trong nhà, có nghị thầm muốn bắt Tiểu Hoa đổi Hứa Nguyên Bảo. Trình Cẩm Nguyệt chính mình cũng là có con trai con gái, nếu như ai muốn lấy nhà mình hài tử tới cùng nàng đổi, Trình Cẩm Nguyệt là khẳng định sẽ không đáp ứng. Cho nên đối Hứa Tuệ cách làm, Trình Cẩm Nguyệt cũng không tán đồng, cũng không thích cậu không đổi được ăn, phân, nàng từ nhỏ chính là cái ích kỷ, chỉ lo chính mình chết sống xem thường, làng mà nay liền tính nàng làm ra lại nhiều khác người sự tình, lao nương cũng đinh điểm không ngoài ý muốn trước kia hứa tuệ còn không có gả chồng thời điểm, hứa mãi mãi đối cái này nữ nhi liền không phải đặc biệt thích đương nhiên, hứa mãi mãi cũng quyết định chưa từng khắt khe quá hứa tuệ nói đến cùng, hứa tuệ là nàng nữ nhi duy nhất, nàng sao có thể ước gì hứa tuệ không tốt, nhưng mà Hứa tuệ dùng chính mình thực tế hành động đem hứa mãi mãi đối nàng yêu thương chi tình tiêu hao không còn một mảnh cho đến ngày nay hứa mãi mãi chỉ cần nhắc tới hứa tuệ trong giọng nói liền rất nhiều phẫn nộ cùng bất mãn xác định hứa mãi mãi đối hứa tuệ chân thật thái độ đối với hứa tuệ kế tiếp sắp xảy ra trình cẩ nguyệt liền không có gì cố kỵ không sai sự tình như nhau hứa đại nha đóỳ nàng thuận lợi làm hứa Tuệ ở hứa gia thôn không có nơi dừng chân không thể không rời đi mà hứa Tuệ rời khỏi sau điểmr dừng chân Hứa Đại Nha giúp đỡ Hứa Tuệ định ở Đế đô Hoàng thành. Hứa Tuệ đương nhiên là có nhìn ra Hứa Đại Nha không có hảo ý hoặc là nói, Hứa Đại Nha đây là muốn mượn nàng quan hệ, đi theo cùng đi Đế đô Hoàng thành đâu. Tuy rằng cũng không thích Hứa Đại Nha đối nàng khởi tính kế, nhưng Hứa Tuệ xác thật không có mặt khác nơi đi. Nghĩ nghĩ, đơn giản liền theo Hứa Đại Nha lời nói như vậy, đưa ra làm Hứa Tam ca đưa nàng đi Đế đô Hoàng thành yêu cầu. Lúc này đây, Hứa Đại Nha không dám lại cắn chặt Hứa Đại ca không bỏ. Ai làm nàng chính mình chỗ dựa? thiếu chút nữa liền ôm đi hứa nguyên bảo đâu. Kỳ thật ngay từ đầu, hứa tuệ không tính toán ôm đi hứa nguyên bảo. Nàng chỉ là nghĩ mang hứa nguyên bảo đi chấn trên mua điểm ăn vặt, dùng để tới lấy lòng hứa nguyên bảo, làm cho hứa nguyên bảo cùng nàng trở nên thân cận lên. Ai tưởng tưởng nàng sắc thật cấp hứa nguyên bảo mua đồ chơi làm bằng đường, hứa nguyên bảo lại vẫn là không muốn kêu nàng cô cô, ngay cả nàng tưởng nhiều ôm hứa nguyên bảo trong chốc lát, hứa nguyên bảo đều không đáp ứng. Mắt thấy Hứa Nguyên Bảo nói cái gì cũng phải đi chấn trên hứa nhớ tiểu lầu tìm Hứa đại ca, Hứa Tuệ nhất thời niệm khởi, liền mạnh mẽ ôm Hứa Nguyên Bảo đi hướng một con đường khác. Nhưng bởi vì Hứa Nguyên Bảo một cái kính lại là khóc lại là nháo, còn động thủ chiều trên người nàng mánh vô tay, Hứa Tuệ lúc này mới không có thể kịp thời thuận lợi đem Hứa Nguyên Bảo mang đi, bị đuổi theo Hứa ra thôn hương thân cấp gặp được. Nói lên Hứa Nguyên Bảo, Hứa Tuệ cũng là nói không nên lời bất đắc dĩ cùng buồn bực. Nàng la nhìn Hứa Nguyên Bảo lớn lên khỏe mạnh kháo rất là đáng yêu. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hứa Nguyên Bảo sức lực sẽ như vậy lại, đánh nàng sinh đau sinh đau, rất nhiều lần đều nhịn không được kêu ra tiếng tới. Bất qua đối hướng Hứa Nguyên Bảo, Hứa Tuệ xác thật không có sinh ra chán ghét cảm xúc tới. Chẳng sợ không có thể đem Hứa Nguyên Bảo lừa gạt đi, con ăn Hứa Nguyên Bảo một đốn tay đấm chân đá, Hứa Tuệ vẫn như cũ đối Hứa Nguyên Bảo rất là yêu thích. Hoặc là nói, chính là bởi vì thấy Hứa Nguyên Bảo sinh long hóa hổ, Hứa Tuệ ngược lại đối Hứa Nguyên Bảo càng thêm nóng bỏng. Nay không Cứ việc lúc sau cũng thấy hứa ra nhị phòng cùng tam phòng nhi tử, hứa tuệ lại không có sinh ra bao lớn hưng thú tới. Từ đầu đến cuối, hứa tuệ lực chú ý cùng tầm mắt đều định ở hứa nguyên bảo trên người. Hứa nguyên bảo đối hứa tuệ cái này cô cô có thể nói là lẽ xa ba thước, có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Nhưng nghe nghe hứa tuệ bọn họ muốn đi đế đô hoàng thành, hứa nguyên bảo ánh mắt sáng lên, trên mặt không tự chủ được liền lộ ra chờ đợi thần sắc tới. Nguyên bảo muốn hay không cùng cô cô cùng đi tìm ra ra mãi, mãi. Nhìn ra hứa nguyên bảo cũng muốn đi, hứa tuệ mang theo dụ dỗ ý vị cười hỏi. Nhà ta nguyên bảo chỗ nào đều không đi. Trực tiếp đem hứa nguyên bảo hộ ở trong ngực, hứa đại tẩu tức giận không thôi đối với hứa tuệ ác ngôn tương hướng, chỉ hận không được tiến lên đi cấp hứa tuệ một đồn đánh. Đại tẩu ngữ như vậy liền không đúng rồi. Nguyên bảo là nam Hải tử, lại không phải cô nương ra, sao lại có thể vẫn luôn nhốt ở trong nhà dưỡng nũng nịu. Là nam Hải tử nên nhiều ra cửa nhìn xem. Đi Đế đô Hoàng thành lại có ta cha mẹ hỗ trợ chiếu cấu Nguyễn Bảo, đại tẩu ngươi chẳng lẽ còn không yên tâm ta cha mẹ. Hứa Tuệ tự nhiên sẽ hiểu nàng chính mình hiện giờ đã thượng hứa đại tẩu số đen. Bất quá Hứa Tuệ đinh điểm cũng không sợ, càng thêm không thèm để ý bị Hứa đại tẩu ghét hận. Hứa Tuệ càng để ý nhiều, vẫn là Hứa đại ca thái độ, cùng với Hứa Tam ca có thể hay không đáp ứng đưa nàng đi Đế đô Hoàng thành. Hứa Tam ca nhưng thật ra không có mặt khác phản đối ý kiến. Nếu như làm hắn đem Hứa Tuệ các nàng một đường đưa đi Đế đô Hoàng thành, Tự nhiên là có thể. Nhưng là, Hứa Tam Tẩu không đáp ứng, Hứa Nhị ca cũng lên tiếng. Đồng dạng là đương mẫu thân người, Hứa Tam Tẩu thật sự chịu không nổi Hứa Tuệ cư nhiên tưởng trộm ôm đi Hứa Nguyên Bảo hành động. Cho nên, Hứa Tam Tẩu liền không nghĩ làm Hứa Tam ca cùng Hứa Tuệ tiếp xúc quá nhiều, đỡ phải Hứa Tam ca có hại. Hứa Nhị ca cũng không đáp ứng làm Hứa Tam ca đưa Hứa Tuệ, lý do cùng Hứa Tuệ suy tính vừa lúc tương đồng. Hứa Tuệ là cảm thấy Hứa Tam ca tính tình cũng đủ thành thật, thực dễ dàng bị nàng đắn đo. Này dọc theo đường đi khẳng định nàng nói cái gì chính là cái gì, hứa tam ca quyết định sẽ không phản bác. Mà hứa nhị ca tắc đúng là không hy vọng hứa tam ca bị hứa tuệ khi dễ, cho nên mới sẽ đem việc này cấp ngăn cản xuống dưới. Ta đưa các người đi đế đô. Hứa nhị ca vừa ra thanh, hứa tam tẩu liên tục gật đầu, hứa tuệ lại là nháy mắt thay đổi sắc mặt. Hứa tam ca là không sao cả. Làm hắn đưa, hắn liền thành thành thật thật đưa. Không cho hắn đi đế đô, hắn cũng không quan hệ. Hết thể chỉ xem hứa nhị ca là như thế nào an bài liền hảo. So sánh dưới, hứa tuệ chính là thiệt tình muốn cự tuyệt. Hứa nhị ca cũng không phải là hứa đại ca cùng hứa tam ca, dễ dàng không hảo lừa gạt. Ở hứa nhị ca trước mặt, hứa tuệ không như vậy đại lá gan, rất nhiều tâm nhãn cũng không dám dễ dàng bày ra ra tới. Nhưng là, hứa nhị ca nếu đã đã mở miệng, chính là làm ra quyết định. Mặc kệ hứa tuệ có lại nhiều dị nghị cùng bất mãn, cũng đều là không làm nên chuyện gì. Kết quả là... Từ hứa nhị ca đưa hứa tuệ mẹ con hai người cùng đi đế đô việc này, liền định rồi xuống dưới. Nhị thúc, ta cũng muốn đi đế đô Hoàng Thành tìm ra ra nãi nãi. Phía trước ta từ đế đô trở về thời điểm, nãi nãi nói qua, làm ta lại đi tìm nàng. Hứa đại nha cũng không để ý là ai đưa các nàng đi đế đô Hoàng Thành. Nhưng bởi vì là hứa nhị ca, hứa đại nha liền không thể không chính mình chủ động đứng ra. Thay đổi hứa tam ca tiến đưa, hứa đại nha khẳng định liền trực tiếp thu thập tay nãi đổi kịp. Giống lần trước lặng lẽ theo đuôi nhị nha cùng tứ nha như vậy, làm theo có thể đi được đế đô hoàng thành. Chính ngươi cùng cha mẹ ngươi nói. Hứa nhị ca hiện nay đối hứa đại nha cái này chất nữ cũng không quá nhiều kiên nhẫn, ngữ khí cũng rất là lãnh đạo. Hứa đại nha tức khắc liền ngẹn họng. Nàng nếu có thể thuyết phục hứa đại ca cùng hứa đại tẩu đáp ứng làm nàng đi đế đô hoàng thành, nơi nào còn cần cùng hứa nhị ca nói tốt. Nàng chính là biết nàng cha mẹ không đồng ý. Cho nên mới lo lắng hứa nhị ca đến lúc đó sẽ mạnh mẽ đem nàng lại mang về hứa ra thôi tới. Muốn thật là như thế, liền tính nàng cực cực khổ khổ thành công chạy tới đế đô hoàng thành địa giới, còn không giống nhau vô dụ. Không có nhiều xem hứa đại nha liếc mắt một cái, hứa nhị ca đi trước xoay người rời đi. Đến nỗi sắp đi trước đế đô hoàng thành hứa ra người bên trong rốt cuộc coi ai, hứa nhị ca sẽ không cường, thêm, can thiệp, chỉ xem đại phòng chính mình định luận. Hứa nguyên bảo là thật sự rất muốn đi theo đế đô hoàng thành. Nhưng Hứa Đại Tẩu nói cái gì đều không đáp ứng, Hứa Đại Ca cũng không nhả ra. Không có biện pháp, Hứa Nguyên Bảo cũng chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm, chính mình chuẩn bị một ít tiểu lễ vật chuẩn bị thỉnh Hứa Nhị Ca giúp hắn mang đi Đế Đô đưa cho Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hai vị này ca ca. Hứa Đại Nha lại là không đơn giản như vậy liền từ bỏ đi trước Đế Đô hoàn thành ý tưởng. Đây là nàng cuối cùng một tia hy vọng, nàng căn bản không có khả năng vứt bỏ. Vì thuyết phục Hứa Đại Ca đồng ý làm nàng đi Đế Đô, Hứa Đại Nha nghĩ tới nghĩ lui vẫn là được ăn cả ngã về không lấy một giải lụa trắng treo ở sa ngang thượng, thiếu chút nữa đi nửa cái mạng. Hứa Đại Ca rốt cuộc không phải thật sự tâm tàn những người, cũng không có biện pháp trơ mắt nhìn Hứa Đại Nha cái này thân khuê nữ chết ở trước mặt hắn. Mắt thấy Hứa Đại Nha đòi chết đòi sống một hai phải đi theo đế đô, hắn rất là không cao hứng, cuối cùng lại vẫn là thỏa hiệp. Hứa Đại Tẩu là muốn đem Hứa Đại Nha lưu tại trong nhà. Đương nàng không biết, Hứa Đại Nha căn bản không phải thiệt tình tìm chết, mà là cô ý muốn hù dọa bọn họ sao? Nàng mới sẽ không dễ dàng thượng hứa đại nha đương Nhưng hứa đại ca sắc thật bị hù dọa Hứa đại tẩu phản đối ý kiến liền có vẻ không phải như vậy quan trọng Thật sự làm đại nha đi đế đô Nay không phải cấp tứ đệ cùng tứ đệ mội thêm phiền phải sao Mắt thấy hứa nhị ca cùng hứa tuệ đoàn người ngày kế liền phải xuất phát đi trước đế đô hoàng thành Hứa đại nha cũng thu thập hảo tay nải chuẩn bị rời nhà Hứa đại tẩu chưa từ bỏ ý định hỏi hứa đại ca nói 277, đệ 277 trương Hứa Đại Ca đương nhiên không nghĩ cấp tứ phòng thêm phiền toái. Hắn só so hứa đại tẩu càng coi trọng hứa Minh chi cái này để đệ, đệ. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn căn bản không nghĩ đem chính mình nhi nữ đưa đi đế đô hoàng thành phiền toái tứ phòng. Nhưng là, hứa đại nha đứa con gái này, hứa đại ca sát sắc thật thật lưu không được, cũng lưu không được. Cho nên, tuy rằng trong lòng rất rõ ràng như vậy làm rất xin lỗi tứ đệ cùng tứ đệ muội, hứa đại ca vẫn là mặc kệ hứa đại nha tủy ý làm vậy. Mùa xuân bắt tháng, sắc trời rất tốt. Trình cầm nguyệt cùng hứa mãi mãi ở đế đô hoàng thành hứa ra phủ trách ngoại, nên đón hứa nhị ca đoàn người thuận lợi đến. Nương. Vừa thấy đến hứa mãi mãi, bởi vì lặn lội đường xa mà có vẻ thần sắc tiểu tụy hứa tuệ trực tiếp nào tới. Ly lão nương xa một chút. Hứa mãi mãi hử lạnh một tiếng, lui về phía sau hai bước, tránh đi hứa tuệ. Hứa tuệ bước chân dừng lại, liếc liếc mắt một cái hứa mãi mãi nói dọ không chào đón nàng sắc mặt, đồng nhiên liền thỉnh thịch một tiếng xuống bắt đầu khóc thét lên nương Nữ Nhi nhưng tính tìm được ngài. Ngài cũng không biết, mấy năm nay Nữ Nhi quá khổ a, Nữ Nhi thật là quá tưởng nương ngài. Hứa Tuệ động tác quá mức đột nhiên, trực tiếp đem Hứa Nãi Nãi khiếp sợ. Chờ nghe xong Hứa Tuệ khóc lóc kể lệ, Hứa Nãi Nãi bĩu môi, cả người tâm tình đều không tốt. Nương, ngài nhưng nhất định phải cứu cứu Nữ Nhi, bằng không Nữ Nhi cũng chỉ có thể đi đã chết lay Hứa Nãi Nãi chân." Hứa Tuệ giọng càng lúc càng lớn, không thể nghi ngờ chính là muốn ăn vạ Hứa Nãi Nãi. Bất quá thực đáng tiếc chính là Hứa Mãn Mại không phải hứa lại ca. Muốn hứa lại nay bị, bức, liền phạm, căn bản không có hứa tuệ tưởng như vậy dễ dàng. Mặc cho Hứa Tuệ một cái kính quỷ khóc sói gào, Hứa Mãn Mại trên cao nhìn xuống nhìn Hứa Tuệ, thần sắc trước sau bất biến. Hứa Tuệ cũng là khóc hơn nửa ngày lúc sau mới phát hiện, Hứa Mãn Mại thì nhưng không có tiếp nàng lời nói, cũng không có ứng nàng thanh. Nương, ngẩng đầu nhìn Hứa Mãn Mại, Hứa Tuệ hồng vành mắt có chút nghi hoặc, nước mắt muốn rất không xong, bộ dáng nhìn rất là đáng thương. Gào. Tiếp theo gào. Lao nương đảo muốn nhìn, người rốt cuộc có thể gào cỡ nào khó nghe, lại có thể gào bao lâu. Liếc mắt một cái liền xem thấu hứa tuệ làm bộ biểu tình, hứa nãi nãi không dao động nói. Hứa tuệ chấp trước mắt, không dám tin tưởng nhìn hứa nãi nãi, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, hứa nãi nãi đây là không tính toán quản nàng chết sống. Biểu tình ngượng ngùng từ trên mặt đất bò dậy, hứa tuệ bay nhanh mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt, lấy lòng tiến đến hứa nãi nãi trước mặt, nương, ngày trước đừng nóng dợ có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Hảo hảo nói. Chính ngươi nhìn xem chính ngươi mới vừa rồi đó là phải hảo hảo nói chuyện tư thế. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, ngươi nhưng thật ra học thuần thục như thế nào vẫn là đem chính ngươi cấp lăn lộn đến này bước đồng ruộng. Hứa mãi mãi nghiêng mắt nhìn hướng hứa tuệ, ngữ khí thực sự không coi là hảo. Nương, không phải ta không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, ta cùng tiểu hoa ở cái kia trong nhà thật sự là quá không nổi nữa, lúc này mới không có biện pháp về nhà mẹ để tới. Hứa tuệ rất rõ ràng. Nếu nàng tưởng lưu tại Đế đô Hoàng thành, nhất định phải được đến hứa mãi Mãi duy trì. Cho nên ở hứa mãi Mãi trước mặt, Hứa Tuệ thái độ có thể nói dịu ngoan, lời trong lời ngoài đều ở thật cẩn thận hống hứa mãi Mãi. "Vậy ngươi làm cái gì muốn trộm ôm đi Nguyên Bảo?" "Đại ca ngươi nơi nào xin lỗi ngươi. Mặt khác sự tình hứa mãi Mãi đều có thể tha thứ, nhưng nói đến Hứa Tuệ trộm ôm đi Hứa Nguyên Bảo, hứa mãi Mãi căn bản không có biện pháp tha thứ." "Nương, ta nơi nào là trộm ôm đi Nguyên Bảo, ta là muốn mang Nguyên đi trấn trên mua điểm ăn ngon." Không tin ngài chính mình đi hỏi Nguyên Bảo, ta thật sự cho hắn mua đồ chơi làm bằng đường. Không thành tưởng hứa mãi mãi sẽ biết việc này, hứa tuệ vội vàng giải thích nói. Ta đi hỏi. Chúng ta lại không ở hứa gia thôn, ta có thể hỏi ai. Các ngươi lần này lại đây đế đâu cũng không đem Nguyên Bảo mang lên, ta tìm ai hỏi chân tướng đi. So với hứa tuệ, hứa mãi mãi càng tin tưởng hứa nhị ca. Đối với hứa nhị ca thư nhà thượng nội dung, hứa mãi mãi không có chút nào hoài nghi, hơn nữa là thập phần chi khẳng định cùng tin tưởng. Nương, không phải ta không nghĩ mang nguyên bảo tới đế đô hoàng thành, là đại ca đại tẩu bọn họ không đồng ý làm nguyên bảo tới. Ngài nếu là còn chưa tin ta nói, ngài chỉ lo hỏi đại nha. Hứa tuệ nói liền đem hứa đại nha túm tới rồi nàng trước người, xong rồi còn không quên chỉ chỉ hứa nhị ca, nếu không nữa thì, ngài có thể hỏi nhị ca, nhị ca tổng không đến mức cũng cùng ngài nói dối đi. Hứa nhị ca khoanh tay trước ngực, cứ như không cười nhìn hứa tuệ. Chẳng sợ bởi vì hứa tuệ ra tiếng, mọi người đều nhìn về phía hắn. Hứa Nhị ca cũng không nói tiếp, chỉ là vẫn luôn lo liệu trầm mặc là Kim Nguyên Tắc, tùy ý hứa tuệ ở đàng kia nhảy nhót. Vừa thấy Hứa Nhị ca thái độ, Trình Cẩm Nguyệt liền trong lòng hiểu rõ. Biết Hứa Tuệ người này đặc biệt không thảo hỉ, Trình Cẩm Nguyệt cũng không trộn lẫn tiến Hứa mãi mãi cùng Hứa Tuệ mẹ con hai người đối thoại bên trong, chỉ là mang theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đứng ở sân bên kia, bồi ngọt bảo cùng Hỉ bảo chơi đùa. Ngải mãi, tiểu cô không có nói sai, nàng thật sự cấp nguyên bảo mua đồ chơi làm bằng đường. Chúng ta lần này tới Đế Đô Tiểu cô cũng muốn mang Nguyên Bảo tới, chỉ là cha mẹ đều không đồng ý Nguyên Bảo theo tới. Ở tới Đế Đô hoàng thành dọc theo đường đi, Hứa Đại Nha đã cùng Hứa Tuệ đặt thành nhất tri ăn ý hai người nói tốt, đi vào Đế Đô lúc sau sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu. Giống Hứa Tuệ muốn lưu tại Đế Đô hoàng thành, Hứa Đại Nha sẽ hỗ trợ cùng nhau hướng hứa mãi mãi cùng trình cả nguyện cầu tình. Ngược lại, Hứa Đại Nha việc hôn nhân thượng, Hứa Tuệ cũng đến tận khả năng giúp Hứa Đại Nha tính, làm Hứa Đại Nha được như ước nguyện. Cho nên đâu? Cha mẹ ngươi là sợ phiền phải ngươi tứ thúc tứ thẩm, cho nên mới câu nguyên bảo lưu tại trong nhà, nghĩ vì ngươi tứ thúc tứ thẩm bất chút đồ ăn cùng tiền bạc. Chẳng lẽ bọn họ như vậy suy tính còn có sai rồi? Nghe ra hứa đại nhà đối hứa đại ca cùng hứa đại tẩu bất mãn, hứa mãi mãi hỏi ngược lại. Mãi mãi, ta không phải ý tứ này hứa đại nhà cũng không dám đem chính mình đối hứa đại ca cùng hứa đại tẩu bất mãn biểu lộ cấp hứa mãi mãi biết. Nếu là làm hứa mãi mãi nhận định nàng là cái bất hiếu hài tử Hứa mãi mãi khẳng định không bao giờ sẽ còn nàng, càng miễn bàn giúp nàng tìm một môn thực tốt việc hôn nhân. Ngươi không phải ý tứ này, là có ý tứ gì? Hứa đại nha, lão nương cảnh cáo ngươi, thiếu ở láo nương trước mặt chơi tâm nhãn, láo nương trước nay đều không phải hảo lửa gạt. Liên ngươi như vậy điểm tiểu tâm tư, lão nương nhìn thấu thấu. Ngươi nếu là còn dám cùng láo nương chơi tâm cơ, xem lão nương như thế nào thu thập ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Mặc kệ là hứa tuệ vẫn là hứa đại nhà. Hứa mãi mãi đều giống nhau không thích. Một cái mắt lạnh trừng qua đi, hứa mãi mãi cả giận nói. Hứa đại nha hơi há mồm lại nhắm lại. Sở hưu muốn cùng hứa mãi mãi giải thích lý do thoái thác cứ như vậy bao phủ ở cổ họng, thằng đem hứa đại nha đổ đến trong lòng khó chịu, đặc biệt ủy khuất lại nín thở. Hứa tuệ sắc mặt tám ám, trong lòng nhịn không được đau mắng hứa đại nha không biết cố gắng. Lại nói như thế nào hứa đại nha cũng là vẫn luôn dưỡng ở hứa ra, dưỡng ở hứa mãi mãi bên người Nhưng Hứa Đại Nha ở Hứa Ngãiễn mại trước mặt căn bản là nói không nên lời sao? Mệnh nàng còn tin Hứa Đại Nha nói dối, thẳng cho rằng Hứa Đại Nha ở Hứa Ngãiễn mại trước mặt thực được sủng ái, cho nên Hứa Ngãiễn mại mới chịu đáp ứng giúp Hứa Đại Nha ở Đế đô Hoàng thành làm ai. Vốn dĩ sao? Hứa Đại Nha đều đã định ra Hứa Đại tổ nhà mẹ đẻ cháu trai việc hôn nhân, nhưng Hứa Đại Nha tưởng từ hôn liền từ hôn, lúc sau còn có thể tới Đế đô Hoàng thành làm ai? Hứa Tuệ thấy thế nào đều cảm thấy Hứa Đại Nha ở Hứa gia địa vị không giống bình thường. Nhưng trên thực tế, giờ phút này chính mắt chứng kiến hứa mãi mãi đối đại hứa đại nhà không kiên nhận thái độ lúc sau, hứa tuệ mới rốt cuộc ý thức được, nàng bị hứa đại nha cấp lửa. Hứa đại nha ở hứa mãi mãi trong lòng, cũng hoặc là nói ở hứa ra người trước mặt, căn bản không có hứa đại nha chính mình nói như vậy quan trọng. Nhị bá, ngươi có đói bụng không? Ta cùng đệ đệ mang ngươi đi ăn cơm. Được trình cầm nguyệt bày mưu đặc kế, Phúc Bảo chạy đến hứa nhị ca trước mặt, ngẩng lên đầu hỏi. Hảo! Nhị bá cùng chúng ta Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đi ăn cơm. Hứa nhị ca là thực thích Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, lập tức liền bế lên Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, quen cửa quen mẻo hướng nhà ăn đi qua. Phúc Bảo tiếng nói thực thanh thúy, hắn như vậy một đều, hứa nhị ca như vậy một đáp, một lớn hai nhỏ lại cùng nhau rời đi. Lớn như vậy động tính đương nhiên giấu không được những người khác, hứa mãi mãi bọn họ cũng đều thấy. Hứa mãi mãi tự nhiên sẽ không ngăn hứa nhị ca rời đi. Nàng hôm nay chủ yếu mục tiêu ở hứa tuệ cùng hứa đại trên người Hứa nhị ca thuần túy là lại đây đế đô hoàng thành một du đưa con người toàn vẹn liền sẽ hồi hứa ra thôn, cũng không có gì hành động chọc hứa mãi mãi không vui, đại có thể tưởng tượng làm gì liền làm gì, hứa mãi mãi đều sẽ không hỏi đến. Nương, ta cũng đói bụng Đúng rồi, còn có tiểu hoa, nương ngài còn không có gặp qua tiểu hoa đi. Đây là ngài ngoại tôn nữ, duy nhất ngoại tôn nữ. Hứa tuệ một bên nói liền một bên đem chu tiểu hoa đẩy đến hứa mãi mãi trước mặt, mong đợi hứa mãi mãi có thể xem ở chu tiểu hoa tình cảm thượng. Đối nàng vong khai một mặt. Lao nương chính mình lại không phải không có thân cháu gái, còn hiếm là một cái ngoại tôn nữ. Bị hứa tuệ lời nói đầu cười, hứa mãi mãi rất là không để bụng hỏi ngược lại. Hứa tuệ lại một lần bị dối cái á khẩu không trả lời được, trên mặt thanh một trận bạch một trận, trong lúc nhất thời liền không có ngôn ngữ. Tứ thẩm, xin lỗi, ta lại muốn quay giày ngài cùng tứ thúc. Rõ ràng nhìn ra hứa tuệ ở hứa mãi mãi trước mặt cũng không chiếm được hảo, hứa đại nha trong lòng cũng là một trận khủng hoảng. vô kế khả thi giới, Nàng chỉ có thể ngược lại cầu hướng về phía Trình Cầm Nguyệt. Không nghĩ tới Hứa Đại nhà cư nhiên dám đem lửa đốt đến nàng trên người tới, Trình Cẩm Nguyệt bình tĩnh nhìn thoáng qua Hứa Đại nhà, thẳng đem Hứa Đại nhà xem đến hái hùng khiếp vía, ngay sau đó mới không chút để ý lắc lắc đầu, "Không, có việc gì?" Trình Cẩm Nguyệt lời nói quá mức ngắn gọn, liền ít nhất khách sáo đều tỉnh đi, thậm chí với Hứa Đại Nha đang dùng tấm ấp dụ rất nhiều kịch bản nháy mắt đã bị bách bỏ dở. Nàng nguyên bản còn nghĩ mượn Trình Cẩm Nguyệt lời khách sáo thuận sân núi đi xuống dưới. Vừa lúc là có thể thuận thế ở chỗ này chú hạ, lại chậm rãi mưu đồ mặt khác. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt tự hồ đã xem thấu nàng tâm tư, lăng là không có cho nàng cơ hội này. Hứa Đại Nha trong lòng hoàng hốt, sắc mặt không tự giác liền trắng bạch, theo bản năng liền tìm cái đề tài, "Tứ thẩm, Tam nha cùng Ngũ nha đâu?" Hứa Đại Nha lời này liền hỏi thực không tiêu chuẩn. Hứa Đại Nha cũng không phải lần đầu tới Đế đô Hoàng thành, phía trước không còn vì việc này cùng Trình Cẩm Nguyệt đề qua, nói thẳng nàng cũng muốn đi theo phường làm việc. Mà Tam Nha cùng Ngũ Nha ngày thường đều sẽ làm chút cái gì, lại là cái nào thời gian đoạn sẽ ở trong phủ, chẳng lẽ hứa đại Nha chính mình trong lòng không số? Bất quá, Trình Cẩm Nguyệt vẫn là cấp ra mọi người đều biết trả lời, Tam Nha cùng Ngũ Nha đi theo phường. 278, đệ 278 trương Theo phường Nghe nói Tứ Tẩu cố ý vì Tam Nha khai một nhà theo phường đương của hồi môn. Tứ Tẩu cũng thật hào phóng, khi nào cũng mang ta đi nhìn xem Tứ Tẩu đưa cho Tam Nha theo phường. Liên tiếp ở hứa mãi mãi trước mặt vấp phải trắc trở, hứa tuệ lại sốt ruột lại bất đắc dĩ, nhìn chuẩn cơ hội cũng học hứa đại nha như vậy, chuyển hướng về phía trình cầm nguyệt. Ở hứa tuệ xem ra, hứa mãi mãi là nàng mẹ ruột, lại là trường bối, nàng hiện giờ lại cần thiết dựa vào hứa mãi mãi xuống qua, tự nhiên cần đến cấp hứa mãi mãi lưu chút tình cảm. Hứa mãi mãi muốn mắng nàng, muốn đánh nàng, mặc kệ hứa tuệ chính mình có nguyện ý hay không, đều đến thành thành thật thật chịu. Ít nhất ở ngay từ đầu, nàng đến hảo hảo cầu biểu hiện mới có thể thành công đạt động hứa mãi mai tâm. Nhưng là thay đổi trình cầm nguyện, hứa Tuệ thái độ cùng ý tưởng liền hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng ở Hứa Gia thôn thời điểm, Hứa Đại Tẩu lại lợi hại, cũng không phải Hứa Tuệ đối thủ. Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu hơi chút cường thế một ít, lại cũng không có thể ở Hứa Tuệ trước mặt một ra vẻ ta đây. Đến nỗi Tiền Hương Hương cái này ngũ đậu, bởi vì người ở Dự Châu phủ, Hứa Tuệ không có thể nhìn thấy, cũng không tính toán lãng phí thời gian cùng công phu ở này trên người. Tự nhiên liền càng thêm không có đem này để vào mắt. Như vậy, cuối cùng cũng chỉ dư lại trình cầm nguyệt vị này tứ tẩu. Hứa tuệ biết, trình cầm nguyệt cùng mà khác vài vị tẩu tử bất đồng, trình cầm nguyệt là sẽ đọc sách biết chữ, ra thế cũng so hứa đại tẩu các nàng đều phải hảo. Nhưng là, kia lại như thế nào? Trình cầm nguyệt có thể có hôm nay phú quý ngày lành, không phải bởi vì trình cầm nguyệt nhà mẹ để cỡ nào cỡ nào lợi hại, mà là bởi vì hứa minh chi cái này phu quân khảo trung khoa cử, lên làm đại quan Đổi mà nói chi, Trình Cẩm Nguyệt đây là thê bằng phu quý, cùng hứa đại tẩu các nàng cũng không có quá lớn khác nhau. Nếu là không có hứa ra, không có hứa minh Trì Trình Cẩm Nguyệt thượng chỗ nào tác ai tác phúc đi. Tôn như vậy ý niệm, chẳng sợ rất rõ ràng Trình Cẩm Nguyệt có chút thủ đoạn, hứa tuệ cũng không thật sự đối này sinh ra quá nhiều kiên kỵ cảm xúc tới. Dù sao nói đến nói đi nàng đều là Trình Cẩm Nguyệt cô em chồng, Trình Cẩm Nguyệt còn dám cho nàng nan kham không thành. Hứa nhớ theo phường mỗi ngày đều mở cửa đón khách Tiểu cô muốn đi xem, tùy thời đều có thể đi. Trình cầm nguyệt ngữ khí cũng không bén nhọn, nghe đi lên nu nhu, nhưng nội dung lại phi hứa tuệ muốn nghe được trả lời. Ta chính mình một người đi sao? Tứ tẩu cũng không chịu vì ta dẫn đường. Lại nói như thế nào ta cũng là lần đầu tới đế đô hoàng thành, nơi nào biết được đi theo phường lộ. Vạn nhất ta ở trên đường là đường, đi lạc, tứ tẩu gánh nổi cái này trách nhiệm. Liên sợ thật muốn tới rồi lúc ấy, tứ tẩu không có biện pháp cùng ta cha mẹ, còn có ta tứ ca công đạo. Vừa mới cùng Trình Cẩm Nguyệt đối thượng, Hứa Tuệ liền ý thức được, trước mắt vị này tứ tẩu là cái khó chơi. Hoặc là nói, không hổ là có thể ở nàng nương thủ hạ hôn thành thạo tứ nhi tức phụ, Trình Cẩm Nguyệt đẳng cấp so với Hứa đại tẩu không biết muốn cao thượng nhiều ít. Chết không được Hứa đại nha ở tới Đế Đô dọc theo đường đi không ngừng cùng nàng đề cập, tứ phòng mọi người ở Hứa mãi Mãn trước mặt được sủng ái, trong đó càng là luôn mãi cường điệu Hứa mãi Mãn rất là vừa lòng Trình Cẩm Nguyệt cái này con dâu, cơ hội tới rồi đối Trình Cẩm Nguyệt nói gì nghe nấy nóng nổi. Hứa tuệ mới đầu là không tin, chỉ cảm thấy hứa đại nha cách nói quá mức khoa trương. Rốt cuộc nàng chính mình mẹ ruột là cái dạng di tính tình cùng tính tình, hứa tuệ so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Nhưng là trước mắt trình cầm nguyệt, sắc thật làm hứa tuệ bắt đầu có như vậy một tí xíu nguy cơ ý thức. Lạc đường liền hỏi lộ, đi lạc liền tìm trở về. Tiểu cô như vậy thông tuệ người, chẳng lẽ liền hướng người qua đường hỏi nhiều nói mấy câu đều sẽ không? Trình cầm nguyệt đương nhiên sẽ không đem hứa tuệ để vào mắt. Tuy nói hứa tuệ sắc thật là nàng cô em chồng không sai, nhưng hứa tuệ sớm đã rời nhà nhiều năm, chứ không đề cập tới hứa minh chi đối hứa tuệ là như thế nào thái độ, chỉ nhìn một cách đơn thuần hứa mãi mãi đối hứa tuệ không mừng, liền đủ để đổi mới hứa tuệ ở trình cẩm nguyệt trong lòng địa vị. Nay đây, hứa tuệ muốn lấy nàng ngày thường đối phó hứa đại tẩu các nàng những cái đó thủ đoạn cấp trình cẩm nguyệt một ngàn, căn bản là không có khả năng. Nay không, hứa tuệ không có thể cho trình cẩm nguyệt đảo hố thành công lại bị trình cẩm nguyệt rắp mặt không khách khí chế nhạo một đốn. Liên nàng. Hỏi đường. Liên sợ nhân gia hảo tâm cho nàng chỉ lộ, nàng lại vẫn là liền đông nam tây bắc đều phân không rõ ràng lắm. Hứa tuệ cùng trình cẩm nguyệt chi gian, hứa mãi mãi không thể nghi ngờ là thiên hướng trình cẩm nguyệt. Hứa tuệ, chính ngươi rốt cuộc là cái cái gì vụng về ngoạn ý nhi, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Liên ngươi về điểm này nhi heo, não, tử, còn nghĩ ra môn đi chỗ nào. Ngươi thật muốn ở bên ngoài là đường Đi lạc, cũng đừng nóng vội nơi nơi hỏi đường, dứt khoát liền chết ở bên ngoài hảo. Lao nương cảnh cáo ngươi, thiếu lung tung dính lĩu ngươi tứ tẩu, còn dám nghĩ gây chuyện thị phi, trộn lẫn nhà ta gà chó không yên, ngươi lập tức cấp lao nương lăn trở về ngươi nhà chồng đi. Nương, ta không phải đều nói cô em chồng là tẩu tử nhóm yêu cầu tranh nhau lấy lòng, nhưng cô em chồng ở nhà địa vị cũng cần đến xem cha mẹ chồng thái độ. Giống lúc này hứa nãi nãi không lưu tình trách cứ, liền hung hăng rơi xuống hứa Tuệ mặt mũi thẳng làm hứa tuệ cảm thấy không chỗ dung thân ngươi không phải cái gì không phải lao nương người còn đứng ở chỗ này đâu ngươi liền nghĩ khi dễ ngươi tứ tẩu. ai cho ngươi là gan làm ngươi ở chỗ này cao dọn ồn nào có biết hay không nơi này là ngươi Tứ tẩu ra nay tòa phủ Trạch chủ tử là ngươi Tứ Tẩu mà không phải ngươi hứa tuệ thẳng cắt đứt hứa tuệ giải thích hứa mãi ngoại ngự khí rất có chút thô bạo lời nói cũng đặc biệt thứ người đến tận đây hứa Tuệ không thể không thừa nhận nàng xác thật là coi khinh trình cầm nguyện Chỉ cần có hứa mãi mãi này tòa núi lớn không ngã, nàng thật đúng là liền lấy Trình Cẩm Nguyệt một đinh điểm biện pháp đều không có. Trình Cẩm Nguyệt cũng không chuẩn bị cấp hứa tuệ cái này nháo sự cơ hội. Mắt thấy hứa tuệ bị hứa mãi mãi dễ như trở bàn tay chân áp trụ, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp mang ngọt bảo cùng hỉ bảo trở về nhà ở. Nên lộ diện thời điểm, nàng đã lộ diện. Kế tiếp chiêu, đai cùng đón khách, liền giao cho hứa mãi mãi làm chủ hảo. Kết quả là, chờ hứa Minh Chi một ngày này chạm vạng trở về nhà thời điểm Trong nhà liền lại nhiều vài khẩu người. Hứa nhị ca đã đến khẳng định là sẽ không khiến cho bất luận cái gì gọn sóng. So sánh với dưới, hứa tuệ mẹ con cùng hứa đại nha đều không coi là cỡ nào được hoan nên khắc nhân, liền hứa minh chi cũng ghé mắt nhìn ba người vài mắt. Tứ ca, ta biết ta như vậy mang theo tiểu hoa chạy đến đế đô đến cậy nhờ ngươi cùng tứ tẩu, khẳng định sẽ cho nhà các ngươi thêm rất nhiều phiền thoái. Nhưng trừ bỏ nơi này, chúng ta mẹ con hai người là thật sự không có mặt khắc dùng thân nơi. Phía trước ta là nghĩ hồi hứa ra thôn, chứ ở tại đại ca trong nhà một đoạn thời gian. Nhưng liền đại tẩu cũng không thích ta cùng tiểu hoa ở tại nhà bọn họ, mỗi ngày đều cho ta cùng vai hề sắt xem. Ta kỳ thật là không có quan hệ, nhưng tiểu hoa rốt cuộc con nhỏ, đói bụng lại không dám nói, ta cái này đương nương thực sự đau lòng á làm cho hứa minh chi mặt, hứa tuệ khóc rất là thương tâm, tận hết sức lực bôi đen hứa đại tẩu thanh danh. Dù sao nàng đã cùng hứa đại nha kết thành đồng minh, hứa đại nha không có khả năng phản bác nàng lời nói. Đến nôi hứa nhị ca, lại nói như thế nào cũng là một đại nam nhân, còn có thể nắm nàng cùng hứa đại tẩu hai người chi gian trị dâu em chồng mâu thuẫn nói sự. Nàng lại không phải ở tại hứa nhị ca trong nhà, cũng không chỉ vào hứa nhị tẩu cái mui mắng, nghĩ đến hứa nhị ca là sẽ không lắm miệng. Hứa đại nha sắc thật không có ra tiếng đánh gậy hứa tuệ lên án, trực tiếp bày ra một bộ cam chịu thái độ. Mà hứa nhị ca, còn lại là nhịu như mày, rất là không mừng nhìn hứa tuệ. Đối cái này một chương miệng liền cực kỳ yêu thích nói nói vượn mỗi mỗi. Hứa nhị ca là càng ngày càng trước mắt. Hứa Minh Chi nơi nào là hảo lừa gạt. Đừng nói hứa nhị ca trên mặt đã biểu lộ ra tới, chẳng sợ không đi xem hứa nhị ca phản ứng cùng thái độ. Hứa Minh Chi cũng biết hứa tuệ lời này khẳng định làm giả. Tuy nói hứa đại tẩu mà nay sắc thật thay đổi không ít, nhưng hứa tuệ lên án hứa đại tẩu cố ý bị đói chu tiểu hoa. Hứa Minh Chi là không tin. Lui một vạn bức giảng, chẳng sợ hứa đại tẩu thật sự bị đói chu tiểu hoa, hứa tuệ có thể là ngoan ngoãn nhẫn mọi người Nếu là hứa đại tẩu thật sự làm như vậy, chỉ sợ hứa tuệ đương trường liền dám hướng tới hứa đại tẩu chụp bàn giận khởi, càng sâu đến là ném đi hứa đại tẩu ra bàn ăn cũng chẳng có gì lạ. Nghe nói ngươi trộm ôm đi Nguyên Bảo, lại lấy tiểu hoa để cấp đại ca đại tẩu. Không có đi tiếp hứa tuệ những cái đó lên án, hứa minh chi không đáp hỏi lại, đánh chúng yếu hại. Không thể nào. Thứ ca ngươi thật là hiểu lầm. Tiểu hoa là ta thân khuê nữ, ta liền về nhà mẹ để đều cố ý mang theo nàng. Lại sao có thể bỏ được đem nàng để cấp đại ca đại tẩu? Tứ ca nói nói như vậy, không thể nghi ngờ là ở chu mội mội ta tâm A. Nói nữa, Nguyên bảo là ta thân cháu trai, ta bất quá là ôm hắn đi trấn trên mua chút ăn vặt, như thế nào liền biến thành mọi người đòi đánh kêu giết tội nhân. Hứa tuệ nói tới đây, đông nhiên liền chuyện vừa chuyển, nhìn về phía ngồi ở một bên ngoan ngoan ăn cơm phúc bảo hòa lộc bảo. Ta cũng không tin, tứ ca ra hai cái nhi tử lớn như vậy, lại không có bị trong nhà những người khác ôm đi ra ngoài quá. Giống hôm nay chúng ta mới đến trong phủ thời điểm, nhị ca không cũng trực tiếp ôm đi bọn họ hai cái tiểu nhân. Ta coi, mặc kệ là nhị ca vẫn là hai cái tiểu nhân, đều rất tự tại, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Như thế nào đổi đến ta nơi này, liền không thể ôm một cái nhà mình cháu trai. Ta đây về sau có phải hay không cũng không thể ôm tứ ca ra hải tử. Hứa tuệ là thiệt tình thích hướng nguyên bảo. Mà nay nhìn phúc bảo hòa lộc bảo, nàng cũng giống nhau vui mừng, nhịn không được liền có chút ý động. Ta ôm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, là làm trò nương cùng tứ đệ muội mặt ôm đi. Không giống tiểu muội ngươi, cố ý có trong nhà mọi người, trộm đem Nguyên Bảo ôm đi. Hứa Nhị ca cười nhạo một tiếng, nhìn Hứa Tuệ ánh mắt tràn đầy trào phúng, hơn nữa ta là mang theo hai đứa nhỏ vào phủ ăn cơm, nơi nào giống tiểu muội, chỉ lo ôm Nguyên Bảo hướng chấn ngoại chạy. Cũng không biết, tiểu muội tính toán đi chấn ngoại nhà ai cửa hàng cấp Nguyên Bảo mua ăn vặt. Thuận tiện cũng nói ra cấp Nhị ca nghe một chút. Chờ Nhị ca trở về trấn trên, khẳng định muốn đi thăm thăm. Hứa tuệ nhấp môi, không khỏi liền mặt mang ảo não chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hứa nhị ca. Nàng liền không tin, hứa nhị ca sẽ không biết nàng mới vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói thôi. Cái gì trấn ngoại cửa hàng, nàng nơi nào sẽ biết? Lại sao có thể nói được cửa hàng tên cùng vị trí? Hứa nhị ca nói rõ chính là cố ý ở hủy đi nàng đài. Mệt nàng này dọc theo đường đi trước sau đều ở kiệt lực lấy lòng hứa nhị ca, cơ hội là hứa nhị ca nói đông, nàng khẳng định không hướng tây. E sợ cho một cái không cẩn thận liền chọc hứa nhị ca không cao hứng. Nhưng nàng một phen huynh muội tình nghĩa, đều bị hứa nhị ca cấp làm lơ. Kết quả là, con bị hứa nhị ca làm trò đại ra mặt, hung hăng thọc một đao, hứa tuệ nơi nào chịu cam tâm. 279, đệ 279 trương. Hứa nhị ca nói, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyện đều nghe thấy được. Tự nhiên, đối hứa tuệ liền có càng thêm, thâm, khác hiểu biết. Mà có như vậy hiểu biết lúc sau. Hứa tuệ lại muốn ở bọn họ trước mặt chiếm được chỗ tốt liền càng thêm không dễ dàng hứa Tuệ tự nhiên cũng là rất rõ ràng điểm này cho nên nàng mới có thể như vậy để ý hứa nhị ca lời nói đối hứa nhị ca kính sợ tâm lý cũng trong khoảnh khắc chuyển biến thành không cần nói cũng biết phẫn hận hứa nhị ca mới không sợ bị hứa Tuệ ghi hận đối cái này thân muội muội hứa nhị ca sớm đã hết hy vọng mặc kệ hứa Tuệ lấy ra như thế nào thái độ tới đối lai hắn đối hứa nhị ca mà nói đều sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng Ngược lại, hứa nhị ca càng để ý hứa ra tứ phòng có biết hay không hứa tuệ chân thật bộ mặt. Chỉ cần bảo đảm tứ phòng sẽ không chịu hứa tuệ lừa gạt, hứa nhị ca liền ăn lòng. Hứa tuệ, ngươi về sau thiếu tiếp cận phúc bảo hòa lộc bảo, tốt nhất liền một chút cũng đừng chạm vào bọn họ. Cuối cùng, vẫn là hứa mãi mãi lên tiếng. Đồng thời, cũng là vì thế sự làm ra định luận. Nương, hứa tuệ thực không cao hứng nhìn hứa mãi mãi, kiên quyết không thể chịu đựng chính mình bị trở thành người xấu dường như phòng bị lên. Đều cái gì kêu? Chính ngươi là cái cái gì tính tỉnh, còn cần lao nương đánh thức ngươi. Hứa mãi mãi đột nhiên một phách cái bản, nhìn về phía hứa tuệ ánh mắt tràn đầy cảnh cáo, hứa tuệ, lao nương chịu làm ngươi ngồi ở chỗ này, đơn thuần là đáng thương ngươi, bố thí ngươi. Ngươi nếu là dám can đảm quá đem chính mình đương hồi sự, chạy đến ngươi tứ ca tứ tẩu trong nhà làm sàng làm bậy, lao nương cái thứ nhất không tha cho ngươi. Nương, lại nói như thế nào ta cũng là ngài thân khuê nữ. Ngài nói như vậy lời nói thật sự quá thương nữ nhi tâm. Bị hứa mãi mãi nói sắc mặt phát thanh, hứa tuệ thiếu chút nữa liền không nhịn xuống cùng hứa mãi mãi rắp mặt sắc thanh, thậm chí với đối mắng lên. Cũng may thời khắc mấu chốt hứa tuệ rốt cuộc nhớ tới, nơi này là đế đô hoàng thành, không phải hứa ra thôn, không tới phiên nàng ở chỗ này xính, hung, đấu, ác. Nay đây, hứa tuệ trung quy vẫn là mạnh mẽ để nén xuống lửa giận, bắt đầu đối với hứa mãi mãi giả trang nổi lên đáng thương. Được. Thiếu ở lão nương trước mặt ra vẻ giả mù sa mưa này một bộ. Thật đương lão nương là ngốc. Hứa tuệ khổ tình diễn ở hứa mãi mãi trước mặt, không hề có bất luận cái gì dùng vào nơi. thân sát trầm xuống, hứa mãi mãi căn bản không ăn hứa tuệ này một bộ. Nổi giận đùng đùng trả lời, láo nương tâm mới là đã sớm bị ngươi thương thấu thấu. Trở lên ngươi đương, lão nương chết cũng không biết chết như thế nào. Hứa tuệ méo miệng, rốt cuộc vẫn là không dám nhiều lời. Nàng xem như đã nhìn ra. Nàng nương liền lời nói đều không nghĩ cùng nàng nhiều lời một câu, càng miễn bản đối nàng xem với con mắt khác, yêu quý có thêm. Nàng muốn tại đây loại cục diện hạ giành được nàng nương thương tiếc chỉ sợ rất khó. sẽ thấy hứa mãi mãi cường thế không phối hợp thái độ, hứa tuệ trước kia nghĩ tới đủ loại cục diện tất cả không có khả năng, cả người đều có chút nụ trí. Trên bàn đã không có hứa tuệ nhảy nhót, không khí nháy mắt có vẻ bình tĩnh lên. Nương, ăn! Gây yếu cánh tay đi phía trước rui rui! Chu Tiểu Hoa gấp một miếng thịt muốn bỏ vào hứa tuệ trong chén. Hứa tuệ lạnh mặt khẽ lên tiếng, không có cự tuyệt Chu Tiểu Hoa hành động, yên lặng túi đầu khai ăn. Mắt thấy Hứa Tuệ bại hạ trở tới, Hứa Đại Nha càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao nàng người đã ở đế đô hoàng thành, kế tiếp sự tình không thể sốt ruột, nàng đến từ từ tới mới được. Đến nỗi cùng Hứa Tuệ chi gian liên thủ đồng minh, Hứa Đại Nha còn ở châm chức cùng do dự bên trong, tính toán vừa đi vừa nhìn, tính xem này biến. Mặc kệ nói như thế nào, Hứa tuệ cùng đại nha mấy người đúng là đế đô hoàng thành ở xuống dưới. Hứa nhị ca vốn là chuẩn bị một tướng hứa tuệ các nàng đưa đến địa phương, chính hắn liền ngược lại hồi hứa ra thôn. Bất quá, hắn bị trình cẩm nguyệt cấp ngăn cản xuống dưới. Nhị ca khó được tới đế đô một chuyến, như thế nào cũng nên nhiều trụ mấy ngày. vừa lúc, cũng kiểm nghiệm kiểm nghiệm nhị nha cùng tứ nha tới đế đô lúc sau đều học được thứ gì. Trình cẩm nguyệt nói liền nhìn về phía nhị nha cùng tứ nha, trên mặt là không thêm che dấu cổ Vũ Nhị nha cùng tứ nha tức khắc liền cười, cũng không ở hứa nhị ca trước mặt câu nệ cùng thẹn thùng, lập tức liền tiến đến hứa nhị ca trước mặt dĩu rít giảng thuật nổi lên các nàng đi vào đế đô hoàng thành lúc sau tràn đầy thu hoạch. Hứa nhị ca đối trình cầm nguyệt vị này tứ đệ mội là thật sự thực yên tâm. Chính là bởi vì muốn chính mình nữ nhi cũng đều có thể giống trình cẩm nguyệt làm chuẩn, hứa nhị ca mới cố ý đem nhị nha cùng tứ nha đưa tới đế đô chịu hung đúc. Nếu không nữa thì, lấy hứa nhị ca hiện nay thân ra cũng không phải tìm không được ma ma trực tiếp thỉnh đi hứa gia thôn, đồng dạng có thể hảo hảo dạy dỗ nhị nha cùng tứ nha. Hơn nữa nếu như là ở hứa gia thôn, hắn cùng hứa nhị tẩu còn có thể thời thời khắc khắc giám sát nhị nha cùng tứ nha không chuẩn lưỡi biếng, chẳng phải là càng tốt. Nhưng là, hứa nhị ca người trong nhà biết nhà mình sự, chỉ bằng hắn cùng hứa nhị tẩu, chẳng sợ một giây đều nhìn chằm chằm nhị nha cùng tứ nha, cũng vẫn như cũ nhìn không ra tốt xấu tới. Đến lúc đó bọn họ khẳng định là hai mắt tối sầm cái gì cũng ý thức không đến, chẳng sợ thật sự có sai lầm cũng không biết. Nhưng Trình Cẩm Nguyệt liền bất đồng. Trình Cẩm Nguyệt có thể giáo hội nhị nha cùng tứ nha, không đơn giản chỉ có quy củ cùng lễ nghĩa, càng có rất nhiều nhìn không thấy, thậm chí nói không nên lời hưu dụng đồ vật. Mà mấy thứ này, hứa nhị ca hy vọng nhị nha cùng tứ nha có thể được lợi trung thân, từ sâu trong nội tâm phát sinh chất chuyển biến. Mà sự thật chứng minh, hứa nhị ca lựa chọn cùng quyết định không có sai Nhìn giờ phút này nghiễm nhiên thay đổi hoàn toàn mới diện mạo nhị nha cùng tứ nha, hứa nhị ca vui mừng gật gật đầu, cực kỳ chân thành quay đầu hướng về phía trình cẩm nguyệt nói một tiếng tạ. Đều là người một nhà, chưa nói tới tạ tự. Chủ yếu vẫn là nhị nha cùng tứ nha chính mình hiểu chuyện, lại đều thực nghe lời, các nàng hiện nay mỗi ngày đều không cần ma ma đốc xúc là có thể đem quy củ cùng lễ nghĩa đều nhớ kỹ trong lòng, đều là rất tuyệt hảo cô nương. Làm cho hứa nhị ca mặt, trình cẩm nguyệt to lớn khen nổi lên nhị nha cùng Tứ nha Không phải lời khách sáo, mà là thiệt tình lời nói. Được trình cẩm nguyện khen, nhị nha cùng tứ nha nhịn không được liền hơi hơi nâng lên cẳm, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ thần sắc, lại một chút không giống đã từng như vậy không thảo hỷ. Một bên đại nha rất là đỏ mắt, rồi lại không thể không thừa nhận, hứa nhị nha cùng hứa tứ nha xác thật trở nên nàng không quen biết. Nhị thúc, tứ thẩm nhưng nói qua, còn phải cho nhị nha cùng tứ nha thêm vào của hồi môn, phân biệt đưa các nàng một bộ ở dự châu phủ nhà cửa đâu mang theo tràn đầy không thể vì người ngoài nói ghen ghét cùng hâm mộ, Hứa Đại Nha hát miệng nói: "Trình Cẩm Nguyệt phải vì Nhị Nha cùng Tứ Nha thêm trang sự tình, là hai cái cô nương chính mình tới Đế Đô hướng Trình Cẩm Nguyệt báo bị các nàng từng người việc hôn nhân lúc sau." Trình Cẩm Nguyệt mới cho ra cách nói. "Không hề nghi ngờ, Trình Cẩm Nguyệt không có chuyện trước báo cho Hứa Nhị Ca cùng Hứa Nhị Tẩu, xong việc cũng không nghĩ tới mượn bởi vậy sự hướng Hứa Nhị Ca cùng Hứa Nhị Tẩu tranh công." Hứa Đại Nha chính là bởi vì biết điểm này, mới nghị bán Trình Cẩm Nguyệt một cái hảo. Dụm Trình Cẩm Nguyệt tuyên truyền tuyên truyền việc này. Rốt cuộc việc này từ Trình Cẩm Nguyệt trong miệng nói ra, tất nhiên là không tốt. Nghe hứa đại nha nói, Hứa Nhị ca ngẩn người, đang muốn mở miệng, đã bị Trình Cẩm Nguyệt đánh gãy. Trong nhà mấy cái chất nữ đều có. Chỉ cần Nhị ca đừng trách cứ ta cấp Nhị nha cùng tứ nha thêm vào của hồi môn, so ra kém tam nha cùng ngũ nha liền hảo. Trình Cẩm Nguyệt cười trả lời. Sao có thể? Hứa Nhị ca lắc đầu, trên mặt cảm kích hàng thật giá thật, không mang theo chút nào có lệ cùng giả dối. Về sau nhị nha cùng tứ nha nhiều lắm chính là ở tại dự châu phủ, tứ lệ muội vì các nàng thêm vào phủ trạch rất thực dụng, cũng thực dụng tâm. Cha, tứ thẩm còn thỉnh tứ thúc cấp dư ra đưa đi không ít khoa khảo thư tịch, tứ thúc còn giúp dư ra công tử đề điểm văn chương đâu Nhị nha thanh âm cũng không cao, vốn dĩ hẳn là trong lén lút báo cho hứa nhị ca, trước mắt lại là có chút kiềm chế không được chính mình khẩn trương cùng kích động, e sợ cho hứa nhị ca bởi vì của hồi môn sự tình đối trình cầm nguyện tâm sinh khúc mắc. cùng lúc đó Hứa tứ nha cũng nhỏ giọng cùng hứa nhị ca nói lên nàng vị hôn phu quân đã lên trước sự tình. Không cần nhiều lời, tứ thúc tứ thẩm có thể nói công không thể không? Ta đều biết. Lấy hứa nhị ca mà nay kiến thức, sao có thể không chú ý chính mình hai cái tương lai con rể tình hình gần đây? ma tứ phòng làm sự tình, trình cầm nguyên sắc thật không có cùng hứa nhị ca nói qua, nhưng hứa minh chi có cấp hứa nhị ca đi thư tử. Đương nhiên, hứa minh chi không phải vì tranh công, cũng không phải vì trương hiển chính mình giúp nhị phòng bao lớn nội. Hắn sở dĩ sẽ báo cho hứa nhị ca, là bởi vì này trong đó có một chút sự tình yêu cầu hứa nhị ca chạy chân cùng chu toàn. Đặc biệt là tứ nha vị hôn phu lên trước, trừ bỏ bọn họ ở một bên trợ lực, càng cần nữa vị kia bộ đầu chính mình cũng đủ tiến tới. Hứa Minh chi là không quen biết vị kia bộ đầu, khẳng định muốn hứa nhị ca đi theo đối phương nói tỉ mỉ. Lại sau đó, liền giấu không được hứa nhị ca. Kỳ thật, không đơn giản là hứa nhị ca biết, hứa nhị tẩu cũng là trong lòng hiểu rõ. Đúng là bởi vì thiết thực cảm nhận được đến từ tứ phòng quan tâm hòa hảo chỗ, hứa nhị tẩu mà nay đối trình cầm nguyệt cái này tứ đệ mội miễn bản nhiều thân cận. Ở đối đại tứ phòng thái độ thượng, hứa nhị tẩu cũng phá lệ thận trọng, so chi ngày xưa càng thêm thiệt tình thực lòng. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không ngoài ý muốn hứa nhị ca sẽ biết những việc này. Vốn dĩ cũng là dấu không được, càng thêm không cần thiết đi dấu dếm, chờ đến ngày nào đó nhị nha cùng tứ nha ở nhà chồng địa vị không gì phá nổi, mới là chân chính giúp nhị nha vì nhị nha cùng tứ nha căng đủ eo. Hứa đại nha lại là lần đầu tiên nghe nói việc này. Không nghĩ tới tứ phòng còn ở trong tối giúp đỡ nhị nha cùng tứ nha vị hôn phu, trực tiếp khiến cho hứa đại nha đã chịu không nhỏ đà kích. Ở quyết nghị tới đế đô hoàn thành nhu cầu việc hôn nhân thời điểm, hứa đại nha một lòng liền nghĩ, chẳng sợ nàng cuối cùng so bất quá tam nha cùng ngũ nha, nhưng nhị nha cùng tứ nha chú định là phải bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. Lại nói như thế nào, nàng ngày sau nhất định sẽ gả so nh nhưng là nghe nhị nha cùng tứ nha ý tứ trong lời nói, hai người bọn nàng nhà chồng đều bị trói định ở tứ phòng này trên thuyền lớn. Kia chẳng phải chính là ý nghĩa, nhị nha cùng tứ nha nhà chồng đều đem nước lên thì thuyền lên, từng bước đăng cao. Kể từ đó, nàng rốt cuộc muốn tìm như thế nào một môn hảo việc hôn nhân, mới có thể áp quá nhị nha cùng tứ nha nổi bật. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tình cảnh thực không xong, thả cực kỳ gian nan cùng nguy hiểm, Hứa đại nha vành mắt không tự giác liền phiếm đỏ, trong lòng cũng càng thêm sốt ruột cùng ủy khuất. Vì cái gì cố tình cũng chỉ có nàng không bị tứ phòng đối xử tử tế. Chẳng lẽ nàng liền không phải hứa ra cô nương không phải tứ thúc tứ thẩm thân chất nữa sao? Nàng rốt cuộc muốn làm như thế nào, tứ thúc cùng tứ thẩm mới bằng lòng đáp ứng đối nàng cũng đối xử bình đẳng, không nghiêng không lệch 280, đệ 280 trương. Nói thật, hứa đại nha người này chính là quá mức mục đích tính. Giống nàng lấy lòng trình cẩm nguyện, dẫn đầu tưởng chính là trình cẩm nguyện có thể mang cho nàng cái gì chỗ tốt. Lại có thể vì nàng làm chút cái gì? Cũng đúng là bởi vì nàng không thuần túy ngược lại càng dễ dàng bị người nhìn thấu tâm tư, càng thêm không có khả năng được đến trình cẩm nguyệt khẳng định cùng tán thành. Đế nôi nói hứa đại nha muốn dựa trình cẩm nguyệt quan hệ, thuận lợi ở đế đô hoàng thành như đến một môn hảo việc hôn nhân, liền cho tới nay mà nói, là không có khả năng. Ít nhất trình cẩm nguyệt không nhúc nhích quá cái này ý niệm, cũng không sinh ra quá này lý tưởng. So sánh với dưới, Hứa nhị nha cùng hứa tứ nha giờ phút này tâm tình chính là thật sự thực nhẹ nhàng. Xác định hứa nhị ca sẽ không theo trình cẩm nguyệt sinh ra ngăn cách cùng bất mãn, nhị nha cùng tứ nha tiếp theo cùng hứa nhị ca giảng thuật nổi lên các nàng ở đế đô hoàng thành tao ngộ. Hai người các ngươi hiện nay đều sẽ biết chữ. Nhị nha cùng tứ nha đi theo cùng nhau học theo thùa, hứa nhị ca không ngoài ý muốn. Rốt cuộc tam nha cùng ngũ nha đều là theo thùa cao thủ, mà nay còn chính mình xử lý nổi lên một nhà theo phường. Nhị nha cùng tứ nha người liền ở tứ phòng trong nhà ở, sẽ cùng tam nha cùng ngũ nha cùng nhau học học càng sâu theo thùa bản lĩnh, thực sự không gì đáng trách. Nhưng nhị nha cùng tứ nha cư nhiên học biết chữ. Hứa nhị ca nhấp môi, thật sự có chút kinh ngạc. Hứa nhị ca chính mình mà nay cũng ở học thức tự, bất quá hắn học cũng không phải thực hảo, còn ở nỗ lực bên trong. Bất quá hắn sắc thật không có nghĩ tới, muốn cho nhị nha cùng tứ nha đọc sách biết chữ. Ở hắn cố Hữu quan niệm bên trong. Đọc sách biết chữ khẳng định là Phúc Bảo Lộc bảo bọn họ phải làm sự tình, mà không phải cô nương ra yêu cầu học. Đúng rồi, tứ thầm nói, cha ngươi cho ta tìm một cái sẽ đọc sách vị hôn phu, ta phải chính mình cũng học được đọc sách biết chữ, ngày sau mới có thể không lùn người một đầu. Hứa nhị nha ngay từ đầu cũng không muốn học đọc sách biết chữ. Nàng chính mình cũng xác thật không phải ngồi được tính tình, làm người xử sự, sự đều không đủ châm ổn. Nhưng trình cẩm nguyện nói, hứa nhị nha nguyện ý nghe, cũng nguyện ý chiếu làm cho nên chẳng sợ học cũng không phải thực hảo, hứa nhị nha sắc thật học đây là sự thật. Hơn nữa hứa nhị nha hiện giờ đã miễn cưỡng có thể chính mình cùng nàng vị hôn phu thư từ qua lại. Cứ việc nàng thư tử nội dung rất là đơn giản, tử cũng viết rất khó xem, có đôi khi thậm chí yêu cầu họa chút đơn giản họa tới biểu đạt nàng ý tứ, dùng để đền bù nàng văn tử thượng kiếm quyết, nhưng hứa nhị nha vẫn như cũ hứng thú bừng bừng, cảm giác thành tiểu cũng 10 phần cường. Đặc biệt là ở thu được dư ra công tử hồi âm lúc sau hứa nhị nha liền càng thêm vui mừng con xiết Nói thật, dư ra công tử thư từ thượng nội dung, hứa nhị nha cũng không phải mỗi cái tự đều nhận thức. Nhưng nàng đoán mò, lại lặng lẽ đem chính mình không quen biết tự đơn độc miêu ở chỗ trong giấy tuyên thành thượng hỏi qua giáo các nàng đọc sách biết chữ nữ phu từ lúc sau, là có thể biết rõ ràng dư ra công tử hồi âm nội dung. Cứ như vậy, hứa nhị nha học thức tự nhiệt tình ở thay đổi một cách vô tri vô giác gian tùy theo tăng vọn, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến Nàng chính mình cư nhiên thật sự kiên trì xuống dưới. Hứa tứ nha cùng hứa nhị nha tình huống không sai biệt lắm. Bất quá nàng vị hôn phu là võ nhân, cũng không có dư ra công tử như vậy tài học bên bác, nàng học tập háp lực tự nhiên liền đi theo giảm mạnh. Thương so dưới, liền không có nhị nha học như vậy hảo. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không có cường, bức, nhị nha cùng tứ nha cần thiết biến thành am hiểu vũ văn lộng mặc tài nữ. Cơ hội đã cho các nàng, nhị nha cùng tứ nha rốt cuộc có nghị học tập, lại đến tuột cùng có thể học nhiều ít phải xem nhị nha cùng tứ nha chính mình. Vốn dĩ sao, đọc sách biết chữ là chuyện tốt, lý nên là phát ra từ nội tâm sung sướng cùng thích, mà không nên là đẻ ở nhị nha cùng tứ nha trên người gánh nặng. Trình Cẩm Nguyệt không hy vọng nhị nha cùng tứ nha đã chịu bất luận cái gì trói buộc, chỉ biết tận khả năng khuyên nhủ cùng dẫn đường. Mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt buồn ý là cái gì, hứa nhị ca không cấm liền càng thêm cảm kích Trình Cẩm Nguyệt. Cho nên nói, đem nhị nha cùng tứ nha đưa tới tư phòng có thể mang cho hai cái nha đầu tuyệt đối là không thể đo lường thu hoạch. Này nghĩ, hứa nhị ca liền bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, muốn hay không tìm một cơ hội đem nhà mình bốn bảo cũng đưa tới đế đô hoàng thành. Bất quá bốn bảo con nhỏ, tạm thời không nổi, vẫn là chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Hứa nhị ca cha con ba người tâm tình, hứa đại nha là cảm thụ không đến. Nàng chỉ là ngầm đem trình cầm nguyệt đối nhị nha cùng tứ nha rất nhiều hảo đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, nghĩ về sau khẳng định cũng muốn tranh thủ đến đồng dạng đã Như vậy mới sẽ không có hại. Biết nhị nha cùng tứ nha ở đế đô quá thực hảo, hai cái cô nương ở tứ phòng chẳng những quá rất là như ý tự tại, cũng học được rất nhiều ở hứa gia thôn học không đến đồ vật, hứa nhị ca thực yên tâm tuyển ở năm ngày sau, rời đi đế đô hồi hứa gia thôn. Lúc này đây, trình cầm nguyện không lại lưu khách, hứa gia gia cùng hứa mãi mãi cũng không nhiều lời mặt khác ngăn trở lời nói. Tuy rằng đều là thân nhân, nhưng phân ra chính là hai nhà người, nhị phòng có nhị phòng chính mình nhận tử muốn quá. Hứa nhị ca tóm lại không có khả năng vẫn luôn lưu tại đế đô hoàng thành. Còn nữa, không có hứa nhị ca ở hứa gia thôn tòa chấn, hứa mãi mãi cũng lo lắng hứa đại ca cùng hứa tam ca quản không hảo trấn trên kia gia hứa nhớ tiểu lầu sinh ý phải biết rằng, kia gian tiểu lầu chính là nuôi sống đại phòng, nhị phòng cùng tam phòng, có thể nói là này tam phòng dựng thân chi buồn. Rốt cuộc đem hứa nhị ca tiến đi, hứa tuệ không thể nghi ngờ là thật đánh thật cao hứng. Đã nhiều ngày ở đế đô hoàng thành trụ qua sau hứa tuệ càng thêm không nghĩ hồi nhà chồng đi qua khổ nhật tử. Lại nghĩ đến phía trước nàng còn bởi vì sợ hai hứa mãi mãi mà không dám tới đế đô hoàng thành, chỉ một lòng lưu tại hứa gia thôn ở nhờ ở hứa đại ca trong nhà, hứa tuệ chỉ cảm thấy khi đó nàng chính mình thật sự là quá xuẩn. Cũng may vòng đi vòng lại, nàng vẫn là tới đế đô, cũng chính mắt kiến thức tới rồi hôm nay đại phú quý. Tự nhiên, hứa tuệ sẽ không bao giờ nữa tưởng rời đi. Cũng ngày đây, hứa nhị ca không đi, hứa tuệ trong lòng luôn là có chút không yên ổn. Sợ hứa nhị ca rời đi đế đô hoàng thành thời điểm cũng sẽ mạnh mẽ đem nàng mang đi, đưa về nhà chồng đi. Nhưng hiện giờ hứa nhị ca một mình chạy lấy người, nàng lại mang theo chu tiểu hoa giữ lại, hứa tuệ phát ra từ nội tâm cảm thấy vui mừng cùng nhẹ nhót, thực sự cảm thấy chính mình quá mức may mắn tránh thoát một kiếp. Cùng với thật dài thở dài nhẹ nhót một hơi đồng thời, hứa tuệ kiềm chế vài ngày tiểu tâm tư cũng lần thứ hai linh hoạt lên, trực tiếp tìm tới trình cầm nguyện, tứ tẩu, ta nghĩ ra môn đi đi một chút nhìn xem. Ngươi hỗ trợ mang cái lộ bái. Không thể không nói, hứa tuệ là thật sự không biết khách khí này hai chữ nói như thế nào, cũng thật sự có chút nhớ ăn không nhớ đánh. Rõ ràng nàng đi vào đế đâu ngày thứ nhất đã bị hứa mãi mãi giáp mặt đã cảnh cáo, nhưng nàng không những đảo mắt liền đã quên, lại còn có không có sợ hai hướng tới trình cẩm nguyệt đã phát khó. Không rảnh. Nhẹ nhàng bâng cơ hai chữ ra tiếng, trình cẩm nguyệt thái độ quyết đoán cự tuyệt hứa tuệ yêu cầu. Như thế nào sẽ không rảnh? Chẳng lẽ tứ tổ ngươi rất bận sao Ta coi ngươi thực nhàn nhã. Cả ngày ở nhà ăn ăn uống, uống, ngắm ngắm hoa, đi dạo vườn gì đó, liền hai tử đều không nghiêm túc phụ trách chiếu cô Hứa Tuệ, càng nói càng cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt một chút cũng không hiền lương phúc đức, trong giọng nói không khỏi liền mang lên chất vấn cùng nghi ngờ. Tứ tẩu, ngươi nhưng thật ra thực sẽ lười biếng. Tiểu cô, nương nhắc nhở quá ngươi, nơi này là chúng ta tứ phòng phụ trách, ta mới là nhà này nữ chủ nhân. Đạm Cơ nhìn về phía Hứa Tuệ, Trình Cẩm Nguyệt lời nói đồng dạng là thực không khách khí, ta chính mình ra Chính mình phụ trạch, ta muốn làm cái gì liền cái gì, chẳng lẽ còn e ngại tiểu cô? Đúng vậy, e ngại ta. Giống ngươi như vậy chỉ biết ham ăn biếng làm tẩu tử, ta không thích, cũng xem bất quá mắt, như thế nào. Bị trình cầm nguyệt lời nói chọc giận, hứa tuệ không chút suy nghĩ liền trả lời. Xem bất quá mắt liền không xem, ai cầu ngươi nhìn. Trình cầm nguyệt gợi lên khoẻ miệng, chỉ chỉ nhà mình phụ trạch cổng lớn phương hướng, môn liền ở nơi đó, tiểu cô tùy thời có thể rời đi. Ngươi đây là ở đuổi ta đi. Không dám tin tưởng nhìn Trình cầm Nguyệt, Hứa Tuệ hoàn toàn bị Trình Cẩm Nguyệt không ấn kịch bản ra bài trả lời cấp lộng lốc. Chính là nàng trực tiếp ôm đi Hứa Nguyên Bảo, Hứa Đại Tẩu khí lợi hại nhất thời điểm, cũng không dám đảm đương nàng mặt đổi người, Trình Cẩm Nguyệt làm sao dám như vậy đối đãi nàng? Tiểu cô lô thai rất linh quan sao? Tán Dương hướng tới Hứa Tuệ gật gật đầu, Trình Cẩm Nguyệt những lời này mặt chưa ý tứ khẳng định không thành vấn đề, nhưng nếu như muốn tế cứu nàng lời nói thơm ý, liền rất là chọc nhân tâm phổi. Ngươi Sở trương chỉ vào trình cầm nguyệt, hứa tuệ một hơi đổ ở cổ họng, thiếu chút nữa sống sờ sờ bị trình cầm nguyệt cấp khí ngất xịu đi. Đối lập hứa tuệ lòng đầy cam phẫn, trình cầm nguyệt cười rất là thả nhiên. Luận mồm mép công phu, hứa tuệ không phải nàng đối thủ. Luận những mặt khác tự tin, hứa tuệ cũng so ra kém nàng. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra rất có chút bội phục hứa tuệ dũng khí, thế nhưng còn dám cố ý chạy đến nàng trước mặt đến từ tìm tội chịu. Ta nhất định phải cùng ta tứ ca nói. Ta nhất định phải ở ta tứ ca trước mặt vạch trần ngươi xấu xí gương mặt thật. Hứa tuệ rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, dầm chân cao giọng kêu gào nói. ân có thể. Chờ ngươi tứ ca trở về trong phủ, ngươi chỉ lo đi nói, ta tại đây chờ. Trình cầm nguyệt thật đúng là sẽ không sợ hứa tuệ đi cáo nàng trạng, liền sợ hứa tuệ không dám đi. Ừ. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sợ ngươi. Chờ coi hảo, ngươi sẽ không vẫn luôn như vậy rào rạt đắc ý đi xuống. Hứa tuệ mới không tin. Lấy hứa minh chi cao ngạo khí khái, sẽ nguyện ý tiếp thu trình cẩm nguyệt như vậy phẩm hạnh không hợp thế tử. Nếu là thay đổi mặt khác bốn cái ca ca, hứa tuệ mới không có lớn như vậy nắm chắc. Nhưng là hứa minh chi vị này tứ ca, hứa tuệ ít nhất có bảy, tám phần lòng tự tin có thể đánh sập trình cẩm nguyệt. Chờ cho đến lúc này, nàng khẳng định muốn đem trình cẩm nguyệt đổi ra hứa ra đại môn, làm nàng tứ ca đem trình cẩm nguyệt hưu bỏ hạ đường. Hảo, ta chờ. Mắt thấy Hứa Tuệ rất là dương dương tự đắc ở nàng trước mặt buông tàn nhẫn lời nói, Trình Cẩm Nguyệt cười gật gật đầu, không để bụng nói. Trình Cẩm Nguyệt thái độ vừa thấy liền biết căn bản không có đem nàng cái này tiểu cô để vào mắt, Hứa Tuệ giận thượng trong lòng, thực sự bị khí tán nhẫn. Nhưng cô tình, ở Hứa Minh Chi trở về phía trước, Hứa Tuệ cũng lấy Trình Cẩm Nguyệt không có biện pháp. Đây ngập lửa giận không chỗ phát tiết, Hứa Tuệ đơn giản liền chạy tới Hứa ra cổng lớn chờ. Nghĩ chỉ cần Hứa Minh Chi hôm nay một hồi tới, Nàng liền hảo cùng hứa Minh Chi nói nói, hoàn toàn sẽ xuống trình cẩm nguyệt đắc ý sắc mặt. Nhìn hứa tuệ bay nhanh chạy đi thân ảnh, trình cẩm nguyệt vô ngữ lắc lắc đầu. Trước kia nàng chỉ đương hứa ra chị em dâu chung luôn có như vậy một hai cái yêu thích ngáo sự, không nghĩ tới hứa ra tiểu cô mới là chính thức kỳ ba, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. 281, đệ 281 trường. Hứa Minh Chi một ngày này trở về trong phủ thời điểm, vừa mới vào cửa đã bị hứa tuệ cấp ngăn cản. Tứ ca. Ngươi cũng không biết kia Trình Cẩm Nguyệt là cỡ nào quá mức, quả thực là buồn cười. Nàng mỗi ngày đều ở nhà ham ăn biếng làm không nói, lại không yêu chiếu cô hài tử, còn cô ý khi dễ ta cái này tiểu cô hứa tuệ một trương miệng chính là Trình Cẩm Nguyệt đủ loại ác trạng, ngôn ngự gian rất nhiều đối Trình Cẩm Nguyệt chán ghét cùng căm hận Hứa Minh Chi lại là trực tiếp làm lơ nàng, dường như một câu cũng không nghe thấy, thẳng tính toán vòng qua hứa tuệ. Thứ ca, mắt thấy hứa Minh Chi một bộ không tính toán vì nàng làm chủ bộ dáng. Hứa tuệ gấp đến độ không được, dôi tay liền phải tốn chặt hứa minh chi cánh tay. Hứa tuệ, người đã đa xuất giá, chuẩn bị khi nào hồi nhà chồng. Hứa minh chi sắc thật như thế tuệ suy nghĩ đứng lại bước chân, bất quá hứa minh chi mở miệng hỏi ra lời nói lại trong phút chốc đánh chúng hứa tuệ nhất sợ hại sự tình. Nếu là không có tới đế đô hoàng thành phía trước, hứa tuệ cũng có lẽ chỉ là sẽ đối đế đô hoàng thành nhật tử tâm sinh khắc khao, cũng không sẽ giống mà nay như vậy trực tiếp sinh ra mãnh liệt chấp nghiệm. Nhưng nàng đã là chính mắt kiến thức cũng tự mình trải qua qua đế đô hoàng thành phôn hoa, tự nhiên liền luyến tiếp rời đi này 8 ngày phú quý. Ta, ta hứa tuệ suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không nghĩ ra thích hợp lý do thoái thác, vô kế khả thi giới, liền rất là dùng sức bài trừ vài giọt nước mắt, tứ ca, ngươi cũng ghét bỏ ta cái này mội mội sao. Ta không phải cố ý phải cho tứ ca thêm phiền thoái, ta là thật sự ở nhà chồng quá không nổi nữa. Bọn họ toàn ra đều khi dễ ta, còn động thủ đánh ta. Ta một cái nhược nữ tử. Nơi nào có thể là bọn họ cả nhà già trẻ đối thủ? Ta, ta là sắp bị bọn họ toàn gia cấp, bức, thượng tử lộ. Khổ tình diễn đối ta vô dụng. Hứa Minh Chi cùng hứa tuệ tuổi tác kém không coi là đại, hai huynh mỗi khi còn nhỏ cũng là cùng nhau ở chung quá mấy năm. Chẳng qua sau lại hứa Minh Chi bắt đầu đọc sách biết chữ, càng nhiều thời giờ liền đặt ở đi trước chấn trên cầu học một chuyện thượng, mà không phải ở nhà, tự nhiên mà vậy liền cùng hứa tuệ trở nên xa cách một ít. Chờ đến sau lại hứa tuệ cùng người tư buôn. Chính mình đem chính mình gả ra ngoài, hứa Minh Chi cùng hứa Tuệ tiếp xúc liền càng thiếu. Bất quá đối với hứa Tuệ tính tình cùng bản tính, hứa Minh Chi trong lòng hiểu rõ, cũng xem đến rõ ràng. Nay đây giờ phút này hứa Tuệ muốn lấy khổ tình diễn lừa gạt hắn, căn bản không có khả năng. Ta không phải hứa Tuệ chính nu nhược đáng thương cầu hứa Minh Chi, muốn tranh thủ hứa Minh Chi thương hại cùng đồng tình, không ngờ sẽ bị hứa Minh Chi đương trường vạch trần, trong lúc nhất thời liền rất nang kham. Muốn tiếp tục lưu tại đế đô, liền thành thành thật thật ngoan th Còn dám gây chuyện thị phi, bôi nhỏ háng hại ngươi tứ tẩu thanh danh, liền hồi ngươi nhà chồng đi." Hứa Minh Chi lời này đã là cho thấy thái độ của hắn, lập trường cũng thật là minh xác. Nếu như Hứa Tuệ còn dám ở nhà bất việc, hắn không đơn giản sẽ đem Hứa Tuệ đuổi ra Đế đô, còn sẽ đem Hứa Tuệ đưa về nàng nhà chồng. Đợi cho lúc ấy, mặc cho Hứa Tuệ lại như thế nào khóc kêu xin tha, Hứa Minh Chi đều sẽ không nhả ra, cũng sẽ không mềm lòng. Mà lúc đó cảnh tượng cùng hình ảnh, chỉ sợ Hứa Tuệ càng thêm sẽ không muốn đối mặt. Bị hứa minh chi lời nói lạnh leo hù doa trụ, hứa tuệ hơi há mồm, lại nhắm lại, rốt cuộc vẫn là không dám nhiều lời trình cầm nguyệt nói bậy. Bất quá cùng lúc đó, hứa tuệ cũng hoàn toàn trong lòng hạ ghi hận thượng trình cầm nguyệt, âm thầm thề tóm được cơ hội liền nhất định phải làm trình cầm nguyệt đẹp, lấy tuyết hôm nay xỉ nụ, nụ. Nói đến cũng là buồn cười. Giờ phút này ra tiếng đe dọa hứa tuệ, cấp hứa tuệ nan kham người rõ ràng chính là hứa minh chi, nhưng hứa tuệ cố tình chính là muốn đem sự tỉnh đến trình trên người đi Trình Cẩm Nguyệt cũng coi như được với Lã Bối nổi Hiệp. Sự thật chứng minh, Hứa Minh Chi uy hiệp lực sắc thật só so hứa ra những người khác đều muốn càng thêm lợi hại. Nay không, hắn vừa ra mặt, Hứa Tuệ vừa mới vươn tay lại lập tức rụt trở về, không dám lại dễ dàng náo sự. Đối với Hứa Tuệ đến tột cùng hay không an phận, Trình Cẩm Nguyệt không có quá mức để ở trong lòng. So với Hứa Tuệ, Trình Cẩm Nguyệt còn có càng muốn bận rộn sự tình, kia đó là Hứa Ngũ Nha việc hôn nhân định ra tới. Tà phu nhân là cái lòng nhiệt tình người. Ở biết được Trình Cẩm Nguyệt có tâm vì hứa ngũ nha là mai lúc sau, nàng liền cố ý liệt một chương danh sách, còn rất là chu đáo mời nàng cảm thấy thích hợp mấy nhà phu nhân đến tả ra làm khách. Tự nhiên, Trình Cẩm Nguyệt cùng hình bộ hoàng phu nhân cũng bên trái phu nhân mời danh sách thượng. Trình Cẩm Nguyệt vốn là cố ý cùng hoàng đại nhân trong nhà kết thân, lần này cơ hội thực thích hợp, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là, nàng liền cố ý mang lên ngũ nha tiến đến tả ra dự tiệc. Tuy rằng cùng tam là thân tỉ muội Nhưng ngũ nha tính tình cùng tam nha có rất lớn khác nhau. Không bằng tam nha như vậy cường thế, ngũ nha kỳ thật thực ngoan ngoãn, chỉ là ngồi ở chỗ kia liền thắng được mấy nhà quan phu nhân yêu thích cùng khen. Lại sau đó, tả phu nhân tự mình làm ai, hỗ trợ dắt hứa ngũ nha cùng hoàng gia công tử nhân duyên tuyến. Đều nói kết thân là kết hai nhà tần tấn chi hảo, hứa ra ở cẩn thận chọn lựa việc hôn nhân đồng thời, hoàng đại nhân trong nhà cũng không phải không có chính mình suy tính. So với tả phu nhân... Hoàng Phu Nhân xa không có như vậy dễ nói chuyện. Nguyên bản hứa ngũ nha nếu như chỉ là đỉnh hứa minh chi chất nữ thân phận, Hoàng Phu Nhân còn không nhất định vui đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng hứa tam nha là cùng tả ra đính hôn sự, Hoàng Phu Nhân liền lại có tân suy tính. Bởi vì cùng hứa ra giống nhau, Hoàng gia cũng là bởi vì ra một vị lợi hại người đọc sách, mới có thể rời tới đế đô, trở thành quan lại nhân ra. Nhưng đồng dạng là quan lại nhân ra, Hoàng gia so với tả ra, liền kém quá xa. Ở Hoàng phu nhân trong lòng Nếu như nàng vì nhà mình nhi tử làm ai, càng nguyện ý nên thú hứa minh chi thân sinh nữ nhi, mà không phải chất nữ. Nhưng là thực rõ ràng, hứa minh chi ra chất nữ đồng dạng rất lợi hại, cư nhiên còn có thể gả tiến tả ra. Kết quả là, hứa ngũ nha giá trị con người ở Hoàng Phu Ú Nhân trong mắt cũng liền trở nên không giống nhau. Bất quá, Hoàng Phu Ú Nhân có một chút hảo. kia đó là, nàng một khi tưởng thai, việc hôn nhân này nhanh chóng liền định rồi xuống dưới, không có đinh điểm ước át bẩn thiểu, tự tự không hề để phía trước b Tình tình rất là lênh lẹ. Trước mắt Trình Cẩm Nguyệt sắp bận rộn, chính là cùng hoàng phu U nhân cùng nhau trao đổi hảo hai nhà hôn sự đủ loại chi tiết cùng rất nhiều tiến trình. Nghe nói hứa Ngũ Nha việc hôn nhân đã là định ra, Hứa Đại Nha sắc mặt thay đổi lại biến, không nhịn xuống liền kéo lại Hứa Tam Nha cùng Ngũ Nha. Đại tỷ, đột nhiên bị Hứa Đại Nha ngăn lại đường đi, Hứa Tam Nha thần sắc rất là kinh ngạc. Tam muội muội, Ngũ muội muội, hai người các ngươi liền giúp giúp đại tỷ tỷ đi. Chỉ có Hứa Đại Nha Tam tỷ muội ở yên lặng sân. Hứa đại nha tư thái rất thấp, ngựa khí cũng tràn đầy khẩn cầu. Giúp đại tỷ. Đại tỷ gặp được cái gì việc khó sao? Hứa tam nha hỏi tiếp nói. Tự nhiên là đại tỷ tỷ việc hôn nhân. Cứ việc chính mình nói ra rất có chút ngượng ngủng, nhưng hứa đại nha vẫn là nói thẳng nói ra nàng nan đề. Tam mội mội cùng ngũ muội mội việc hôn nhân mà nay đều đã định ra, hơn nữa vẫn là thực tốt việc hôn nhân, làm người diễm, tiện không thôi. Đại tỷ tỷ mệnh không tốt, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Liếc liếc mắt một cái đầy mặt ủy khuất hứa đại nha, Hứa Tam nha tức khắc liền không nói tiếp. Hứa đại nha việc hôn nhân, nàng cái này đương muội muội nhưng không làm chủ được. Hứa đại nha gia tâm, nàng cũng thỏa mãn không được. Hứa Ngũ nha cũng không mở miệng. Từ vừa mới bị Hứa đại nha ngăn lại tới, nàng liền gắt gao nhấp môi, rời đi tầm mắt, không có tính toán để ý tới Hứa đại nha ý đồ. Trước kia còn ở Hứa ra thôn thời điểm, Hứa Ngũ nha không phải không cùng Hứa đại nha nói qua tâm. Nhiều năm như vậy qua đi, Lấy hứa ngũ nha đối hứa đại nha quan sát cùng hiểu biết, hứa đại nha không những không có ý thức được chính mình vấn đề, ngược lại còn có chút làm trầm trọng thêm. Thật giống như hứa đại nha khăng khăng muốn lui rất cùng cứu cứu ra đại biểu ca việc hôn nhân, liền đủ có thể thấy hứa đại nha có khác sở đồ. Hoặc là có thể nói, hứa đại nha trong lòng tính kế đã đánh tới tứ thúc tứ thẩm trên người. Hứa ngũ nha thực không thích hứa đại nha như vậy hành vi. Cho nên lần này hứa đại nha đi mà quay lại, lần thứ hai đi vào đế đô thành lúc sau Vừa Ngũ Nha cơ hội là có thể trốn liền trốn, có thể tránh liền tránh, ngăn chặn cùng Hứa Đại Nha bất luận cái gì tiếp xúc cùng ở chung. Không làm sao được, nàng vẫn là bị Hứa Đại Nha cấp tìm tới. Hứa Đại Nha vốn tưởng rằng, nàng giọng nói rơi xuống đất, Hứa Tam Nha cùng Hứa Ngũ Nha như thế nào cũng đến an ủi an ủi nàng. Nhưng ai từng tưởng tượng, Tam Nha cùng Ngũ Nha đều không nói, nói rõ chính là không nghĩ giúp nàng. Tam Nha, Ngũ Nha, chúng ta nhưng đều là một mẫu sở sinh thân tỉ muội. Hứa Đại Nha mặt trầm xuống, Nghiêm Túc nói: "Đại tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Nhíu như mày, Hứa Tam Nha hỏi: "Đương nhiên là thỉnh hai vị muội muội giúp đỡ, đi theo tứ thẩm nhiều hơn nói nói ta lời hay. Chẳng lẽ hai người các ngươi liền muốn một cái gả không ra tỉ tỉ? Các ngươi liền không lo lắng các ngươi ngày sau nhà chồng sẽ bởi vậy ghét bỏ các ngươi?" Hứa Đại Nha vốn là không nghĩ đem chính mình nói như vậy khó nghe, nhưng nàng không đem sự tình hướng nghiêm trọng nói, Tam Nha cùng Ngũ Nha căn bản ý thức không đến nàng khó xử, cũng không muốn giúp nàng. Đại tỉ, ngươi vốn dĩ có một môn việc hôn nhân, lúc trước cũng là chính ngươi khăng khăng muốn định ra. Mà nay ngươi đột nhiên nói không nghĩ gả, liền chết sống muốn từ hôn, cha mẹ cũng đều thuận ngươi ý tứ. Lại sau đó, ngươi không nghĩ ở tại hứa gia thôn, một hai phải chạy tới đế đô tới quấy giày tứ thúc tứ thẩm cười nhạo một tiếng, hứa tam nha châm chọc nói, này từng cọc, từng cái, ngươi không phải đều đã như nguyện sao. Tam nha, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta chính là tỷ tỷ ngươi, thân tỷ tỷ Hứa Đại Nha cùng Hứa Tam Nha tuy rằng là tỉ muội nhưng một người dưỡng ở Hứa Đại Tẩu bên người, một người dưỡng ở Trình Cẩm Nguyệt bên người, trong đó trinh lệch vừa xem hiểu ngay. Chẳng sợ chỉ là một mép công phu, Hứa Đại Nha cũng căn bản so ra kém Tam Nha, liền càng miễn bản khí thế thượng trinh lệch. Đại tỷ trừ bỏ một mà lại cường điệu những lời này, còn có thể nói ra điểm khác lý do sao. Hứa Đại Nha muốn lấy thân tình áp chế Hứa Tam Nha, không thể nghi ngờ là không thể thực hiện được. Ở Hứa Tam Nha trong lòng... Hứa đại nha cái này tỷ tỷ địa vị xa không bằng Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt hai vị này tứ phòng trường lối. Tự nhiên, Hứa đại nha lý do thoái thác cũng liền không đứng được chân. Tam nha ngươi mắt thấy nói bất động hứa tam nha, Hứa đại nha không cấm rất là phẫn nộ. Khẽ cắn môi, Hứa đại nha quay đầu nhìn về phía Hứa Ngũ nha, "Ngũ nha, ngươi đâu? Ngươi cũng như vậy ý chí sát đá, không tính toán quản đại tỷ tỷ chết sống. Nhìn nữ việc hôn nhân, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, đại tỷ muốn làm mai gả chồng." Đều có cha mẹ vì đại tỷ, xử lý, không cần làm phiền tứ thẩm. Hứa ngũ nha rốt cuộc mở miệng, lại là bình tĩnh nhìn hứa đại nha, tiếng nói thanh thúy văng, dội mang theo chân thật đáng tin thái độ. 282, đệ 282 trường. Hứa ngũ nha lời này vừa nói ra, lăng là đem hứa đại nha nghẹn hơn nửa ngày cũng chưa tìm được chính mình thanh âm. Đầy ngập phản bác lời nói đều bị lấp kín, hứa đại nha hung tận trừng mắt hứa ngũ nha, không chút nào che giấu nàng đối hứa ngũ nha phẫn nộ Hứa ngũ nha lần thứ hai rời đi tầm mắt, chỉ đương không nhìn thấy hứa đại nha phẫn nộ ánh mắt, chuẩn bị hồi chính mình nhà ở đi. Lúc này đây, hứa đại nha không có thể đem người ngăn lại. Cùng lúc đó, hứa tam nha cũng tránh ra hứa đại nha tay, thẳng rời đi. Nay gần nhất, cũng chỉ dư lại hứa đại nha một mình một người đứng ở nơi đó, trước kia ấp hủ tốt kế sách lại một lần rơi vào khoảng không, cả người đều lâm vào tối tâm tâm tình bên trong. Mặc kệ hứa đại nha là như thế nào tâm tình, hứa ngũ nha việc hôn nhân thuận lợi định rồi xuống dưới Không có xuất hiện đỉnh điểm ngoài ý muốn, coi như là giai đại vui mừng. Đến nỗi vì sao nói là coi như mà không phải trên thực tế, nguyên nhân vô hắn, hứa ra tứ phòng mà nay không phải còn nhiều một cái hứa tuệ cùng hứa đại nha sao? Hứa tuệ còn hảo thuyết điểm, nàng cùng hứa Ngũ Nha không có bất luận cái gì ích lợi xung đột, tự nhiên sẽ không bởi vì hứa Ngũ Nha đính hôn sự mà bực bội. Ngược lại, hứa đại nha chính là thật sự đỏ mắt không thôi, lòng tràn đầy đều là ghen ghét cùng phẫn nộ rồi. Bất đắc dĩ chính là Mặc cho hứa đại nha như thế nào nàoải mặt trừ bỏ hứa Tuệ tò mò tìm hiểu quá vài câu trình cẩ nguyệt cùng hứa mãi mãi bọn họ cơ hồ là trực tiếp đem nàng coi là không khí không chút nào băn khoăn tâm tình của nàng liên tiếp lăn lộn rất nhiều lần lúc sau hứa đại nha cũng là không còn hắn pháp không dám cũng không thể đi tìm ai mặc kệ là hứa mãi mãi vẫn là trình cầm nguyện nàng đều tưởng lấy lòng nhưng vẫn luôn không được ngày pháp ngược lại còn rơi xuống trăm ngàn cái không tốt còn có hứa Tam nha cùng hứa ngũ Nga cũng là Hứa Đại Nha tự nhận đã đem tư thái phóng cực thấp, cũng tận khả năng báo cho hai người nàng chính thân sự khốn cảnh. Hứa Đại Nha vốn tưởng rằng, ít nhất Hứa Tam Nha cùng Ngũ Nha sẽ đối nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng trên thực tế, ngay cả Hứa Tam Nha cùng Ngũ Nha cũng đều không muốn giúp nàng, thẳng làm Hứa Đại Nha rất là thương tâm, cũng đặc biệt tuyệt vọng. Cuối cùng, Hứa Đại Nha cũng chỉ có thể lo liệu cho mặt, trầm khuôn mặt trốn vào chính mình nhà ở, không nghĩ lại ra cửa gặp người. Hứa Mãn Mãn nhưng thật ra rất vui thấy Hứa Đại Nha không xuất hiện. Nàng trong khoảng thời gian này bị Hứa Tuệ truyền tâm tình cực kỳ không kiên nhẫn, thật sự không tinh lực cùng tầm tư đi ứng phó Hứa Đại Nha. Mà Hứa Đại Nha có thể rất có tự mình hiểu lấy tự hành đóng cửa không ra, vừa lúc cũng ứng hứa mãi mãi ý tưởng. Trình Cẩm Nguyệt cũng phát hiện này một trạng huống, còn lấy nói chuyện phiếm ngữ khí nói cho Hứa Minh Chi biết. Hứa Minh Chi đáp lại liền đặc biệt lãnh đạm, tùy nàng chính mình. So với Trình Cẩm Nguyệt, Hứa Minh Chi cùng trong nhà mấy cái chất nữ tiếp xúc cũng không nhiều. Hứa Đại Nha các nàng mấy tỷ muội việc hôn nhân Hứa Minh Chi còn lại là giao cho Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi làm chủ. Nếu hứa Đại Nha chính mình một hai phải đem chính mình làm đến không có đường lui hoàn cảnh, hứa Minh Chi cũng không sẽ, cám, tay. Có hứa Minh Chi đã định trả lời, Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, tự nhiên cũng liền sẽ không nhiều lời mặt khác. Đến nỗi hứa Đại Nha việc hôn nhân, lúc trước liền nói hảo muốn giao cho hứa mãi mãi thay lo lắng, Trình Cẩm Nguyệt lại không phải thật sự ái lo chuyện bao đồng, nơi nào sẽ khăng khăng đi quảng. Riêng là nàng chính mình như nữ, cũng đã cũng đủ năng lượng. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo là 3 tuổi khai mông, 5 tuổi thành chính thức dạy học tiên sinh. Nguyên bản Trình Cẩm Nguyệt là tính toán đem Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo lưu tại chính mình trong nhà học đọc sách biết chữ, không thành tưởng Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo vừa mới mãn 8 tuổi, đã bị Tần Vương gia cấp tiếp đi rồi. Mới đầu Trình Cẩm Nguyệt cho rằng Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo là bị đặt ở Tần Vương phủ. Thằng đến Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo chính mình trở về nói cho Trình cầm Nguyệt, Trình Cẩm Nguyệt thế mới biết hiểu. Bọn họ hai huynh đệ là bị đưa đi hoàng cung. Nghe nói Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo về sau đều phải cùng một chúng hoàng tử cùng nhau đọc sách, Trình Cẩm Nguyệt nhấp môi, thực sự có chút chần chờ. Tuy rằng đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt là yên tâm. Nhưng hoàng cung rốt cuộc bất đồng với địa phương khác, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo từ nhỏ liền thuộc về nuôi thả trạng thái, có thể nói là cực kỳ tùy ý cùng tự mình. Làm cho bọn họ hai đi theo trong cung các hoàng tử cùng nhau ở chung, hai người bọn họ thật sự không thành vấn đề. Không ngại Hứa Minh Chi cũng là hôm nay Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bị mang đi hoàng cung lúc sau, mới biết được việc này. So sánh với Trình Cẩm Nguyệt lo lắng, Hứa Minh Chi muốn càng thêm bình tĩnh. Nhưng những cái đó đều là hoàng tử, vạn nhất tiểu hài tử chi gian nổi lên xung đột cùng tranh chấp, nhà ta Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trực tiếp động thủ, đó chính là dĩ Hạ Phạm Thượng. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không lo lắng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đánh không thắng vài vị hoàng tử, nàng lo lắng chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo vừa động thủ, sự tình liền trở nên càng thêm nghiêm trọng Tần Vương ra cùng ta nói, thánh thượng chính là muốn phúc bảo hòa lộc bảo kéo một chút các hoàng tử hài tử tâm tính. Hứa Minh Chi tự nhiên cũng không hy vọng phúc bảo hòa lộc bảo ở trong cung chịu khi dễ. Nhưng đây là thánh thượng quyết định, hơn nữa thánh thượng đối phúc bảo hòa lộc bảo là ký thác trọng vọng. Mặc dù hứa Minh Chi có tâm đem phúc bảo hòa lộc bảo hộ ở nhà, cũng không có khả năng. Hài tử tâm tính, trình cầm nguyệt nhữ như mày, càng thêm không tán đồng đem phúc bảo hòa lộc bảo đưa đi trong cung đương bồi đọc sự đ Chẳng sợ không phải sinh ở hoàng gia, cũng không có lớn lên ở hoàng gia, trình cầm nguyệt giống nhau biết hoàng gia rất khó có chân chính đơn thuần thả thuần túy hài tử. Thánh thượng muốn các hoàng tử bảo trì hài tử thiên tính, thực sự có chút khó xử này đó hoàng tử, cũng rất khó thực hiện. Đây là hoàng gia đặc có vòng cùng bầu không khí, cần thiết đem chính mình đưa vào chỗ chết mới vừa rồi sẽ có hậu sinh tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh. Đổi mà nói chi, các hoàng tử rất khó thay đổi, thậm chí có thể nói không thể nào thay đổi, như vậy. Nhà nàng phúc bảo hòa lộc bảo chẳng phải là chú định không hoàn thành thánh thượng công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Đến lúc đó, nhà nàng phúc bảo hòa lộc bảo lại đương như thế nào hướng thánh thượng phục mệnh. Tần Vương ra nói, thánh thượng thích nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo hài tử thiên tính. Hứa minh chi đối Tần Vương ra nói cũng không có bảo trì hoài nghi thái độ. Rốt cuộc thánh thượng ngãi ngôi kiểu ngũ, thích ai, không thích ai, căn bản không cần che lấp cùng ngụy trang. huống chi, cho dù là những cái đó hoàng tử cũng không phải mỗi một vị đều có thể giống nhà Hán Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo như vậy bị thánh thượng tự mình mang theo lên núi săn thú. Ở một mức độ nào đó tới nói, thánh thượng đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo yêu thích chi tình là biểu lộ bên ngoài, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Hứa Minh chi giọng nói rơi xuống đất, Trình Cẩm Nguyệt trực tiếp trầm mặc. "Hảo đi, nếu thánh thượng một hai phải như vậy tùy hứng thích nhà nàng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, nàng cũng chỉ có thể tận lực đem chính mình cẩm lý vận nhiều hướng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo trên người thả." Bất quá lui một bước giảng, Phúc bảo hòa lộc bảo rốt cuộc là nàng sinh ra tới hài tử, trời sinh liền mang theo như vậy một kia vận may. Thêm chi cùng nàng tiếp xúc cùng ở chung thời gian biến trường, phúc bảo hòa lộc bảo hảo vận đã trương hiển ở bọn họ nhân sinh trên đường. Liền giống như tiến cung cấp chư vị hoàng tử thư đồng chuyện này thượng, bỏ qua một bên bên nhân tố không nói, đế đô hoàng thành có hài tử thiên tính bọn nhỏ nhiều như vậy, như thế nào liền cố tình nhà nàng phúc bảo hòa lộc bảo vào thánh thượng mắt. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi liền rất thích phúc bảo hòa lộc bảo có thể tiến cung cùng các hoàng tử cùng nhau đọc sách biết chữ sự tình, cao hứng đến không được. Ấn bọn họ suy nghĩ như vậy, đây là thiên đại thù vinh, là nhà bọn họ phúc bảo hòa lộc bảo phúc khí, cũng là bọn họ lao hứa ra quang diệu môn mi tân chứng cứ. Hứa ra ra là một vị tính tình nặng nghề trưởng bối. Chẳng sợ hắn trong lòng rất là cao hứng, cũng sẽ không quá độ tuyệt dương, giống nhau đều là bản thân mừng rỡ thoải mái. Thương so dưới. Hứa mãi Mãn liền thực sự khoe ra cùng khoe không nhiều. Nàng chẳng những ở Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt trước mặt khen phúc bảo hòa lộc bảo lợi hại, còn một hai phải Trình Cẩm Nguyệt viết thư nhà hồi hứa ra thôn báo cho Hứa ra mặt khác mấy phòng như vậy cao hứng sự tình. Không có phản đối, Hứa mãi mãi quyết định, Trình cầm Nguyệt quả thực để bút viết một phong thư nhà đưa về Hứa ra thôn. Rốt cuộc, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo có thể đi trong cung cùng các hoàng tử cùng nhau đọc sách, xác thật là đại sự, cần đến báo cho một chút Hứa gia mặt khác mấy phòng tân nhân. Phúc bảo hòa lộc bảo cư nhiên có thể đi theo trong cung các hoàng tử cùng nhau đọc sách biết chữ. Mặc dù là hứa nhị ca, ở thu được này phong thư nhà lúc sau, cũng bị dọa sợ. Thật sự nha! kia chúng ta lão hứa ra có phải hay không lại muốn ra hai cái trạng nguyên ra. Hứa nhị ca giọng nói còn không có rơi xuống đất, hứa nhị tẩu kích động không thôi hỏi. Không thể cùng nhau đường chạm nguyên ra đi. Phúc bảo hòa lộc bảo cùng đi thi khoa cử, chỉ sợ liền một cái có thể trung chạm nguyên ra. Hứa tam tẩu sát có chuyện lạ bắt đầu suy xét nổi lên hứa nhị tẩu nói. Bằng không liền không cùng nhau khảo. Trước làm phúc bảo khảo, lộc bảo bưng một lần khảo, đến lúc đó là có thể hai cái đều đương trạng nguyên ra. Hứa tam ca giống mô giống dạng ra nổi lên chủ ý. Lao tam cái này ý tưởng có thể. Lão nhị, người chạy nhanh cấp tứ đệ muội hồi âm, nhắc nhở nhắc nhở tứ đệ muội Hứa đại ca gật gật đầu, thúc giục nói. Phải nhắc nhở, cũng là nhắc nhở tứ đệ. Hứa nhị ca đầu tiên là trở về hứa đại ca như vậy một câu, ngay sau đó liền nhịn không được cười liền tính phân hai lần khảo, các ngươi là có thể bảo đảm phúc bảo hòa lộc bảo đều có thể khảo trung trạng nguyên ra. Kêu đương nhiên, phúc bảo hòa lộc bảo vốn dĩ liền rất thông minh, hiện nay vẫn là đi theo các hoàng tử cùng nhau đọc sách biết chữ, về sau trưởng thành khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Hứa nhị tẩu vẻ mặt kêu ngạo tự đắc trả lời là, nói nữa, còn có tứ đệ ở đâu? Tứ đệ văn thải như vậy hảo? cũng có thể cùng nhau giáo phúc bảo hòa lộc bảo. Hứa Tam ca cùng Hứa Tam tẩu cũng là khẳng định nói, kia nhưng không nhất định. Không chừng liền hảo trúc ra số măng, ai nói cha đọc sách lợi hại, bọn nhỏ liền nhất định cũng lợi hại. Một mảnh cùng, hai khen trong tiếng, Hứa đại tẩu phản đối thanh âm liền có vẻ rất là bé nhọn, nhà ta Nguyên Bảo cũng thực thông minh a. Sẽ không nói đừng nói lời nói, Nguyên Bảo có thể cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo so. Chứ không nói Nguyên Bảo tuổi còn nhỏ một ít, Nguyên Bảo có thể giống Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo như vậy, trực tiếp đi trong cung cùng các hoàng tử cùng nhau đọc sách biết chữ. Giáo hoàng tử nhóm tiên sinh khẳng định lợi hại nhất, so lão tứ ngay lúc đó tiên sinh giáo càng tốt. Hứa Đại ca đối Phúc Bảo Hòa Lộc bảo là thực tôn sùng. Đến nơi Hứa Nguyên Bảo, rốt cuộc vẫn là kém chút, Hứa Đại ca chính mình trong lòng biết rõ ràng. Nhà ta Nguyên Bảo làm sao vậy? Chỉ cần nhà ta Nguyên Bảo cũng đủ dụng tâm khắc khổ, giống nhau có thể giống lao tứ như vậy khảo trung trạng nguyên ra. Hứa Đại Tẩu đối Hứa Nguyên Bảo lại có cực đại tin tưởng. Không phải do hứa đại ca nói hứa nguyên bảo nửa câu không phải, thậm chí còn dọn ra hứa minh chi tới nói sự, kia mai tiên sinh dạy như vậy nhiều học sinh, cuối cùng không cũng chỉ có lao tứ khảo trúng trạng nguyên ra. Nói đến cùng, tiên sinh không quan trọng, mấu chốt nhất vẫn là học sinh chính mình học có được không. 283, đệ 283 trường. Đừng nói, hứa đại tẩu lời này nói thật đúng là rất có lý. Rốt cuộc tiên sinh lanh vào cửa, đến cuối cùng chân chính có thể đi đến nào một bước, xác thật đến xem học sinh chính mình. Nếu như hứa nguyên bảo cũng đủ chăm chỉ cùng khắc khổ hắn tương lai đích sắc không thể đoán trước. Bất quá ở hứa đại ca cùng hứa ra những người khác trong mắt, bọn họ lại không tán đồng hứa đại tẩu như vậy mù quáng tự tin, nói giống như trạng nguyên ra là như vậy hảo khảo chung giống nhau, thật cho rằng mỗi một vị người đọc sách đều là nhà ta lao tứ. kia nói không chừng nhà ta nguyên bảo chính là tiếp theo cái lao tứ đâu. Dù sao hứa đại tẩu chính là tin tưởng chính mình như tử, cự tuyệt đi phụ họa phúc bảo hòa lộc bảo ngày sau đều có thể khảo chung trạng Nguyên nói Ngươi liền đóng cửa lại chính mình ở đàng kia làm ngươi mộng tưởng háo huyền đi. Tức giận liếc liếc mắt một cái Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại Ca không nghĩ lại cùng Hứa Đại Tẩu vung nghĩa, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hứa Nhị Ca, mặc kệ là viết cấp tứ đệ vẫn là tứ lễ muội, lao nhị ngươi nhớ rõ quản gia viết cẩn thận, đem chúng ta báo cho cùng nhắc nhở cũng đều viết đi vào. Đại ca yên tâm, chẳng sợ ta không biết, tứ đệ cùng tứ đệ muội cũng đều biết nên làm như thế nào. Nói đến nhà mình nhiều người như vậy, Hứa Nhị Ca trước sau kiên trì Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt là thông tuệ nhất. Luận thời rất có tiền đồ, tứ phòng chủ định sẽ trở thành hứa gia ngũ phòng bên trong nhân tài kiệt xuất. Bọn họ khẳng định là biết, bất quá nên nhấp nhở, chúng ta vẫn là cần thiết đến nói. Đều là người một nhà, nhưng đừng bởi vì cách khá xa, cho nhau chi gian liền trở nên xa lạ. Hứa Đại Ca đương nhiên biết, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều là có kiến thức, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, một hai phải đem chính mình dặn dò cùng báo cho đều truyền đạt cho Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt biết mới có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Đúng đúng đúng, đại ca lời này nói có lý. Tứ đệ cùng tứ đệ mội đều là người thông minh, đầu óc khẳng định so chúng ta càng lung lay. Nhưng chúng ta cũng muốn đem chúng ta đối phúc bảo hòa lộc bảo quan tâm nói cho bọn họ mới được, bằng không chúng ta còn như thế nào đương phúc bảo hòa lộc bảo bá bá. Hứa tam ca nhưng thật ra không nghĩ tới nhà mình nhi tử về sau có thể tham gia khoa cử đương đại quan, nhưng hắn đối tứ phòng hài tử cực có tin tưởng, nhận định phúc bảo hòa lộc bảo ngày sau khẳng định sẽ rất có tiền đồ Không thể so hứa minh chi cái này cha kém. Là muốn nói. Tứ đệ mội cô ý viết thư nhà nói cho chúng ta chuyện này, chính là muốn cho người một nhà đều đi theo cao hứng cao hứng. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo chính là chúng ta láo hứa ra tiếp theo bối lớn nhất kỳ vọng. Có bọn họ hai cái đại ở phía trước tạo tấm gương, phía dưới mấy cái đệ đệ mới có thể đi theo học không phải. Hứa nhị tẩu rất là nghiêm túc vô vô tay, nói tiếp nói. Không thể so hứa đại tẩu như vậy dã tâm, bụt, bụt, hứa nhị tẩu tưởng rất đơn giản. Bọn họ nhị phòng liền vẫn luôn cùng tứ phòng thân cận ở trung Liên Hảo. Hiện nay là nàng cùng hứa nhị ca dính hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt Quang, chờ tới rồi hứa bốn bảo, nên dính phúc bảo hòa lộc bảo hết. Nếu là trước kia, mượn hứa nhị tẩu 100 lá gan, nàng cũng không dám tưởng tượng phúc bảo hòa lộc bảo cư nhiên có thể cùng các hoàng tử cùng nhau đọc sách biết chữ. Hoàng tử là ai? Kia chính là thánh thượng mấy đứa con trai. Hứa nhị tẩu cả đời đều không thấy được quý giá nhân vật, tưởng cũng không dám muốn đi tiếp xúc cùng kết bạn nhân thượng nhân. Ở chậm rãi tiêu hóa xong sự thật này lúc sau, Hứa nhị Tẩu đối Phúc Bảo hòa Lộc Bảo tương lai liền càng có mong đợi. Nhận thức hoàng tử như vậy quý giá người, chẳng sợ Phúc Bảo hòa Lộc Bảo ngày sau khảo không trúng trạng nguyên ra cũng không quan hệ, Phúc Bảo hòa Lộc Bảo khẳng định có thể tiền đố như gấm, từng bước cao đăng. Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo xác thật làm tốt lắm, về sau chúng ta mặt khác mấy phòng hài tử đều có học. Hứa Tam Tẩu cũng là liên tục gật đầu, đề cập Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo ngữ khí tràn đầy khen ngợi. Hứa Đại Tẩu bĩu môi, Đầy mặt khinh thường nhìn lại Một cái hai đều nói thật dễ nghe Quả thực cùng ngu xuẩn giống nhau Không có đinh điểm đầu góc Chờ nàng nguyên bảo ngày sau siêu việt Phúc bảo Hòa Lộc bảo Bọn họ mặt khác mấy phòng nên hối hận hôm nay nhớ nhung suy nghĩ Chờ trình cẩm nguyệt thu được hứa nhị ca thư nhà khi Phúc bảo Hòa Lộc bảo đã thích hứng cùng các hoàng tử cùng nhau đọc sách biết chữ nhật tử Đồng thời còn kết giao vài vị tiểu đồng bọn Đem hứa nhị ca bọn họ ở tin chung nhắc tới báo cho nói cho hứa lại biết trình cẩm thực sự vui vẻ Làm phúc bảo Hoa lộc bảo tách ra tham gia khoa cử. Kia không phải muốn lộc bảo nhiều chờ thượng 3 năm. Đừng nói, hứa mãi mãi thật đúng là bắt đầu suy xét nổi lên chuyện này khả năng tính. Nương, không cần như vậy phiên thoái. Phúc bảo Hoa lộc bảo thật muốn là văn thải cũng đủ hảo, chẳng sợ không phải chạm nguyên ra, cũng giống nhau sẽ đã chịu trọng dụ. Trình cầm nguyện không có nghĩ tới 1-2 phải phúc bảo hòa lộc bảo cùng hứa minh chi giống nhau, đem trạng nguyên gia danh hiệu dọn về trong nhà tới. Phúc Bảo Hoa Lộc bảo tình huống vốn dĩ liền cùng hứa Minh Chi bất đồng. Hứa Minh Chi là nhà nghèo ra quý tử, chỉ có thể bằng dừa khoa cử đi bước một đi đến đế đô hoàng thành, đứng ở trong triều đình. Nhưng là Phúc Bảo Hoa Lộc bảo, chỉ là bọn họ hiện giờ thậm chí kế tiếp mấy năm sắp nắm giữ nhân mạch, liền cũng đủ Phúc Bảo Hoa Lộc bảo hưởng thụ trung thân. Cho nên, nếu như có khả năng, trình cầm nguyệt nhưng thật ra càng hy vọng đem khoa cử xuất đầu cơ hội nhường cho mặt khác đông học sinh. Đến nỗi nhà mình hai cái nhi tử Liền không cần phải đi tranh đoạt kia hai cái vị trí. Điểm này cũng có hại là phúc bất đồng. Bởi vì trình cẩm nguyệt tự thân là mang theo cẩm lý vận tồn tại, nàng ở đem chính mình chúc phúc gia tăng ở phúc bảo hòa lộc bảo trên người đồng thời, sẽ thiên hướng, thả duy trì phúc bảo hòa lộc bảo nhiều nhường ra một ít kỳ ngộ cấp càng thêm yêu cầu người. Điều này cũng đúng. Nhà ta phúc bảo hòa lộc bảo liền tính khảo không trúng trạng nguyên gia, cũng là tốt nhất. Cũng không biết trình cẩm nguyện suy tính. Hứa mãi mãi chỉ nghĩ không thể cấp phúc bảo hòa lộc bảo áp lực quá lớn, lập tức nói. Đến nỗi khảo trạng nguyên sự tình, hết thể chỉ xem vận mệnh an bài, chờ phúc bảo hòa lộc bảo lớn lên lại nói chính là. Hứa Minh Chi cùng Trình cẩm nguyệt ý tưởng còn lại là nhất trí. Làm cho Trình cẩm nguyện mặt, hứa Minh Chi nói thẳng không cố kị nói, phúc bảo hòa lộc bảo số phận đã cũng đủ hảo, không cần thiết lại đi tranh đoạt khoa cử nổi bận Nếu như có thể. Hứa Minh Chi nhưng thật ra hy vọng hắn triều phúc bảo hòa lộc bảo thi đình kết quả đều xếp hạng 4 gã lúc sau. Đầu ba gã quá làm nổi bật, cũng quá mức phong cảnh, đối niên thiếu thành danh phúc bảo hòa lộc bảo mà nói ngược lại không phải là chuyện tốt. Chẳng qua. Nghĩ mà nay vị này thánh thượng đối phúc bảo hòa lộc bảo coi trọng, hứa Minh Chi trong lòng than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không đều nói khoa cử là vì triều đình tuyển chọn nhưng dùng nhân tài. Phúc bảo hòa lộc bảo đã là ở thánh thượng trước mặt treo tên Sắc thật có thể càng thêm bình thường một ít. Trình cầm nguyệt nói tới đây, dừng một chút, tiếp theo mới cười bổ sung nói, Lộc bảo còn hảo chút, Phúc bảo nếu là biết chúng ta đều vô tâm làm hắn khảo trạng nguyên, hắn khẳng định sẽ ở việc học thượng trở nên càng thêm nhẹ nhàng lửa nhác. Như vậy tùy hắn. Hứa Minh Chi sắc mặt bất biến, trả lời. Thật sự tùy hắn. Phúc bảo võ công không bằng Lộc bảo hảo, nếu là liền tài học cũng so Lộc bảo kém, có phải hay không không được tốt. Đều là chính mình như tử. Trình Cẩm Nguyệt vẫn luôn là đối xử bình đẳng, cũng không sẽ khác nhau đãi ngộ. Đối Lộc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt là yên tâm. Thay đổi Phúc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt liền rất lo lắng. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Phúc Bảo dụng tâm, khẳng định nơi trốn đều có thể cùng Lộc Bảo định nổi. Nhưng nếu là Phúc Bảo sự tình gì đều so ra kém Lộc Bảo, hiện nay tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tạm thời sẽ không có càng nhiều ý tưởng. Nhưng là chờ Phúc Bảo trưởng thành, xác định sẽ không có bất luận cái gì tâm lý chính lệnh. Phúc Bảo sở trường ở giao tế. Hắn hảo nhân duyên trời sinh so người khác đều phải càng thêm xuất sắc. Chỉ cần hắn tưởng, chẳng sợ không đi khoa cử con đường này, cũng có thể sống so người bình thường càng thêm tùy tính bờ bãi. Tuy rằng hứa minh chi chính mình là người đọc sách, cũng là dựa vào khoa cử mới đi đến giờ này ngày này địa vị. Nhưng hắn không có nghĩ tới làm chính mình nhi tử cần thiết phục chế hắn đã từng đi qua lộ. Nếu như Phúc Bảo Hòa Lộc bảo thích, hứa minh chi sẽ kiệt lực đi dạy dỗ bọn họ, trợ bọn họ khoa cử chi đường đi đến càng thêm bình thản thuận lợi ngược lại Nếu là phúc bảo hòa lộc bảo không thích, cũng không quan hệ. Trên đời này vốn là không có nào con đường là nhất định sẽ đi hướng thành công, hứa minh chi xác thật có chính mình kiên trì, lại sẽ không chùn chân bó gối đi hạn chế phúc bảo hòa lộc bảo. Hùng chi, phúc bảo cùng lộc bảo giống nhau, cũng đều thực thông tuệ, ở đọc sách biết chữ thượng rất có thiên phú. Chẳng sợ không kiên trì tham gia khoa cử, phúc bảo tài học cũng nhất định sẽ không kém. Chẳng qua, hắn không nhất định sẽ là một cái thuần túy người đọc sách thôi. Bị hứa minh chi như vậy vừa nói, trình cẩm nguyện chấp trước mắt, gật gật đầu. Hảo đi, nói đến phúc bảo hảo nhân duyên, trình cẩm nguyện tự thấy không bằng. Không đề cập tới phúc bảo hòa lộc bảo gần nhất kết giao các bạn nhỏ, phúc bảo lớn nhất chỗ rửa không thể nghi ngờ đúng là ngồi ngay ngắn ở trên lòng ý vị nào. Chính là hứa minh chi cái này cha, chỉ sợ cũng không phúc bảo ở thánh thượng trước mặt phân lượng trọng. Nghĩ như thế, phúc bảo sát thật không cần mọi thứ đều đi theo lộc bảo đua đòi. Càng sâu đến hắn cái gì đều không làm cũng có thể sẽ so lộc bảo đi càng cao, cũng xa hơn. Tính, Phúc Bảo rốt cuộc con nhỏ, nàng ngày thường nhiều câu Phúc Bảo làm tốt công khóa, để phòng Phúc Bảo đừng trưởng ai, cũng đừng trưởng thành một cái đẹp chứ không xài được ăn chơi chắc táng là được. Cha, Nương, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, người chưa đến thanh tới trước, giờ phút này chính lôi kéo lộc bảo từ bên ngoài chạy vào nhưng còn không phải là Phúc Bảo. Đã trở lại, nhìn thấy Phúc Bảo hòa lộc bảo, trình cầm nguyệt trên mặt treo lên tươi cười, dặn dò nói. Chạy chậm một chút, Tiểu Tâm quăng ngã. "Nương, ta cùng đệ đệ ngày mai nghỉ." Không rảnh lo đem thở hồn hển đều, Phúc Bảo hưng phấn không thôi nói, "Chúng ta hẹn cùng trưởng tới trong nhà chơi, chúng ta nói tốt còn muốn đi thôn trang thượng săn thú." "Cùng trường. Thánh thượng đáp ứng rồi. Nếu là Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đi chính là tầm thường tư thuộc, Trình cầm Nguyên khẳng định một ngụm đồng ý, nhưng mà nay Phúc Bảo hòa Lộc Bảo cùng trường các đều thực quý giá, nàng cũng không dám tùy tiện nói tiếp. "Đáp ứng rồi nha." "Ta đi theo thánh nói." Vô vô chính mình tiểu, bộ ngực, Phúc Bảo không phải không có đắc ý nói. Trình cầm nguyện theo bản năng liền nhìn về phía hứa Minh Chi. Bọn họ vừa mới mới nói đến hải tử giáo dưỡng vấn đề, hứa Minh Chi xác định muốn tiếp tục mặc kệ Phúc Bảo như vậy tùy ý lăn lộn đi xuống. Phúc Bảo đều dám tự mình chạy đi tìm Thánh Thượng đưa ra loại này yêu cầu. Chỉ sợ những cái đó hoàng tử cũng không dám đi khai cái này khẩu. Nếu Thánh Thượng đáp ứng rồi, ngươi ngày mai cùng đệ đệ hảo hảo chiêu đãi tới trong nhà làm khách cùng trường. Nghiêm túc nhìn Phúc Bảo. Hứa Minh Chi hạ đạt hắn chỉ thị, nếu là muốn đi thôn trang, các ngươi cần thiết muốn thỉnh các ngươi hai vọ sư phó cùng đi trên núi. Đến nỗi nguyên nhân, các ngươi chính mình biết. 284, đệ 284 trường. Biết biết. Bởi vì ta cùng đệ đệ cùng trường thân phận đều không bình thường, phải hảo hảo chiếu cố bọn họ, bảo đảm bọn họ an toàn vô ngu. Phúc Bảo lập tức trả lời. ân nói rất đúng. Thấy Phúc Bảo phân do nặng nhẹ, hứa Minh Chi gật gật đầu, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Nhớ kỹ hai người các ngươi ngày mai nhiệm vụ, chẳng những muốn chiếu cố hảo cùng trường, còn muốn đem bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì đưa về hoàng cung. "Hảo." Phúc Bảo khẳng định gật gật đầu, nói liền lôi kéo Lộc Bảo, "Có để để ở, không sợ." Lộc Bảo công phu sắc thật so Phúc Bảo hảo, tính tình cũng càng thêm trầm ổn. Có Phúc Bảo những lời này, Hứa Minh Chi thật đúng là không có gì để lo lắng. Mắt thấy Hứa Minh Chi đồng ý việc này, Trình Cẩm Nguyệt nhún nhún vai, không hề phản đối. Ngay kế sáng sớm tinh mơ, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liền ăn mặc chỉnh tề chờ ở nhà mình ngoài cửa lớn. Thức mau, liền có vài chiếc hoa lệ xe ngựa lục tục chạy lại đây. Hoàng gia này đồng lứa hoàng tử không ít, tổng cộng có 11 vị. Lớn nhất hoàng tử đã 15 tuổi, sớm 2 năm liền rời đi thượng thư phòng, vẫn chưa cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cùng trường. Nhị hoàng tử hiện năm 13, đã bắt đầu chuẩn bị rời đi thượng thư phòng, cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo tiếp xúc cùng giao thoa cũng không tính nhiều, đi cũng không thân cận. Thập hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử đều còn nhỏ như cũng bị giương ở bọn họ từng người Mỗ Phi bên người, chưa tiến thượng thư phòng đọc sách, chắc hẳn phải vậy cùng Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo cũng không nhận thức. Kết quả là, từ Tam hoàng tử đến Cửu hoàng tử, Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo chính thức cùng trường hoàng tử trường bảy vị. Mà trừ bỏ Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo hai vị này bị thánh thượng khai trường hợp đặc biệt đưa vào thượng thư phòng thần tử ở ngoài, còn có bảy vị thần tử cũng ở thượng thư phòng đọc sách. Bất quá cùng Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo bất đồng, nay bảy vị thần tử phân biệt là bảy vị hoàng tử từng người chân chính tư đồng. Từ 7 vị hoàng tử bắt đầu tiến Thượng Thư Phòng ngày thứ nhất đã bị chọn lửa ra tới tâm phúc người. Đổi mà nói chi, toàn bộ Thượng Thư Phòng tình cảnh nhất xấu hổ học sinh không thể nghi ngờ chính là Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Bất quá, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng đều không phải sẽ dễ dàng bị khi dễ tính tình. Hơn nửa năm xuống dưới, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thực mau liền ở Thượng Thư Phòng có chính mình nơi dừng chân. Hôm nay mời qua phủ tiểu đồng bọn tổng cộng có 10 người, vừa lúc 5 vị hoàng tử, 5 vị thư đồng. Lại nói tiếp. Hôm nay tới hứa ra hoàng tử bên trong, cũng không phải mỗi một vị đều cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo giao hảo. Tỷ như Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử, liền đơn thuần chỉ là nghĩ đến nhìn xem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo rốt cuộc ở sau lưng đảo cái quỷ gì, vì chính là để phòng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo liên thủ mặt khác hoàng tử trong lén lúc chơi âm, chiêu ám hại bọn họ. Bất quá ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử cùng Cửu hoàng tử này mặt khác ba vị hoàng tử, chính là thiệt tình thực lòng tới cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chơi đùa. Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử cùng tôi Cùng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng cùng năm, có thể nói là trước hết bị Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo hấp dẫn tiểu đồng bọn. Bất quá Ngũ hoàng tử là bởi vì Phúc Bảo tính tình lung lay, hai người hoàn toàn là trí thú hợp nhau, cho nên cho nhau bắt đầu giao hảo. Lục hoàng tử còn lại là trong lúc vô tình phát hiện Lộc Bảo biết võ công, lại còn có rất lợi hại, lúc này mới chậm rãi cùng Lộc Bảo biến thành thưởng thức lẫn nhau bạn tốt. Cửu hoàng tử năm nay mới 5 tuổi, bởi vì cùng Ngũ hoàng tử là cùng mẫu thân huynh đệ, từ tiến thượng thư phòng liền tự nhiên mà vậy thành Ngũ hoàng tử nhất phái. Lại sau đó, liền vui sướng đương nổi lên Phúc Bảo hòa lộc bảo phía sau cái đôi nhỏ. Phúc Bảo, chúng ta hôm nay chơi cái gì? phủ vừa thấy đến Phúc Bảo, ngũ hoàng tử hứng thú chí bừng bừng nào tới. Trước tiên ở nhà của chúng ta chơi, ta nương cho các ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Chờ ăn cơm trưa, buổi chiều mang các ngươi đi thôn trang thượng săn thú. Phúc Bảo một bên nói một bên ở phía trước dẫn đường. Ta muốn gặp tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội Biết Phúc Bảo trong nhà có một đôi long phượng thai đệ đệ muội mội. mội. Cửu hoàng tử tò mò nói: "Hảo, mang các ngươi đi gặp Ngọt Bảo cùng hỷ Bảo. Bởi vì cửu hoàng tử tương đối tiểu, Phúc Bảo ngày thường cũng thường xuyên sẽ làm cửu hoàng tử, giờ phút này cũng liền không có cự tuyệt cửu hoàng tử yêu cầu, quả thực mang theo mấy cái hoàng tử đi Ngọt Bảo cùng hỷ Bảo sân. Ngọt Bảo cùng hỷ Bảo đã 3 tuổi nhiều, đúng là hảo ngoạn thời điểm. Vừa thấy đến Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo, hai đứa nhỏ lập tức chạy tới, trong miệng không ngừng mãi, thanh, mãi, khí kêu ca ca." Hảo đang yêu Cửu hoàng tử vừa nói vừa giơ tay muốn đi ôm hỷ Bảo cùng Ngả Bảo. So sánh với Ngả Bảo, Hỉ Bảo phản ứng càng mau một ít, trực tiếp đem ngọt Bảo che ở phía sau, chính mình nên hướng về phía Cửu hoàng tử. Cha nói qua, hắn phải hảo hảo bảo hộ Ngả Bảo. Tuy rằng không có thuận lợi ôm đến Ngả Bảo, nhưng Cửu hoàng tử sát thật ôm lấy Hỉ Bảo, không khỏi liền nhạc khai mặt. Cửu hoàng tử chính mình cũng không lớn, lại một hai phải chạy tới ôm hỷ Bảo, như vậy hình ảnh thực sự đáng yêu. Ngũ hoàng tử tức khắc đã bị chọc cười. Không khách khi đem cửu hoàng tử Liên Quan Hỉ Bảo đều cấp ôm lấy, thấu nổi lên náo nhiệt. Phúc Bảo cũng làm mê chơi, lập tức chạy tới quanh lại Ngũ hoàng tử cánh tay, đem hai cái tiểu nhân vây quanh ở trung gian. Ngũ hoàng tử lập tức liền sở ý buông ra chính mình ôm chặt cửu hoàng tử cùng Hỉ Bảo tay, đồng thời giữ chặt Phúc Bảo cánh tay. Lại sau đó, một vòng tròn cứ như vậy hình thành. Ngọt Bảo chấp chớp mắt, mắt thấy Phúc Bảo ca ca vây quanh Hỉ Bảo xoay vòng vòng, mừng rỡ thẳng vỗ tay. Lộc Bảo cùng lục hoàng tử cũng chưa tham dự tiến vào. Hai người bọn họ tính tình đều là trầm ồn hình, càng thiên hướng đứng ở một bên vây xem phúc bảo cùng ngũ hoàng tử làm ấm ý đặc biệt là ở phúc bảo cùng ngũ hoàng tử một hai phải kéo lên bọn họ cùng nhau chơi đùa thời điểm, lục bảo cùng lục hoàng tử hiếm khi sẽ chủ động phối hợp. So sánh với dưới, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử chính là thật sự cảm giác không thú vị. Sớm biết rằng tới hứa ra sẽ là cái dạng này tình huống, bọn họ còn không bằng không tới. Muốn ăn ngon, trong hoàng cung còn có thể không có, thế nào cũng phải chạy tới hứa ra ăn. Đến nỗi phúc bảo hòa lộc bảo đệ đệ muội mội, mặc kệ đáng yêu không, đều theo chân bọn họ hai không quan hệ, lại không phải bọn họ đệ đệ muội mội, càng thêm không có khả năng ôm hồi cùng đi chính mình dưỡng. Thật sự cảm thấy thực không thú vị tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử liền nhiều xem bên này náo nhiệt liếc mắt một cái ý tưởng đều không có, trực tiếp liền cân nhắc muốn hay không xoay người rời đi. Trình cầm nguyệt đó là ở ngay lúc này đem thức ăn đoan lại đây. Nói đến hứa ra thức ăn, như nhau tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử theo như lời như vậy. Trong hoàng cung thức ăn mới là nhất tinh xảo. Bất quá, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đều thực cổ động, một bên ăn một bên khen gật đầu, ăn xong thậm chí còn cố ý lại rối tay đi tìm trình cẩm nguyện muốn. Lục hoàng tử cũng không có biểu hiện ra không mừng cùng chẳng ghét, thong thả ung dung ngồi ở một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn lên, động tác rất là ưu nhã. Có quan hệ phúc bảo hòa lộc bảo giao hữu tình huống, trình cẩm nguyện không có nghĩ tới muốn can thiệp. Bất quá thực rõ ràng, hôm nay tới trong nhà nhiều như vậy tiểu đồng chung Cũng không phải mỗi một vị đều cùng phúc bảo hòa lộc bảo giao hảo. Đều là tiểu hài tử, trình cầm nguyệt sẽ không, cũng không có khả năng, cắm tay bọn họ cho nhau chi gian giao tế cùng lui tới. Nàng chỉ là đối xử bình đẳng đem sở hữu tiểu đồng bọn đều coi là phúc bảo hòa lộc bảo cùng trường, mặc kệ là quy củ vẫn là lệ nghĩa, đều chọn không ra đình điểm sai tới. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử biểu môi, chạm vào cũng không chạm vào trình cầm nguyệt bưng tới thức ăn, cho nhau liếc nhau lúc sau, rốt cuộc vẫn là đưa ra cao tử Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử phải đi, bọn họ mang đến thư đồng khẳng định cũng sẽ rời đi. Không hề nghi ngờ, hôm nay tới hứa ra làm khách tiểu đồng bọn liền sẽ thiếu thượng bốn người. Phúc bảo hòa lộc bảo đều là không sao cả. Giao bằng hưu vốn dĩ nên chú ý cùng chung chí hướng, cương cầu không tới. Giống tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử ngày thường cũng chỉ là theo chân bọn họ có điểm đầu chi giao, hôm nay có thể tới hứa ra lộ diện đã là cực kỳ khó được. Càng nhiều, bọn họ không xa, vọng, cũng hoàn toàn không chờ mong. Với lúc, thiếu tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử nói, buổi chiều bọn họ đi trên núi săn thú nhân số cũng sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó bọn họ võ sư phó liền có thể càng thêm nhẹ nhàng thả yên tâm che chở ngũ hoàng tử mấy người bọn họ không gặp đến nguy hiểm, có thể nói ở giữa phúc bảo hòa lộc bảo lòng kẻ dưới này. Ngay sau đó, phúc bảo hòa lộc bảo liên quan ngũ hoàng tử bọn họ cùng nhau, tiến đi tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử một hàng bốn người. Tam hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh cư nhiên liền đi trên núi săn thú cũng chưa thú thật là kỳ quái Đều là hoàng tử, cho nhau chi gian khẳng định có cạnh tranh cùng xung đột. Bất quá ngũ hoàng tử tâm đại, từ nhỏ đã đưa lực ngày sau phải là một vị nhàn tản vương gia, cho nên cho tới nay hắn cùng mặt khác các vị huynh đệ quan hệ cùng cảm tình đều còn coi như là hòa hợp. Nhà ta thôn trang không lớn, sau núi cũng không lớn, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hẳn là cảm thấy không hào chơi đi. Phúc bảo vẹ mặt không sao cả nhốn nhốn mai, lắc đầu trả lời. Mặc kệ, ta còn muốn đi tìm hỉ bảo chơi. Phúc bảo. Ta phát hiện ngươi đệ đệ rất có ý tứ, so tiểu Cửu hào chơi. Không có quá mức suy nghĩ sâu xa Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hành động, Ngũ hoàng tử lập tức lại đem lực chú ý chuyển tới Hỉ bảo trên người, bằng không chúng ta buổi chiều mang Hỉ bảo cùng đi săn thu a. Ta có thể chảo thỏ thỏ đưa cho Hỉ bảo chơi. Ngũ hoàng huynh, ta cũng muốn dưỡng thỏ thỏ. Nghe Ngũ hoàng tử nói muốn đưa con thỏ cấp Hỉ bảo chơi, Cửu hoàng tử rất là nghiêm túc nhắc nhở hắn cái này thân đệ đệ nơi. Ta đây chào hai chỉ, một con cấp Hỉ bảo, một con cho ngươi. Ở ngũ hoàng tử trong lòng, nhà mình cựu đệ rất có chút thiên chân đơn thuần, tùy tùy tiện tiện một câu là có thể đem này hứng hảo. ân nói tốt. Quả nhiên, cựu hoàng tử lập tức liền tiếp nhận rồi ngũ hoàng tử an bài, vui sướng hài lòng quay đầu đi tìm hỉ bảo chơi. Mắt thấy ngũ hoàng tử cùng cựu hoàng tử huynh đệ hai người nói rất là cao hứng, giam ba câu liền định ra mang hỉ bảo đi trên núi săn thú một chuyện, phúc bảo rất là vâu ngữ mắt trọn trắng, ai ai. Hai người có hay không hỏi qua ta nương có đáp ứng hay không làm hỷ bảo cùng chúng ta chạy lấy người. Phải biết rằng hỷ bảo mới 3 tuổi, dẫn hắn lên núi thực phiền thoái, chúng ta còn muốn phân tâm đi chiếu cố hắn. Không sợ, ta có thể con hỷ bảo lên núi. Đối người mình thích, ngũ hoàng tử từ trước đến nay thực dễ nói chuyện, tính tình cũng cực kỳ hào, sảng. Kia vạn nhất người quăng ngã nhưng làm sao bây giờ? Người chính là hoàng tử, thân phận tôn quý, còn có nghĩ lần sau lại ra cung tới chơi. Liên ngũ hoàng tử thân thể. Tư nhiên muốn bối nhà hắn bụ bấm hỉ bảo lên núi. Phúc bảo thực không xem trọng việc này tính khả thi, lập tức liền không tán đồng lắc lắc đầu. Nghe được Phúc bảo nói hắn sẽ quăng ngã, lại là hoàng tử lời nói khi, ngũ hoàng tử theo bản năng liền tưởng phản bác. Mà khi nghe được Phúc bảo cuối cùng câu kia lần sau lại ra cung tới chơi, ngũ hoàng tử không khỏi liền suy sụn, hạ mặt, thành thành thật thật thỏa hiệp, hảo đi, ta ra cung trước đáp ứng rồi mẫu phi, không thể bị thương. 285, đệ 285 trường. mẫu Phi nói Tiểu kiểu cũng không thể bị thương, bằng không lần sau liền không chuẩn tiểu cửu cùng ra cung. Nói lên lâm ra cung trước hoàng quý phi dặn dò, tiểu hoàng tử sát có chuyện lạ bổ sung nói. Hoàng hậu nương nương khẳng định cũng dặn dò quá lục hoàng tử. Phúc bảo một bên nói một bên liền nhìn về phía lục hoàng tử, trong giọng nói toàn là chắc chắn ý vị. Ấn! Thân là chung cung duy nhất con vợ cả, lục hoàng tử nguyên bản là không cơ hội ra cung. Từ lục hoàng tử vừa sinh ra, hoàng hậu nương nương liền đem hắn xem đến thực hẩn Ngay thương đối đãi cùng lục hoàng tử có quan hệ sở hữu công việc đều rất là thật cẩn thận, e sợ cho một không cẩn thận hắn đã bị người cấp ngầm hại. Liên nói lần này ra cung, hoàng hậu nương nương nguyên bản nói cái gì cũng không đáp ứng. Sau lại vẫn là lục hoàng tử đi cầu thánh thượng, thánh thượng khai tôn khẩu, hoàng hậu nương nương bị bức, bất đắc dĩ, lúc này mới phóng hành. Bất quá tương so hoàng quý phi cấp ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử an bài hộ vệ, lục hoàng tử phô trương không hề nghi ngờ liền lớn hơn nữa. Nay trong đó Còn không tính hoàng hậu nương nương cố ý phái ra ám vệ. Bởi vì sắc thật rất muốn ra cung đến xem, chẳng sợ rất rõ ràng hoàng hậu nương nương sẽ thực lo lắng, lục hoàng tử vẫn là khó được tùy hứng một lần. Cho nên nói à, các người nay cái chỉ có thể nghe theo ta cùng Lộc bảo an bài, không chuẩn tự tiện để mặt khác yêu cầu. Nếu không, lần sau ta nói cái gì cũng không mang theo các ngươi chơi. Phúc bảo nghiêm trang đem mu bàn tay ở sau người, nói.